Bằng không, ngươi vẫn là hồi Tần ra đi. Tần Ly tuy rằng cha mẹ Toàn Vong, chính là tổ phụ mẫu đều ở, còn có cùng cha khác mẹ huynh đệ Tần Xuyên. Hãy còn nhớ rõ đời trước Tần Xuyên đối Tần Ly cái này tỉ tỉ chính là nói gì nghe nấy, mọi chuyện đều vì Tần Ly suy nghĩ, vì hắn hiểu chuyện, huyên giác chính là lấy ra tới không ít ban thưởng cấp Tần ra, lại lần nữa để bạt Tần Xuyên chức quan, làm hắn ở ngắn ngủn mấy năm nội làm được nhất phẩm vị trí, tương so với diệp ra ảm đạm ngã xuống, Tần ra tắc đột nhiên thành kinh thành đệ nhất Tần quý. Tần Xuyên cái này quốc cứu ra cũng đi theo Huy Phong thực. Huyền Giác có nắm chắc, Tần Ly thật là hồi Tần gia nói, Tần Xuyên tuyệt không dám để cho nàng chịu một chút ủy khuất. Hồi Tần gia. Tần Ly sửng sốt một chút, một hồi lâu lại chần chờ lắc lắc đầu, cậu cùng bà ngoại dưỡng dục ta nhiều năm như vậy, ta như thế nào bỏ được rời đi bọn họ. Diệp Lan Ngọc khi chết, Tần Ly đã 3, 4 tuổi, tuy rằng hết thể đều mơ hồ khẩn, lại là mơ hồ cảm thấy, Tần gia người, bao gồm tổ phụ mẫu, giống như đều cũng không cực thích chính mình. Hơn nữa thật là nhớ mong chính mình nói, gì đến nỗi nhiều năm như vậy, cũng không từng thượng Diệp ra hỏi thăm. Như vậy nghĩ, bất giác ruột mềm trong mối. Nhìn như vậy tần ly, nếu không phải đây là ở Diệp ra, huyền giác hận không thể đem người xoa tiến trong lòng ngực, nói cho nàng, không phải sợ, chính mình sẽ cho nàng một đời vinh hoa, làm nàng làm trên đời này tôn quý nhất nữ nhân. Đến nỗi nói Diệp Đình Phương, cũng đắc ý không được bao lâu. Nhưng trước mắt thời gian không đúng, lại là chỉ có thể đem những lời này trôn ở đáy lòng. Một hồi lâu mới nói, ngươi yên tâm, có ta ở đây, tuyệt không sẽ làm bất luận kẻ nào sai đối đãi ngươi. Chờ có cơ hội, khiến cho người tìm kia tần xuyên lại đây, cấp ly nhi chống lưng, như thế nào cũng không thể làm Diệp đỉnh phương cái kia độc phụ khi dễ ly nhi mới là. Như vậy nghĩ, càng thêm không nghĩ đi vào, chung quy đem mang đến hạ lễ giao cho tần ly trong tay. Ngươi thay ta chuyển giao cấp Diệp tướng, liền nói ta chúc bọn họ cha con gặp lại, lại đến đoàn viên. Hy vọng Diệp tướng có thể phóng thông minh chút. Cũng ở trong lòng ước lượng ước lượng, tần ly tuy rằng không phải hắn thân sinh nữ nhi, lại là chính mình tương lai chính phi. Còn không chờ hắn nói cáo từ nói, diệp đình ngạn thanh âm lại là truyền đến. Tứ hoàng tử, ngại như thế nào lại đây? Người một nhà vào phòng, mới phát hiện tần ly không có theo kịp, diệp đình ngạn là cái thật trọng, e sợ cho nàng sẽ nghĩ nhiều, nhưng không phải tìm lại đây. Vừa rồi ở phụ hoàng nơi đó, nghe nói diệp tướng ra có hỷ sự, liền thuận đường lại đây nhìn xem, trước mắt diệp tướng cùng lao phu nhân không chừng nhiều vui vẻ đâu khó được đoàn tụ là lúc, cô liền không đi vào quấy rầy. phụ thân cùng tổ mẫu lúc này xác thật cảm xúc quá mức kích động, diệp đình nạn cũng liền không có nhiều hơn giữ lại, tỏ vẻ lòng biết ơn sau, lại đem huyền giác đưa ra phủ môn, nhìn theo hắn rời đi, mới phải trở về. không nghĩ còn không có tiến đại môn đâu, lại một trận lộc cục tiếng võ ngựa truyền đến, diệp đình nạn còn tưởng rằng là huyền giác có chuyện gì đi mà quay lại đâu, vội xoay người lại, ngay sau đó lại là cả kinh. mã thượng kỵ sĩ sống lưng thẳng thắn, tựa như một cây ném lao. Rõ ràng là Tuấn Mỹ Dung Nhan, lại đỉnh một đầu sám trắng sợi tóc. Người này là Du Vương Phủ Thế Tử, Huyền Dạ. Huyền Dạ cũng nhìn thấy Diệp Đình Nạn, xoay người từ trên ngựa xuống dưới. Diệp, Đình Nạn, đúng là tại hạ. Diệp Đình Ngạn nhíu hạ mày, tổng cảm thấy đối phương thật sự là có chút quỷ dị, đặc biệt là niệm ra bản thân tiên khi. Rõ ràng nhìn là cực lãnh đạo một người, nhưng ngạn cái này tự cũng liền thôi. Phía trước Diệp Đình hai chữ, lại sinh sôi bị hắn niệm ra một loại thiên hồi bách chuyển cảm giác. Huyền dạ đóng hạ mắt, ngay sau đó lại nhấc chân, lập tức hướng bên trong phủ mà đi. Hắn như vậy hành vi không thể nghi ngờ có chút nột nột, thậm chí Diệp Đình ngạn sửng sốt một chút công phu. Huyền dạ đã từ hắn bên người đi ngang qua nhau, trực tiếp hướng nội viện đi. Diệp Đình ngạn kinh ngạc một chút, vội muốn đuổi kịp đi ngăn trở. Thế tử ra tới Diệp ra là vì chuyện gì? Phụ thân hôm nay có chuyện quan trọng trong người, sợ là vô pháp chiêu đái thế tử. Bất đắc dĩ huyền dạ thật giống như không nghe thấy giống nhau. Lại là một đường sấm tới rồi nội viện. Hắn cước trình quá nhanh, cả người liền giống như một trận gió dường như, diệp đình nạn một cái văn nhược thư sinh như thế nào truy thượng. Chờ hắn thở hồng hộp đuổi theo huyền dạ tới rồi nội viện, huyền dạ sớm đã đẩy ra cửa phòng sông đi vào. Lại cấp lại tức giới, chỉ phải hét to một tiếng. Cha, du vương thế tử qua phủ bái phòng. Mội mội nhất nhắc gan, nhưng đừng bị cái này ác ma làm sợ mới hảo. Diệp Hồng Sương phía trước sở hữu tâm tư đều ở mất mà tìm lại bảo bối nữ nhi trên người cửa phòng trước tiên bị đẩy ra khi còn tưởng rằng là Diệp Đình Nạn đã trở lại đâu nhưng thật ra ngồi ở thượng đầu tiếu lao phu nhân chợt nhìn thấy xông tới một cái xa lạ người trẻ tuổi chấn động người tới người nào làm sao dám tự tiện xông vào nội thất Diệp Đình Nạn cảnh báo thanh theo sát truyền đến Diệp Hồng Sương đứng lên trước tiên đem Diệp Đình Phương Hổ ở sau người đợi đến nhìn rõ ràng xông tới chính là Huyền Dạ Khi lập tức thốt nhiên dựng lên. Thế tử đây là ý gì? Khinh ta diệp gia không người sao? Diệp Đình Phương vốn là đưa lưng về phía cửa phòng, nghe được kia thanh thế tử, thân hình tức khắc run run một chút, tay dùng một chút lực, liền đem xe lăn xoay lại đây. Đứng thẳng bất động ở trước cửa Huyền Dạ vừa lúc vọng lại đây, hai người tầm mắt tức thì đụng vào một chỗ, có phong nhi thổi tới, dơ lên Huyền Dạ một lọn tóc, kia tái nhợt màu tóc tức thì đau đớn Diệp Đình Phương đôi mắt, nước mắt thành chuối rơi xuống đồng thời, trên đầu cũng đi theo cùng kim đâm giống nhau. Nói không nên lời dệ đau gào thét mà đến, nhất thời cả người đều có chút trời đất quay cuồng. Phương Tỷ Nhi, Diệp Hồng Sương vừa lúc túi đầu, ôm chặt mềm thân mình từ trên xe lăn chạy xuống Diệp Đình Phương, linh hồn nhỏ bé đều phải dọa bay. chương 41 Sám trắng sợi tóc, đen tối mà tuyệt vọng đôi mắt, trật đối diện khi vô biên đau lòng. Đêm, Diệp Đình Phương một chút từ trên giường ngồi dậy. Lọt vào trong tầm mắt lại là đào hồng màn lưới, tua lay động gian, lại có nhàn nhạt hương thơm. Hào hai tử. Người rốt cuộc tỉnh, Lao phu nhân thanh âm trước hết chuyển đến. Thái y y, thái y y, Diệp hồng xương căng chặt thanh âm đi theo văng lên. Diệp đình nạn lên thái y y vội vã tới đến phụ cận. muội muội, người lúc này cảm giác thế nào? Diệp đình phương nước mắt, tâm mắt nhất nhất ở mọi người nôn nóng gương mặt thượng hiện lên. Từ hái tổ mẫu, vô cùng lo lắng nhìn chính mình phụ huynh, khóc đôi mắt đều đỏ tần ly. Duy độc không có chính mình canh cánh trong lòng huyền dạ. Đêm. Vị kia thế tử ra. Diệp Hồng Sương không thể nghi ngờ hiểu lầm Diệp Đình Phương ý tứ, xem nữ nhi vừa tỉnh tới, liền đến chỗ tìm huyền dạ bóng dáng, một lòng cho rằng nữ nhi định là sợ hãi. Căm giận nhiên nói, cha đã làm người đánh ra. Phương Tỷ Nhi chỉ lo an tâm dưỡng thương, về sau người nọ dám đến nhà chúng ta một lần, cha khiến cho người đánh ra đi một lần. Cái gọi là long có nghịch lần, nhi tử còn chưa tính, thua thiệt quá nhiều nữ nhi, thật là bồi thường nhiều ít đều không đủ A bằng hắn là ai, cũng đừng nghĩ làm Phương Tỷ Nhi chịu bị khuất. Đánh ra. Diệp Đình Phương chấp hạ đôi mắt, lại chấp hạ đôi mắt, không phải là, chính mình tưởng như vậy đi. Phần 41. Lập tức liền có chút hoảng loạn vô thố. Cha. Nhất thời lại là đau lòng lại là không tha. Có nghĩ thầm thế huyền dạ nói chuyện, lại bỗng nhiên nhớ tới, phía trước cùng ca ca nói qua, lúc này đang đứng ở mất trí nhớ trạng thái. Lại coi chính là, thời đại cũng không giống nhau, thật là chính mình dám nói, phía trước ngày ngày cùng huyền dạ ở chung, thậm chí còn từng cùng giường mà miên. Mặc dù cái gì cũng chưa đã làm, Diệp ra cũng phi nháo phiên thiên không thể, thật là chuyển ra đi, bên ngoài người không chừng như thế nào bố trí cha cùng đại ca đâu. Trong chuyện nguyên chủ nhưng còn không phải là bởi vì không kiêng nghề gì duyên cớ, mệnh Diệp ra thanh danh tấn hủy. Nhưng không nói đi, trong lòng lại hỏa thiêu hỏa liệu. Đủ loại phức tạp cảm xúc quay của dưới, đầu lại bắt đầu đau lên. Nhưng tương so với đau đầu, càng nhiều lại là chính mắt nhìn thấy huyền dạ tóc đen biến đầu bạc đau lòng, cố nén một đợt lại một đợt đau đớn nói khẽ với Diệp Hồng Sương đám người nói, tổ mẫu, cha, nữ nhi tưởng tĩnh một chút, trong lòng lại là mong đợi, hoặc là đại gia rời đi, đêm liền có thể xuất hiện đi. này Diệp Hồng Sương còn có chút do dự, nhưng thật ra bên cạnh Thái Y Lệ mở miệng khuyên nhủ, tiểu thư lúc này sợ là cấm không được cấm ý. Diệp Hồng Sương tuy rằng lo lắng không thôi, nhưng Thái Y thì nếu lên tiếng, cũng không dám không nghe, chỉ phải tiếp đón Tiếu Lão Phu nhân cũng Diệp đình ngạn cùng nhau rời đi, chỉ để lại lục lạc một người ở bên cạnh hầu hạ. Chờ tất cả mọi người đi sạch sẽ, Diệp Đình Vương mới dò hỏi Lục Lạc. Vừa rồi cha nói, đem người, đánh ra đi. Nhưng không. Lục Lạc một bộ lòng còn sợ hai bộ dáng. Sớm nghe người ta nói du vương phủ thế tử ra là cái thực đáng sợ người, mới vừa rồi chính mắt thấy, Lục Lạc mới biết được, đồn đãi thế nhưng đều là thật sự. Tướng ra bọn họ một lòng tất cả đều ở tiểu thư trên người, hoặc là không có thấy rõ ràng, đứng bên ngoài biên Lục Lạc lại là xem rõ ràng. Vị kia thế tử gắt gao nhìn chằm chằm tiểu thư bộ dáng, phảng phất ngay sau đó liền sẽ tiến lên đem người cắp đi, sau đó một ngụm một ngụm ăn đến trong bụng dường như. Đem cái lục lạc cấp sợ tới mức chân đều mềm. Vị kia thế tử ra tuy rằng đáng sợ, tướng ra cũng rất lợi hại. Rõ ràng tướng ra chính là cái nho nhã văn nhân, nhưng nhìn thấy tiểu thư thế nhưng sinh sôi dọa ngất qua đi, thế nhưng trực tiếp nhặt căn gậy gỗ, hướng tới vị kia đáng sợ thế tử gia liền vọt qua đi. Tướng ra còn nói cái gì làm người đánh ra đi. Kỳ thật căn bản chính là chính hắn lao ra đi loạn côn đem người đuổi đi. Tiểu thư ngài là không nhìn thấy, tướng ra thật là dùng lực lượng lớn nhất đánh người đâu. Như vậy thô gậy gộc, bị tướng ra vũ hô hô vang lên. Vị kia đang sợ thế tử ra rõ ràng sợ hãi, bị tướng ra chịu như vậy nhiều gậy gộc, lại là trốn cũng không dám trốn. Chính nói được cao hưng phân chấn, mặt mày hớn hở, ngay sau đó lại đống nhiên trẻ trụ. Tiểu thư phản ứng có chút không đúng đi. Nghe được tướng ra như vậy liều mạng che chở nàng, không nên cao hứng sao? như thế nào khóc càng thêm lợi hại. Không nghĩ tới Diệp Đình Phương lúc này lại là đau lòng đến cực điểm. Phía trước đêm liền thân bị trọng thương, lại bị cha đánh trầu này, nói không chừng sẽ tăng thêm thương thế, thiên là hai người chi gian dễ tình đâm sâu sự, lại không biết như thế nào mở miệng cùng cha nói. Còn có chính là, đêm như thế nào còn chưa tới đâu. Đóng mắt đối lục là nói, ngươi đi bên ngoài thủ đi, có việc nói ta lại kêu ngươi. Hoặc là chỉ có chính mình một người khi, đêm liền dám vào tới đi. Rõ ràng nhận thấy được nhà mình tiểu thư giống như ở khổ sở, lục lạc liền có chút khó hiểu, hoặc là, là sợ tới mức quá độc ác, lưu lại di chứng. Lại cũng không dám nói thêm cái gì, lên tiếng, liền tay chân nhẹ nhàng lùi xuống. Nhận thấy được tình hình có chút không thích hợp, rõ ràng còn có Diệp hồng xương. Xem hắn ở trong phòng không được dạ bước, Diệp đình nạn hoảng đến mắt đều hôn mê, cuối cùng là ngăn không được ra tiếng khuyên can. Cha, như vậy đi mệt không mệt, bằng không ngồi xuống nghỉ một lát đi. Diệp Hồng Sương lại rõ ràng càng thêm nôn nóng, xoa giữa mày, thở dài khẩu khí. Diệp Đinh ngạn nếu là lúc này còn nhìn không ra Diệp Hồng Sương có tâm sự, đó chính là thật chuẩn. Cha, rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi nói, huyền dạ xem ngươi muội muội ánh mắt có phải hay không có chút không đúng. Ngay từ đầu Diệp Hồng Sương còn nghĩ, huyền dạ sẽ qua tới, hẳn là cùng quốc sự có quan hệ, kết quả đối phương lại là gắt gao nhìn chằm chằm phương tỉ nhi, thậm chí chính mình gợi gộc chịu như vậy hung, cũng không chịu động nhất động trong con ngươi hung tàn cùng cố chấp, càng là làm người nhớ tới liền có chút sợ hãi. Cha là lo lắng hắn sẽ đối phương tỷ nhi bất lợi, Diệp Đình Nạn nhiễu hạ mày. như vậy cái ôm hiểm lại hung tàn người, chưa chừng thật đúng là sẽ làm ra cái gì đáng sợ sự tình tới. hắn hẳn là sẽ không có như vậy lớn mật đi. Rốt cuộc cha ngài trước mắt thân phận cũng tuyệt không thua với Huyền Dạ mới là, lại là hung danh bên ngoài cũng không tin hắn dám trực tiếp đối Tể tướng phủ Thiên Kim ra tay. Cái này Diệp Đình Ngạn như vậy vừa nói, Diệp Hồng Sương càng là một lời khó nói hết, một hồi lâu nói, cha minh bạch ngươi ý tứ. Nhưng người khác, cha tự tin có thể chặn lại tới, nếu là huyền dạ, trừ phi chính hắn nguyện ý từ bỏ, bằng không, cha thật đúng là lấy hắn không có biện pháp. Sao có thể? Diệp Đình Ngạn chấn động, cha là nói, hắn sẽ lấy Hoàng thượng tới áp chúng ta. Nhưng Hoàng thượng đối cha coi trọng cũng không so huyền dạ thiếu A. Cũng không phải. Diệp Hồng Sương biểu tình gian lại là chưa suốt đến cực điểm. Ngươi không biết, huyền gia hắn, cùng ngươi muội muội chi gian, kỳ thật là có hôn ước. Cái gì? Diệp Đinh ngạn quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, thất thố dưới, trực tiếp đánh rơi bên cạnh chén trà, ta như thế nào không biết việc này. Lúc ấy ngươi còn nhỏ, hơn nữa Phương Tỷ Nhi không thấy nhiều năm như vậy, việc hôn ước tự nhiên liền sẽ không nhắc lại. Muốn nói việc hôn nhân này vẫn là vong thê cùng Yến Vương định ra. Quá cô Yến Vương Phi cùng Diệp Hồng Sương thê tử là khuê chung bạn thân, hai người từng người thành thân sau, từng mỉm cười nói. Tương lai từng người có hài tử sau, nếu đều là nhi tử, khiến cho bọn họ kết làm huynh đệ, một nam một nữ nói, liền kết làm vợ chồng. Thậm chí hai người còn trao đổi ngọc đội làm tín vật. Sau lại Yến Vương Phi sinh hài tử khi khó sinh, tuy rằng là cái nam hài, cuối cùng lại là mẫu tử đều vong. Diệp phu nhân mỗi khi nhớ tới chuyện này, tổng hội thương tâm. Cho đến bệnh nặng, Yến Vương Niệm ở vong thê phần thượng, cố ý đưa tới mấy chỉ mấy trăm năm lão tham cùng quý hiếm dược vật lại đây cùng hắn một khối đến Diệp gia tới liền có Huyền Dạ. Tuy rằng đối Huyền Dạ rất là không mừng, khá vậy không thể không thừa nhận, xác thật dài quá một bộ hảo tối ra. Khi còn nhỏ càng là như vậy. Diệp Phu Nhân vừa thấy nho nhỏ Huyền Dạ liền thích cái gì dường như, lại biết Huyền Dạ vẫn luôn từ Hiến Vương giáo dưỡng, lập tức liền thổ lộ muốn thực tiễn lời mở đầu ý tứ. Hiến Vương lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới. Nghe hắn ý tứ, Du Vương vợ chồng đem Huyền Dạ đưa cho Hiến Vương giáo dưỡng khi nói minh bạch, Huyền Dạ hết thể sự vụ. Yến Vương đều nhưng toàn quyền phụ trách. Cấp hài tử đỉnh hôn như vậy sự, hắn là có thể làm chủ. Nhưng thật ra Diệp Hồng Sương có chút không muốn, tổng cảm thấy Yến Vương sát khí quá nặng, huyền dạ đi theo hắn, khó tránh khỏi trên tay cũng muốn dính đầy máu tươi. Nữ nhi gả cho người như vậy, không khỏi có chút ủy khuất. Nhưng lúc đó Diệp Phu Nhân đã tiếp cận hấp hối trạng thái, Diệp Hồng Sương lại như thế nào bỏ được làm ái thê có một chút ít không như ý. Rốt cuộc đáp ứng rồi xuống dưới. Này như thế nào thành? Diệp Đình Ngạn như thế nào cũng không nghĩ tới, còn có như vậy hoang đường sự, tiểu mội là cá tính tình nhân thiện, lại mềm lòng. Thật là cùng huyền dạ cùng nhau sinh hoạt, sợ là ngày ngày đều cùng ở trong địa ngục giống nhau. Phía trước phương tỉ nhi đã bị quá nhiều khổ, này nếu là về nhà, còn phải bị đưa đến hố lửa. Tưởng tượng đến phía trước huyền dạ chợt xuất hiện khi, mội mội kinh hách quá độ bộ dáng, Diệp Đình Ngạn liền cảm thấy cả người đều không tốt. Diệp Hồng Sương tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Nhưng mới vừa rồi huyền dạ cho hắn lưu lại ấn tượng quá sâu, như vậy thẳng lăng lăng nhìn phương tỉ nhi bộ dáng, căn bản chính là người điên giống nhau. Diệp Hồng Sương lại trực giác, huyền dạ cái kia sát tinh phía trước cùng nữ nhi chi gian nói không chừng có chút sâu xa. Muốn cho hắn chủ động từ hôn nói, sợ là khả năng tính không lớn. Cũng thật đem thật vất vả tìm về tới bảo bối nữ nhi gả cho tên ma đầu kia, đừng nói Diệp Đình Nạn không thể tiếp thu, chính là Diệp Hồng Sương cũng tuyệt không nguyện ý. Ta tự mình đi một chuyến du vương phủ. Diệp Hồng Sương lại là một khắc cũng ngồi không được, vừa đi vừa cắn răng nói, chỉ cần hắn chịu từ hôn, đưa ra điều kiện gì, ta đều đáp ứng. Nghe nói là Diệp Hồng Sương tới chơi, Du Vương cũng có chút ngoài ý muốn. Chỉ hắn tuy là Hoàng thượng thân đệ, nhưng Diệp Hồng Sương địa vị cũng không dùng kinh thường, vội làm người mời vào tới, chờ đến dâng lên trà, vừa muốn dò hỏi Diệp Hồng Sương ý đồ đến. Diệp Hồng Sương lại từ trên chỗ ngồi đứng lên, hướng về phía Du Vương chắp tay vì lễ. Diệp mỗi lần này tới, có một việc muốn thỉnh vương ra thanh toàn, du vương hoàng sợ, rõ ràng không nghĩ tới diệp hồng xương tư thái sẽ phóng như thế chi thấp. diệp tướng qua khách khí, có chuyện gì, ngài chỉ lo nói. diệp hồng xương thở dài một tiếng, chuyện này nói đến đã thật lâu. lúc trước lệnh lang cùng tiểu nữ định ra việc hô nước, không biết vương gia nhưng còn có ấn tượng. hô nước, du vương sững sốt một chút, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, giống như có có chuyện như vậy. khá vậy không đúng a, người kia nữ nhi không phải ném sao? là nhưng trước mắt đã bị con ta cấp tìm trở về tìm trở về du vương cũng lắp bắp kinh hãi nhíu mày một lát nữ khí liền có chút miễn cưỡng như thế nhưng thật ra hỉ sự một cọc. diệp tướng cùng bổn vương nói lên này đó diệp hồng xương lại làm thi lễ lệnh lang thân phận cao quý tiểu nữ bổ liêu chi tư bất khâm vì lương xứng diệp mộ cho rằng việc hôn nhân này vẫn là từ bỏ hảo du vương một chút ngồi thẳng thân mình nhìn diệp hồng xương biểu tình nhìn không ra hỉ nộ Phụ thân làm cái gì, Diệp Đình Phương tự nhiên không biết. Mắt nhìn thời gian từng ngày qua đi, đã ước chừng qua đi ba ngày, cũng chưa thấy huyền dạ lại đây. Diệp Đình Phương từ ngay từ đầu trong lòng nóng như lửa đốt đến sợ hãi, đến cuối cùng hoài nghi. Ý thì theo đêm tính tỉnh, biết rõ chính mình ở chỗ này, sao có thể liền lại đây xem chính mình một mặt đều chưa từng. Tuy rằng biết phụ thân đối huyền dạ rất là kiêng kỵ, có từng chính mắt kiến thức quá huyền dạ thủ đoạn, chỉ cần hắn nghĩ đến, Diệp ra sẽ không có người ngăn được hắn. Chứ phi. Hán, không nghĩ thấy chính mình. Đống nhiên nghĩ vậy một chút, Diệp Đình Phương một chút từ trên giường ngồi dậy, động tác quá mạnh, tức khắc lại một trận đầu váng mắt hoa, lại là che lại đầu liền ngã xuống giường đệm thượng. Mà Liên ở nàng ngã xuống cùng thời gian, canh giữ ở bên ngoài lục lạc đông nhiên kinh hô một tiếng, thực mau liền có tiếng bước chân văng lên, lại là lục lạc dơ đèn lồng, mơ mơ màng màng lại đây. Tiểu thư, ngài có phải hay không kêu ta? Ta không Diệp Đình Phương liền dừng một chút, đông nhiên liền nghĩ đến một cái không thích hợp địa phương. Đã nhiều ngày mặc kệ ban ngày vẫn là đêm tối, vô luận chính mình khi nào không thoải mái, lục lạc mấy cái hầu hạ đều sẽ trước tiên phát hiện. Ban đầu Diệp Đình Phương còn nghĩ là nàng cảnh giác, lúc này xem nàng bộ dáng, lại ẩn ẩn cảm thấy, hoàn toàn không phải như vậy hồi sự. Đồng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, trong lòng tức khắc nghẻ dự. Nghĩ nghĩ nói, ta có chút khát nước, người đi giúp ta đảo chút trà nóng tới. Lục lạc lên tiếng, ngay sau đó đi ra ngoài, chờ nàng rời đi. Diệp Đình Phương lại là lấy ra chút chợ miên dược vào tới. Đã nhiều ngày đau đầu duyên cớ, Diệp Đình Phương luôn là ngủ không được. Thái y liền cho nàng làm thuốc viên, làm nàng ngủ không được nói, liền ăn một cái. Diệp Đình Phương xoay người, đưa lưng về phía ngoài cửa sổ, đem thuốc viên một chút nghiền nát, lại cầm qua đây một mâm điểm tâm, đem nghiền nát dược mạt chiếu vào điểm tâm thượng. Bởi vì Diệp Hồng Sương hạc Diệp Đình Ngạn đau Diệp Đình Phương khẩn, lần nữa dặn dò Thái y cần phải giúp đỡ loại trừ thuốc viên cây đáng nghi. Đừng làm cho Diệp Đình Phương khó có thể nuốt xuống. Này đây này thuốc viên bột phấn giải lên đi, bị điểm tâm hương khí một cái, tay đắng nhi không sai biệt lắm đều toàn che đi. Chờ lục lạc lại tiến vào khi, Diệp Đình Phương đã đem điểm tâm cấp xử lý hảo. Đã nhiều ngày vất vả các ngươi mấy cái. Vừa lúc này còn có mâm điểm tâm, không ăn nói, ngày mai liền lạnh, ngươi đi kêu Hồng Ngọc các nàng mấy cái tiến vào, cùng nhau phân ăn đi. E sợ cho chiếu cố Diệp Đình Phương không đủ chu đáo, Diệp Hồng Xương trực tiếp điểm bốn cái nha hoàn ở bên ngoài buổi đêm lục lạc đột nhiên tỉnh lại, lúc này thật đúng là có chút đói bụng, lại có về điểm này tâm, đều là kinh thành lúa hương trai này một đĩa phải một lượng bạc tử, lục lạc phía trước hưởng qua một ngụm, mùi vị nói thật không phải giống nhau ăn ngon. nghe diệp đình phương nói như vậy, cũng không nghĩ nhiều, thật đúng là liền vui mừng đi kêu những người khác lại đây ăn điểm tâm. tuy rằng ăn đến trong miệng khi, cảm thấy có chút quái, đuổi kịp một lần ăn có chút bất đồng, nhưng rốt cuộc mấy người vẫn là đem điểm tâm cấp ăn xong rồi. ước chừng 15 phút sau bên ngoài quả nhiên liền tĩnh xuống dưới. Phần 42. Mấy cái ăn điểm tâm nha hoàn hẳn là đều ngủ rồi. Diệp Đình Phương lại đợi hơn nửa canh giờ, thậm chí còn lấy mâm hướng môn trô đó ném một chút, một tiếng giòn vàng qua đi, bên ngoài lại là như cũ một chút động tĩnh cũng không. Diệp Đình Phương trường hu một hơi, ngồi dậy, liền hướng phía dưới dịch, chỉ nàng chân còn cố định ván kẹp, hành động rất là không tiện, khó khăn lắm tới rồi mép giường khi, lại là hướng tới ngầm một đầu tài đi xuống. Nếu là đêm thật ở, cũng không tin hắn bỏ được chính mình quăng ngã, không ở nói, trước tiên chấm đất, chân chịu thương tổn cũng tiểu chút không phải, nhưng tuy là như thế, nghĩ thật đụng vào đầu, chỉ sợ cũng là đau đớn vô cùng. nhưng cái gọi là tên đã trên dây, không thể không phát, chỉ cần có một chút ít cơ hội có thể nhìn thấy đêm, Diệp Đình Phương cũng tưởng thử một lần, lập tức nhắm chặt đôi mắt cắn răng một cái, chỉ lo mặc cho thân thể hướng dưới giường ngã xuống, mà nàng thân hình hướng dưới giường tải trong nấy mắt, một cái bóng dáng quỷ mị xuất hiện ở trong phòng, ngay sau đó giọt ra tay vừa lúc đem Diệp Đình Phương nhận được trong lòng ngực. Đâu để thượng người nọ ngực trong ngáy mắt, Diệp Đình Phương cả người tức thì bị vô cùng quen thuộc hơi thở cấp bao vây. Còn không đợi Diệp Đình Phương phản ứng lại đây, Hắc hát Ảnh đã cực nhanh đem Diệp Đình Phương đưa đến trên giường, nhận thấy được đối phương muốn bước ra rời đi, Diệp Đình Phương sớm chuẩn bị sẵn sàng, trước tiên lấy tay, dùng sức ôm lấy kia thon chắc eo, nghẹn ngào nói: "Kẻ lừa đảo, ngươi không phải nói sẽ che chở ta cả đời sao?" Nhưng rõ ràng chính mình đã trở lại, lại muốn tránh mà không thấy. Phía trước còn nghĩ, thật là đêm nói, chính mình nhất định không khóc, bằng không đêm sợ là sẽ khổ sở. Cũng thật đầu nhập cái này đã lâu ôm ấp, lại nhận thấy được chính mình phía trước suy đoán thế nhưng là thật sự, đêm không phải không thể lại đây thấy chính mình, mà là không muốn thấy chính mình, tức khác cảm thấy che trời lấp đất hủy khuất mánh liệt tới. Nước mắt quả thực cùng quyết đê giống nhau, thực mau thấm ướt huyền dạ quần áo. Lại sợ khóc thành tiếng tới, sẽ đưa tới trong nhà thị vệ, sở hữu khóc thút thít đều nghẹn ở hết hầu gian. Diệp Đình Phương cả người đều run thành một đoàn Lại tức lại giận, lại ủy khuất lại đau lòng Thiên là còn không biết nói như thế nào Diệp Đình Phương đống nhiên há mồm liền cắn đi xuống Chương 42 Cảm giác được ngực chỗ truyền đến dày đặc đau Huyền dạ lại là so trong lòng ngực nữ hải tử run còn lợi hại Nâng lên bàn tay to, muốt khẽ vốt kia mảnh khảnh lỗi thời Lại ở chạm đến quần áo kia một khắc lại treo không đốn ở nơi đó Không dám, chính mình thật sự, không dám Cái kia tên là chính mình mẫu thân nữ nhân nói chính là đối đi. Chính mình người như vậy, chính là trời sinh thiên sát cô tinh mệnh, trừ bỏ sẽ cho thế gian mang đến thai nạn, liền không còn có một chút tồn tại ý nghĩa. Như vậy nguyên rùa, huyền dạ phía trước chưa bao giờ có để ý quá, rốt cuộc, những người đó chết sống, cùng chính mình lại có quan hệ gì đâu. Nhưng đó là bởi vì, những người đó không phải Diệp Đình Phương. Gặp được ngốc cô nương lúc sau, huyền dạ mới hiểu được, nguyên lai bên người có một cái quý trọng người thế nhưng là như vậy một loại hạnh phúc đến làm người ngập đầu cảm giác. Khá vậy nguyên nhân chính là vì quá hạnh phúc, chợt mất đi chính mình nữ hài sau mới có thể như thế làm người tuyệt vọng. Nhiều như vậy thiên, trừ bỏ giết hết những cái đó đã từng đối diệp đỉnh phương động quá sát khí mọi người, giữ lại sở hữu thời gian, huyền dạ toàn cho ngày đêm tơ tưởng ngốc cô nương. Giết người khi tưởng, ăn cơm khi tưởng, thật vất vả nhắm mắt lại, ngay sau đó lại sẽ nắm kia mấy chương hơi mỏng giấy cùng cặp kia giày theo lại lần nữa tỉnh lại chính mình nữ hải còn sinh tử không biết chính mình làm sao dám ngủ làm sao có thể ngủ tìm không thấy diệp đình phương cái thứ nhất mười ngày huyền dạ nơi nơi giết người đồng thời mỗi khi sẽ ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm điên giống nhau vọt tới tối cao đỉnh núi phía trên nguyên rủa chất vấn ông trời vì sao phải đối hắn như thế tuyệt tình thậm chí uy hiếp ông trời nếu không chạy nhanh đem diệp đình phương còn trở về hắn không ngại biến thành lệ quỷ diệt thiên hủy địa chỉ cái thứ nhất tuyệt vọng mười ngày thực mau qua đi Vô luận huyền dạng như thế nào, khắp huyết truy tìm, lên trời xuống đất dưới, đều tìm không thấy Diệp Đỉnh Phương một tia bóng dáng. đã từng cho rằng chính mình cả đời này tuyệt không sẽ trước bất kỳ ai túi đầu huyền dạng, ở tìm không thấy Diệp Đỉnh Phương cái thứ hai mười ngày, rốt cuộc công hạ trước nay đều là thẳng thắn sống lưng, phụ phục ở trên đỉnh núi, khẩn cầu trời xanh có thể thương hại hắn một lần, chỉ cần có thể đem nóc cô nương còn trở về, hắn nguyện ý từ đây phóng hạ đồ đao, lại không dính nhiễm một chút huyết tinh chi khí. Tìm không thấy Diệp Đình Phương cái thứ 30 ngày, huyền dạ rốt cuộc ý thức được, có lẽ chính mình chính là giống như Du Vương Phi lời nói, căn bản chính là trời cao ghét bỏ sinh mệnh, cho nên mặc kệ là cha mẹ thân duyên cũng hảo, đã từng ảo tưởng cùng Diệp Đình Phương mỹ mãn hạnh phúc tương lai cũng thế, đều là tuyệt đối không thể ban cho chính mình. Một khi đã như vậy, chính mình cần gì phải thay đổi. Cho nên ngốc cô nương trở lại chính mình bên người, căn bản chính là một loại hy vọng xa vời đi. Chính mình không dám nghĩ tiếp có được ngốc cô nương. Chỉ cần nàng có thể bình an tồn tại, chính mình cái này hai tinh nhất định sẽ rời xa nàng, chỉ cần có thể đứng xa xa nhìn, biết nàng bình an hạnh phúc, là đủ rồi. Lâu như vậy, huyền dạ mỗi ngày đều sẽ vô số lần đem lời này lặp lại một lần lại một lần. Tuyệt vọng khe hở chung, rốt cuộc tìm được một đường hy vọng, ông trời đem nốc cô nương tặng trở về. Vốn dĩ cho rằng, mặc dù đã biết Diệp Đình Phương tin tức, chính mình cũng có thể khống chế được, sẽ không đi thấy nàng, chính là không nghĩ tới, thân thể căn bản trước với lý trí. Liền làm ra phản ứng. Thậm chí chính mắt nhìn thấy Diệp Đình Phương kia một khắc, hai chân cũng cùng lớn lên ở trên mặt đất giống nhau, như thế nào cũng không bỏ được rời đi. Chính mình ngốc cô nương A, chính là bởi vì chính mình mới có thể biến thành như vậy vết thương trồng chất bộ dáng. Đôi mắt thật sự không bỏ được từ ngốc cô nương trên người dịch Khai a có thể nhìn đến ngốc cô nương còn sống trên đời, huyền dạ cảm thấy, chính mình chính là lúc này lập tức đã chết, cũng là căng nguyện. Thẳng đến trước nay ở trong chiều đều là nho nhã đại khí cũng không sẽ bởi vì bất luận cái gì sự cùng người cao rộng khắc khẩu liệt quốc thể tướng Diệp Hồng Sương, thế nhưng cầm căn gậy gộc không hề hình tượng đối chính mình vung tay đánh nhau. Thật tốt ta! Nguyên lai trời cao đối chính mình vẫn là có một tia thương hại, chính mình cầu nguyện thế nhưng trở thành sự thật. Nó cô nương tồn tại, còn có ái nàng người nhà, có thể mong muốn rời đi chính mình sau vô ưu vô lự sinh hoạt. Chính mình cần phải đi, tuyệt đối tuyệt đối không thể gần chút nữa nàng, nói vậy. Nóc cô nương liền có thể lâu lâu dài dài quá hạnh phúc sinh sống đi. Rõ ràng như vậy nghĩ khi, tâm liền giống như bị người cầm thanh đao tử một chút một chút cắt giống nhau. Huyền dạ lại không được chính mình trốn tránh, mỗi lần áp lực không giới muốn có được diệp đỉnh phương điên cuồng năm đầu mượn dùng đau đớn, mệnh lệnh chính mình từ bỏ cái này ý niệm. Cũng liền như vậy tránh ở bên ngoài, trộm nhìn ngốc cô nương thời điểm bị lôi kéo chia năm sẻ bảy linh hồn mới có thể thoát khỏi kia bị lăng trì giống nhau thống khổ. Ngay sau đó, kia bàn tay to rốt cuộc chậm rãi rơi xuống. Lại là hai tay hơi dùng một chút lực, vốc Diệp Đình Phương đưa đến trên giường. Khóc quá tàn nhẫn, Diệp Đình Phương cả người phản ứng đều có chút trì độn. Thằng đến nhận thấy được huyền dạ động tác sau, mới ý thức được có chút không đối. Thời gian dài như vậy không gặp, đêm không nên hảo hảo an ủi chính mình sao. Ôm huyền dạ eo thủ hạ ý thức thu càng gần, một bên tiểu thú giường như nước nở, một bên đáng thương vô cùng nhìn về phía huyền dạ, Nguyễn Thanh nói. Đêm, đêm trong lòng đau đớn càng sâu, lại là cưỡng bách chính mình quay đầu Không chịu xem nàng, thanh âm nghẹn ngào mà lỗ trống. Đêm đã khuya, ngươi, nên nghỉ ngơi. Ta, cũng muốn đi trở về. Diệp Đình Phương không tự chủ liền có chút hốt hoảng, trực giác nếu là như vậy mặc kệ huyền dạ rời đi, nói không chừng sẽ không còn được gặp lại hắn. Ta không nghỉ ngơi. Ngươi đã nói sẽ che chở ta cả đời. Không cho nói lời nói không giữ lời. Quả nhiên là ngốc cô nương. Không phải đã biết chính mình thân phận sao. Giống chính mình như vậy thanh danh hỗn độn. Chú định chỉ có thể cùng bất hạnh làm bạn người, trừ bỏ cho nàng mang đến thống khổ ở ngoài, còn có thể có cái gì. Xem huyền dạ trầm mặc không nói, Diệp Đình Phương càng thêm hoảng loạn, nước mắt cũng không dám rớt. Đêm, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, ngươi cùng ta nói a. Ngươi đừng làm ta sợ được không? Diệp Tướng là một người rất tốt, Diệp Đình nạ, cũng sẽ rất có tiền đồ. Có bọn họ che chở, ngươi nhất định, sẽ sinh hoạt thực hảo. Đến nỗi ta, ngươi đã quên, liền hảo. Không tốt. Không hảo Diệp Đình Phương dùng sức lắc đầu, bọn họ là bọn họ, ngươi là ngươi A. Bọn họ là ta thân nhân, mà ngươi, là ta ái nhân A. Cha có sự nghiệp của hắn, nói không chừng tương lai sẽ cưới mẹ kế. ca ca cũng sẽ có chính hắn thế tử. Cha cùng đại ca sẽ có chính bọn họ sinh hoạt, nói vậy, ta làm sao bây giờ? Bọn họ đều không phải ngươi. Có phải hay không bởi vì ta tàn phế, cho nên ngươi liền không cần ta. Ngươi ghét bỏ ta là chói buộc sao, ngươi sao lại có thể như vậy khi dễ ta. Ô, ngươi quá xấu rồi. Những cái đó sát thủ, còn có mặt khác rất nhiều người khi dễ ta liền tính, ngươi như thế nào cũng muốn, khi dễ ta. Rõ ràng đêm thực để ý chính mình, vì cái gì còn muốn lựa chọn rời đi. Chẳng lẽ cốt truyện thật là vô pháp lịch sửa? Kia không phải nói, chính mình còn sẽ gả cho huyền Giác, sau đó bị biếm Lanh cung, bị thảm chết đi. Đêm, nhìn ta đôi mắt đêm trầm mặc, làm diệp đỉnh phương vừa rồi còn kích động một lòng dần dần rơi vào đáy cốc nắm đêm và táo tay bởi vì dùng sức quá lớn đã là có chút có rút bên ngoài ánh trăng đang sáng sơn cặp kia đã từng không có chút nào ấm u đôi mắt lạnh lẽo vô cùng ngươi nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra cái gì ngươi là thật sự không thích ta vẫn là mặt khác nguyên nhân huyền dạ khó khăn khởi động tới mặt vô biểu tình tức khát thành vô số mảnh nhỏ mặc dù đối mặt hoàng thượng cũng sẽ không có chút nào cảm xúc dao động đôi mắt nháy mắt bị bi thương cùng tuyệt vọng thay thế lại là lo lắng diệp đỉnh phương nhìn ra cái gì chật vật xoay đầu Ngươi vừa rồi nói, đều là nghiêm túc sao? Mặc dù ngươi rời đi về sau, ta nói không chừng liền sẽ gả cho một cái một chút không thích ta, liền nhìn trúng diệp ra quyền thế người. Hắn cưới ta duy nhất mục đích chính là vì lợi dụng ta. Chờ lợi dụng xong rồi, lại đem ta một chân đá văng ra. Bị người như vậy cưới đi, ta sẽ chết, còn sẽ chết thực thảm. Như vậy, ngươi đều sẽ không hối hận. Nguyên chủ kết cục còn không phải là như vậy sao? Thật là cốt truyện vô pháp nghịch sửa nói, có phải hay không nói? Vậy sẽ trở thành chính mình kết cục Nói cái gì ngốc lời nói? Diệp Đình Phương miêu tả, cả kinh đêm ra một thân mồ hôi lạnh, không chút nghĩ ngợi dơ tay liền bưng kín Diệp Đình Phương miệng, cường tự áp lực cảm xúc dưới, gân xanh bở ra, mạch máu đều cùng muốn bạo liệt giống nhau, không cho nói chết, không được lại nói, cái kia tự. Ta không xứng, tương lai, tương lai, nhất định, sẽ có càng tốt. Khoe miệng chú có tơ máu thấm ra. Rõ ràng không ngừng một lần nói như vậy cho chính mình nghe. Diệp Đình Phương nàng đáng giá trên đời này ưu tú nhất Nhi Lang như vậy tốt đẹp nữ hài tử, hẳn là sinh hoạt tại minh mị dưới ánh mặt trời, mà không phải bởi vì tiếp xúc chính mình cái này hài tinh mà chịu đủ tra tấn. Nhưng vì cái gì thật đem những lời này nói ra khi, cả người đều cùng không giống nhau. Nhắm mắt, miễn cưỡng áp xuống lồng ngực chung núi lửa giống nhau muốn phun trào mà ra mãnh liệt cảm tình, một hồi lâu mới nói. Ngươi, yên tâm, chân của ngươi, sẽ không có việc gì. Phía trước đã hỏi qua thái y kìa. Thái ý ý tứ, hủy đi vắng kẹp, hẳn là là có thể đi rồi. Hơn nữa có chính mình ở, sao có thể làm nàng có việc. Ngươi nói không có việc gì liền không có việc gì sao. Diệp Đình Phương không nghĩ tới đều lúc này, huyền dạ lại vẫn ngạnh kiêng, không chịu đối chính mình nói thật, dùng sức sở trên mặt nước mắt, ngạnh thanh nói, lúc trước, cũng là ngươi nói, sẽ không ném xuống ta, hiện tại không phải không tính sao. Dùng sức cắn môi, không cho trong mắt rơi lệ xuống dưới, buồn ba nói. Liền ngươi đều sẽ ghét bỏ ta. Ta lại làm sao dám lại hy vọng xa với người khác đâu. Ta biết, ta như vậy trói buộc, là không xứng có được hạnh phúc. Ngươi đi đi, ngươi nếu ghét bỏ ta, ta cũng sẽ không ăn vào ngươi. Liên tính tất cả mọi người khi dễ ta, cũng không cần ngươi quản. Buông ra ôm huyền dạ tay, dùng sức đẩy cả người cương cùng một cây đầu gỗ dường như đêm một chút. Đi mau, ngươi đi mau. Về sau ta chết sống cùng ngươi không còn có quan hệ. Huyền dạ ngẩn ra một chút, chỉ cảm thấy tâm can phổi giống bị người liều mạng xoa nắn. Đau mồ hôi lạnh đều phải toát ra tới, linh hồn có đầu rút cổ ở thống khổ không đáy vực sâu trùng, không ngừng rên, ngâm, liều mạng ngửa đầu, mới có thể không cho nước mắt chảy xuống tới. Không phải bởi vì chính mình, như thế nào sẽ đưa tới như vậy nhiều sát thủ, muốn đem chính mình nữ hài đưa vào chỗ chết. Chính mình chính là trời sinh thai tinh, không xứng có được bất luận cái gì hạnh phúc. Bởi vì chính mình hứa hẹn, lại sẽ không tới gần phương tỉ nhi, trời cao mới có thể bố thí như vậy một chút ân huệ làm ngốc cô nương từ vạn trượng huyền nhai ngã xuống, còn có thể sống sót. Nếu là chính mình còn không biết lượng sức, một hai phải xa cầu vĩnh viễn cũng không có khả năng thuộc về chính mình đồ vật. Phần 43 Chỉ cần phương tỷ nhi hảo hảo, mặc dù chính mình tan xương nát thịt, chết một nghìn lần một vạn thứ đều không tính cái gì. Còn không phải là cách xa nàng chút sao. Ít nhất, chính mình còn có thể đứng xa xa nhìn, bảo hộ. Bình tĩnh nhìn khóc vẻ mặt hỗn độn diệp đình phương, khoang miệng chung đã là che kín huyết tinh chi khí. Ngươi yên tâm, ngươi nói sở hữu hết thảy đều sẽ không phát sinh. Ngón tay phất quá Diệp Đình Phương cánh môi, không cho nàng lại tiếp tục dùng hàm răng chà đạp môi dưới. Có chính mình ở, tuyệt không sẽ làm bất luận cái gì một người khi dễ nàng đi. Chính mình sẽ giết chết sở hữu dám có lỗi với nàng người, cũng sẽ bảo hộ đến nàng chân đứng lên một lần nữa tìm được chính mình hạnh phúc kia một ngày. Diệp Đình Phương còn tưởng rằng hắn hối hận đâu, khỏe miệng vừa lộ ra một cái đáng thương hề hề tươi cười, thân thể đã bị nhẹ nhàng phóng đảo, ngay sau đó. Huyền dạ người liền cùng đột nhiên xuất hiện như vậy, đột ngột biến mất. Nếu không phải trên quần áo lây dính còn có huyền dạ hơi thở, Diệp Đình Phương thật tưởng làm giấc mộng giống nhau. Thế tử gia thấy huyền dạ lại lần nữa đỉnh một thân thần lộ từ bên ngoài quay lại, thế hiên vội đón đi lên. Nhưng hắn còn chưa há mồm nói chuyện đâu, Lý An thanh rảnh trước một bước phủng chén thuốc thấu lại đây. Thế tử gia, đây là buổi sáng dược, lại lo lắng huyền dạ không cho mặt mũi, vội nhỏ giọng bỏ thêm một câu: Ngài công đạo những cái đó dược vật. Hạ quan đã đưa đến vương tùng linh trên tay. Nội tâm lại sớm đã rơi lệ thành hà. Cũng không biết thế tử gia nghĩ như thế nào. Hoàng thượng ban thưởng như vậy nhiều chân hy dược vật. Thế nhưng một cây không chịu lưu. Tất cả đều đưa đến diệp tướng cho phủ. Nhưng thế tử gia bộ dáng lại rõ ràng không phải muốn nịnh bợ diệp tướng. Bởi vì này đó dược vật tất cả đều là thông qua chính mình tay truyền giao. Thậm chí huyền dạ còn phân phó. Nếu là Lý An Thanh dám truyền ra đi một chữ. Vậy đừng nghĩ tái kiến mặt trời của ngày mai. Tuy rằng này đó dược vật phía trước chính mình cũng quá qua tay, lại cầm khi, Lý An Thanh tổng cảm thấy có chút không đúng, vì sợ xảy ra chuyện, còn cố ý lây ra chút dược vật thử hạ, dược hiệu quả thực nghịch thiên hảo, muốn nói có khuyết điểm gì nói, chính là chiên hảo dược sau không biết vì sao, tổng cảm thấy có loáng thoáng mùi máu tươi nhi. Tuy rằng có chút phạm nói thầm, nhưng nếu không có việc gì, thậm chí dược hiệu còn tốt như vậy, Lý An Thanh cũng liền đáp ứng rồi xuống dưới, còn chợt lá gan để ra cái tiểu yêu cầu, đó chính là huyền dạ đúng hạn uống thuốc. Lúc ấy Lý An Thanh làm một hồi lâu chuẩn bị tâm lý mới dám để như vậy cái nho nhỏ yêu cầu, càng ở đưa ra yêu cầu sau trước tiên, liền vô cùng ma lưu quỳ xuống. Không phải bởi vì sợ hoàng thượng trách tội, Lý An Thanh cũng không dám như vậy to gan lớn mật, nhưng thuận miệng nói ra sau, mới nhớ tới, tương so với hoàng thượng, vị này Du Vương phủ thế tử gia rõ ràng là càng đáng sợ chủ. Cũng may bất quá là sợ bóng sợ gió một hồi, thế tử gia thế nhưng không có giết hắn, còn đáp ứng rồi hắn điều kiện. Đương nhiên, mặc dù viện dạ đáp ứng uống dược, Lý An Thanh vẫn là sầu khổ không thôi. Thế tử gia thương rõ ràng yêu cầu tính dưỡng, hắn khẽ ngược, Mấy ngày trước đây khi trở về, phun ra một thân huyết, như vậy trạng hướng hạ, còn không chịu nằm trên giường nghỉ ngơi. Lý An Thanh mỗi lần lại đây tìm người, 89 chín phần mười đều sẽ vô hụt. Cái này cũng chưa tính. Mặc dù Lý An Thanh ngày ngày giúp đỡ chiên bổ huyết dược, nhưng mỗi lần bắt mạch khi, Lý An Thanh đều tuyệt vọng phát hiện, giống như thế tử gia bệnh thiếu máu lợi hại hơn. Huyền Dạ nhìn Lý An Thanh liếc mắt một cái, thái độ khác thường tiếp nhận tới. Ngưỡng cổ liền uống lên đi vào Mặc kệ phát sinh cái gì Chính mình đều nhất định phải so ngốc cô nương sống lâu một ngày Như vậy liền có thể lâu lâu dài dài chờ đợi nàng Thực hiện chính mình không cho nàng bị bất luận kẻ nào khi dễ lời thể. Lý An Thanh vẫn là đầu một chuyến nhìn thấy như vậy phối hợp thế tử ra Cảm kích thiếu chút nữa nhi liền lão lệ tung hành Còn không chờ hắn biểu đạt chính mình mặc danh kích động tâm tình Huyền dạ đã cũng không quay đầu lại rời đi Thế hiên khẽ không thanh theo ở phía sau vào phòng Hôm qua cái thế tử ra không ở, Diệp tướng đông nhiên đến trong phủ bái phòng. Lúc trước thế tử ra làm giám sát Diệp ra khi, Thế Hiên còn tưởng rằng là Diệp Hồng Sương thông đồng với địch đâu, đã nhiều ngày lại phát hiện có chút không đối. Nhưng xem cũng không từng ủy khuất quá chính mình thế tử ra, thế nhưng vì muốn vào Diệp ra cũng làm nổi lên dấu đầu lòi đối sự, thậm chí, còn đem Hoàng thượng ban thưởng thứ tốt tưởng tận trăm phương nghìn kế đưa đến Diệp ra đi, Thế Hiên liền minh bạch chính mình mười phần sai. Nếu nói phía trước còn hô đồ, Đã biết hôm nay Diệp Hồng Sương cùng Du Vương vợ chồng đối thoại sau, Thế Hiên mới biết được, vì cái gì Thế Tử ra sẽ như thế khác thường. Diệp Tướng Phía trước còn tử khí trầm trầm huyền dạ trước tiên nhìn qua, Diệp Tướng tới, có việc. Đúng vậy phía dưới nói, Thế Hiên lại là có chút khó có thể xuất khẩu, Diệp Tướng qua phủ bái phòng mục đích, là, muốn từ hôn. Thế Tử ra ngày gần đây việc làm, cực khác với Thường, rõ ràng đem tia Diệp ra tiểu thư xem rất nặng, nếu là biết Diệp Tướng thế nhưng chạy tới từ hôn. Thư hôn? Cái gì thân? Thanh tuyến lại là không tự giác buộc chặt, không phải là chính mình tưởng như vậy đi. Thế tử ra thế nhưng cũng không biết sao. Tế hiên cũng là chấn động, nghe Diệp tướng y tứ, ngài cùng hắn vị kia mất mà tìm lại tiểu thư có hôn nước trong người, nói là yến vương điện hạ ở ngài tuổi nhỏ khi, giúp đỡ định ra. Diệp tướng tới, Diệp tướng tới, chính là vì huyền dạ thân thể đột nhiên một lào đảo, phía trước Diệp đỉnh phương nói qua nói giống như từ trên trời giáng xuống cự thạch, tập hắn chạm đều đứng không yên. Liên ngươi đều sẽ ghét bỏ ta, ta lại làm sao dám lại hy vọng xa với người khác đâu. Ta biết, ta như vậy trói buộc, là không xứng có được hạnh phúc. Cho nên nói, nóc cô nương sẽ nói ra như vậy một câu không phải không có nguyên nhân, mà là trước đó, đã từ diệp tướng trong miệng biết, chính mình là nàng chưa lập gia đình phu quân. Sau đó chính mình liền chạy tới nói cho nàng, làm nàng khác tìm lương duyên. Vốn là thẳng thắn thân hình bỗng nhiên liền câu lũ thành một đoàn. Chương 43 Thế tử ra, Vương gia thỉnh ngài qua đi một chuyến. Dù vương phủ quản gia Triệu rõ ràng sợ hãi rụt rè đứng ở huyền dạ sân bên ngoài. Nếu có khả năng, Triệu rõ ràng hận không thể trốn tránh nhà mình thế tử ra đi mới hảo. Nhưng vương gia vương phi nếu lên tiếng, lại cũng không dám bất qua tới. Trước mắt nhìn cọc gỗ giống nhau canh giữ ở sân ngoại thị vệ, ra đầu đều có chút tê dại. Còn nghĩ chính mình sợ là sẽ bất lực trở về, không nghĩ viện môn lại là từ bên trong mở ra, sắc mặt tái nhợt huyền dạ từ bên trong đi ra. Màu xanh lơ đám sương trung, vô thanh vô tức đi ra huyền dạ giống như quỷ mị, một thân hàn khí làm người không rét mà run. Triệu rõ ràng sợ tới mức một run run, vội túi đầu ở phía trước dẫn đường, lại không dám nhiều xem huyền dạ liếc mắt một cái. Mắt nhìn phía trước chính là chính sảnh, triệu rõ ràng vội dừng lại chân, sau này lui một bước. Thế tử ra ngài thỉnh, vương gia cùng vương phi đều ở bên trong đâu. Lời còn chưa dứt, du vương phi thanh lãnh thanh âm ngay sau đó truyền đến. Nha! Chúng ta du vương thế tử ra cái giá thật đúng là đại a làm hắn trở về đi, ta mệt mỏi. Người thân thể không tốt, nên ngủ nhiều một lát du vương tiếng thở dài ngay sau đó chuyển đến, cái kia bất hiếu tử, mỗi ngày đều phải đem người cấp tức chết, như thế nào đáng giá ngươi vì hắn suy xét nhiều như vậy. Còn muốn nói nữa, trong phòng đống nhiên tối sầm lại, du vương trợn cả kinh, suy một chút liền cắn được đầu lưỡi thượng, dùng sức quá lớn, đau mặt đều có chút vằn mẹo, khi thuận tay túm lên bàn rót đầy trà nóng cái ly. Tuống tới Huyền Dạ liền tạm qua đi. Cút đi. Huyền Dạ hơi hơi một bên, chén trà cọ qua Huyền Dạ bên cạnh người, vừa lúc tạm đến bên cạnh một cái bác cổ giá thượng, bác cổ giá lung lay một chút, một cái thanh tụ bình hoa ầm ầm rơi xuống, cùng chén trà cùng nhau nát đầy đất đều là. Ngươi, ngươi cũng dám trốn, xem ta không đánh chết ngươi cái tiểu súc sinh. Du Vương nguy hiểm thật không tức chết, cái kia thanh tụ bình hoa chính là hắn mấy ngày trước đây mới hoa 5000 kim mua. Với Du Vương mà nói, bạc tự nhiên không tính cái gì. Nhưng cái kia thanh tụ bình hoa lại là hắn trong lòng hảo, này còn không có thưởng thức mấy ngày đâu, liền bởi vì cái này nghiệp chướng rơi dập nát, lúc ấy liền khí cái một phần xuất thế. Lại nắm lên bên cạnh trang tràn đầy trà nóng ấm trà còn muốn hướng huyền dạ trên người ném, không nghĩ huyền dạ một cái lạnh băng ánh mắt nhìn qua, du vương cứng lại, đặt ở ấm trà thượng tay lại thu trở về, hướng tới trên bàn thật mạnh một phách. Thật là không tiền đồ đồ vật, du vương phủ thể diện đều phải làm người mất hết. Đường đường du vương phủ thế tử. Lại là làm kẻ hèn một cái diệp hồng xương đều ghét bỏ, ta nếu là ngươi sớm lấy nơi đậu hủ đem chính mình đâm chết. Còn muốn vào một bước nhục nhã, lại bị huyền dạ mở miệng đánh gãy, một chữ một chữ nói. Ta hôn sự như thế nào, không cần các ngươi nhúng tay. Du vương sắc mặt càng thêm âm trầm. Ha ha, thế tử ra thật lớn uy phong, chỉ tiếp, đừng nói cái nào tiểu thư khuê các chính là nhân ra không biết mới từ cái nào xóa xỉnh tìm trở về tàn phế nữ nhi đều. Ngay sau đó cứng lại, đi theo kịch liệt sặc khụ lên. Lại là mới vừa rồi còn tử khí trầm trầm huyền dạ bỗng nhiên liền nhìn lại đây, vốn là không gợn sóng trong mắt tất cả đều là mãnh liệt lệ khí, cùng thời gian, du vương vừa rồi muốn lấy tới ném huyền dạ hồng bù nấm trà bang một tiếng chia 5,7 nóng hầm hập nước trà một chút vẩy ra ra tới, không phải du vương trốn đến mau một hai phải sái một thân không thể. Cả kinh một chút mẻ lên, không dám tin tưởng chỉ vào huyền dạ. Ngươi, ngươi, ngươi thế nhưng muốn mưu sát thân cha. Còn có chính mình này hồng bù nấm trà nhưng cũng là giá trị vạn kim danh gia bút tích trong thời gian ngắn trong vòng tổn thất một vạn năm nghìn kim mặc dù là tài đại khí thô du vương cũng thịt đau không thôi Huyền dạ nhìn hắn một cái căn bản liền một chút trả lời ý tứ đều không có lập tức xoay người hướng ngoài cửa mà đi cái này bất hiếu tử cái này bất hiếu tử du vương khí cả người run run nếu ánh mắt có thể giết người du vương sớm đem cái này kiệt ngạo khó thuần tổn hại nhân luân trưởng tử cấp giết chết vô số lần nhưng hắn cũng cũng chỉ có thể như vậy không nghe mắng thật là hòa giải phía trước Diệp Hồng Sương giống nhau cầm gậy gục chịu Huyền Dạ một đốn lại là không dám Huyền Dạ tuổi nhỏ khi Du Vương nhưng thật ra bởi vì hắn nhiều lần chọc đến Vương Phi sinh khí đem hắn đánh chết đi sống lại thậm chí nghiêm trọng nhất một lần trực tiếp ở rét lạnh vào đông đem tuổi nhỏ Huyền Dạ ném ở phòng chất tuổi một ngày một đêm thậm chí đóng trưởng tử đến phòng chất tuổi chuyện này Du Vương còn dây lát giàn đã quên cái sạch sẽ vẫn là Du Vương Phi muốn đem Huyền Dạ ném đến dược thùng tiếp tục nàng dược nhân đại kế khi mới nghĩ đến giống như thật lâu chưa thấy được huyền dạ. Đem người ôm ra tới khi, lại đông lạnh lại đói lại sợ huyền dạ đã ở vào trạng độ hôn mê bên trong. Nhưng chờ đến 6 tuổi sau, huyền dạ còn tuổi nhỏ liền đi theo hiến vương học một thân bản lĩnh, người cũng dần dần trở nên nồng u, mỗi khi nhìn hắn kia trương người chết mặt, du vương cũng có chút e ngại. Cũng liền dư lại không ngừng mắng này một cái phát tiết phẫn nộ con đường. Cái kia xuất sinh, không đáng vương ra ngải vì hắn sinh khí. Chính mắt thấy phụ tử gian thế như nước với lửa một màn. Đồ Ngọc dung như cũ biểu tình nhạt nhẽo, cũng không có đôi huyền dạ cái này, duy nhất huyết mạch có cực nhỏ đau lòng ý tứ. Cái kia tiểu Súc Sinh trong mắt không có ta liền thôi, thế nhưng liền ngươi cái này hoài thai 10 tháng sinh hạ hắn mâu thân đều không bỏ ở trong mắt Du Vương như cũ thở hồng hực, như vậy Súc Sinh, thật hẳn là lúc trước sinh ra liền chết chìm tính. Trong miệng nói biểu tình cũng càng thêm máy náy. Lúc trước chính mình bồi phụ hoàng ở tránh nóng sân trang, Vương phi bởi vì mang thai không có theo một đạo qua đi. Chính mình vốn định Chờ bồi phụ hoàng một đạo từ sơn trang trở về, hẳn là vừa lúc có thể đuổi kịp Vương phi sinh sản. Ai biết Vương phi thế nhưng liền sẽ cùng Yến Vương phi ở Dâng Hương trên đường đồng thời sinh sản. Yến Vương phi một thi hai mệnh, mẫu tử đều vong, chính mình Vương phi cũng bởi vì đã chịu kinh hách, sinh non sinh hạ huyền dạng, triền miên giường bệnh thật lâu sau. Lúc trước không phải hắn, cũng sẽ không mệt ngươi tái sinh không ra một đứa con, cái kia tiểu xuất sinh, sớm muộn gì có một ngày. Nghiến răng nghiến lợi một hồi lâu, mới tính dần dần bình phục cảm xúc. Vương Phi ngươi xem, Diệp ra từ hôn chuyện này. Chúng ta không thể đồng ý. Đầu Ngọc Dung lại là không chút do dự cấp ra phản đối ý tứ, hắn Diệp Hồng Sương tính thứ gì, cũng dám xem thường du vương phủ. Thật cho rằng hắn kia nữ nhi là cái gì giá trị liên thành bảo vật không thành. Lại nói này hôn ước vốn là nhị ca, tiến vương, thế hắn định ra tới, nhị ca nặng nhất tí nặng, sao có thể chịu đựng chuyện như vậy phát sinh. Nếu là Diệp Hồng Sương nói từ hôn liền từ hôn, Sợ là về sau chúng ta Du Vương phủ đều đừng nghĩ ngẩng đầu lên. Mặc dù hai mẹ con không phải giống nhau xa lạ, Du Vương phi lại tự tin nhất hiểu biết Huyền Dạ tính tình. Từ trước muốn thấy Huyền Dạ, tổng muốn bảy thỉnh tám thỉnh, lần này dễ dàng như vậy ngoan ngoãn cùng lại đây, có thể thấy được đối diệp gia nữ xem rất nặng. Trái lại diệp gia thái độ, thế nhưng có thể lao động diệp hồng xương tự thân xuất mã, thứ nhất thuyết minh diệp gia đối bọn họ kia tàn phế nữ nhi cực kỳ sủng ái. Bằng không cũng sẽ không cấp hoang mang rối loạn tìm được Du Vương phủ tới. Phần 44. Chính mình vợ chồng hai cái không thích trưởng tử chuyện này, mãn kinh thành đều biết, Diệp Hồng Sương còn không phải là nghĩ, đi đến vương nơi đó 89 phần 10 sẽ bị cự tuyệt, nhưng thật ra đến nhà mình trong phủ, mới càng dễ dàng được việc. Cũng đủ có thể thấy, muốn tử hôn tâm tư có bao nhiêu kiên định. Thứ hai cũng thuyết minh, Diệp ra trên dưới bao gồm cái kia mới vừa tìm về tới Diệp ra nữ, đối huyền dạ chán ghét tới rồi cái gì trình độ. Thế nhưng một khắc cũng không chịu chờ, liền vội vã chạy tới từ hôn. Đều nói dưa hái xanh không ngọn, tiến vương không phải muốn cùng hắn kia vong thê thủ vững nhất sinh nhất thế nhất song nhân sao. Đào muốn nhìn, thân thủ chế tạo ra như vậy một đôi nhi hoán ngâu ra tới, hắn có thể hay không hối hận. Áo! Dù vương từ trước đến nay đối nhà mình vương phi là nói gì nghe nấy, nghe đồ ngọc dung nói như vậy, căn bản không nghĩ nhiều, lập tức đáp ứng rồi xuống dưới, căm giận như nói, kia diệp ra quả nhiên khinh người quá đáng, cái gì a vợ, cũng dám ở buồn vương trước mặt phô trương. Chính là từ hôn cũng đến chúng ta đưa ra mới hảo. Đồ Ngọc dung tầm mắt ngay sau đó chuyển qua tới, Du Vương lời nói phong ngay sau đó vừa chuyển. Thật là như Diệp Hồng Sương kia láo thất phu ý tứ, lui thân, Du Vương phủ sợ là muốn trở thành toàn bộ kinh thành trò cười. Diệp Hồng Sương muốn từ hôn, môn nhi đều không có. Lập tức trực tiếp viết phong thư, làm người cầm đưa đến Diệp ra. Chờ Diệp Hồng Sương vội xong chiều chính về đến nhà khi, Diệp đình nạn chính cấp cùng kiến bỏ trên chảo nóng dường như. Du Vương phủ hồi âm, nói là không đồng ý từ hôn. Muội muội có lẽ là đã biết chuyện này, mới vừa rồi bữa tối liền dùng một chén nhỏ canh, thậm chí đôi mắt cũng là sưng đỏ một mảnh. Nghe Diệp Đình Ngạn như vậy nói, Diệp Hồng Sương bất chấp ăn cơm, chạy nhanh liền đi trước Diệp Đình Phương phòng. Đi vào khi phát hiện Diệp Đình Phương đã ngủ rồi, nhưng mặc dù là như vậy ngủ, như cũ mày níu chặt, thậm chí ngẫu nhiên ở trong ngộng còn sẽ phát ra một tiếng nước nở tới. Diệp Hồng Sương tức khắc đau lòng nhất chịu nhất chịu. Từ trước hộ không được nữ nhi còn chưa tính, nếu là lấy chính mình trước mắt địa vị, còn không thể làm nữ nhi tâm tưởng sự thành, chính mình này tể tướng lại đương đến có ý tứ gì. Nay một đêm, Diệp Hồng Sương cơ hồ một đêm chưa ngủ. Nghĩ tới nghĩ lui, sợ là cuối cùng, còn phải thỉnh Hoàng thượng ra mặt. Cũng không tin, dùng chính mình nhiều năm như vậy vì nước làm lụng vất vả, lập hạ công hân, còn không thể đổi lấy nữ nhi một cái tự do thân. Ái khanh ý tứ, châm kia cháu trai, kỳ thật là ngươi con rể. Đức Tông phản ứng lại rõ ràng cùng Diệp Hồng Sương chờ mong một trời một vực. Như vậy một cọc lương duyên, ái khanh ngưỡi như thế nào không còn sớm cùng ta nói. Huyền dạ cũng liền so huyền giác nhỏ một tháng, trước mắt cùng hắn tuổi tác tương đương hoàng thất con cháu, hoặc là đã thành thần, hoặc là cũng đính hảo việc hôn nhân. Chỉ có huyền dạ, lại là thành Đức Tông tâm bệnh. Luận tài năng, Đức Tông cảm thấy chính mình này cháu trai so những người khác đều muốn lợi hại, nhưng thiên là bởi vì phía trước giết chóc quá nặng, bị cả triều văn võ kỵ. Thiên là Đức Tông còn không hảo đứng ra nói, huyền dạ bất quá là nghiêm khắc chấp hành chính mình mệnh lệnh thôi. Phía trước Đức Tông cũng trực tiếp hoặc gián tiếp hỏi qua mấy cái trong nhà có thích hôn nữ nhi thần tử, không nghĩ tới đối phương lại là không màng chính mình mặt rồng giận dữ, đều dốc hết sức chối tử. Đảo cũng có chủ động tỏ vẻ nguyện ý cùng huyền dạ kết thân, nhưng Đức Tông phái người cha hỏi sau mới biết được, những người đó ra hoặc là là trong nhà nữ nhi có như vậy như vậy tật xấu, hoặc là là muốn nương huyền dạ thế lực một bước lên trời. Này hai loại người không thể nghi ngờ đều là đức tông cực kỳ không mừng. Đến nỗi Huyền Dạ hôn sự liền gác lại xuống dưới. Đến bây giờ cũng không có tìm được chọn người thích hợp. Như thế nào cũng không nghĩ tới, Yến Vương thế nhưng đã sớm vì Huyền Dạ định ra việc hôn nhân. E sợ cho Diệp Hồng Sương nói ra muốn từ hôn nói, lập tức trực tiếp tỏ vẻ. Người khác không biết, Diệp Khanh hẳn là biết, chấm kia chất nhi quả nhiên là hiếm có hảo nam nhi, người kia nữ nhi gả cho hắn tuyệt đối không lỗ. Chờ lát nữa chấm liền phát một đạo ý chỉ phong ngươi nữ nhi vì huệ quân, chờ nàng khi nào hoàn toàn khỏi hẳn, liền có thể cho ngày. Lời còn chưa dứt, Diệp Hồng Sương một liêu láo tràng thành thịch một tiếng liền quỳ gối trên mặt đất, thật mạnh khái đầu nói: "Hoàng thượng, vi thần tự nhận không xứng với Du vương thế tử, còn thỉnh hoàng thượng." Đức Tông rõ ràng không nghĩ tới, Diệp Hồng Sương lại là như vậy không thượng đạo, sắc mặt tức khắc liền có chút khó coi. "Diệp tướng đây là ý gì? Nay đây vì châm cháu trai, không xứng với ngươi nữ nhi sao?" Lời còn chưa dứt, đương trị thái giám vội vàng ở dưới bờ bẩm hoàng thượng du vương thế tử ở bên ngoài chờ bệ kiến nếu là những người khác hoàng thượng cùng diệp tướng thương nghị sự vụ khi đương trị thái giám tự nhiên không dám lại đây thông bẩm chỉ có huyền dạng. đức tông chính miệng phân phó qua chỉ cần du vương thế tử lại đây diện thánh không cần trì hoãn chỉ lo trực tiếp báo cáo chính là làm hắn tiến vào đức tông liếc liếc mắt một cái như cũ quỳ trên mặt đất diệp hồng sương lại là không hề có kêu khởi ý tứ rõ ràng là động chân hỏa Huyền dạ tiến vào khi, nhìn thấy chính là như vậy một bức hình ảnh. Nhưng thật ra Đức Tông, nhìn đến huyền dạ, biểu tình lại khôi phục phía trước bình tĩnh. Chẳng không phải làm ngươi ở nhà hảo hảo tu dưỡng sao. Lại chỉ chỉ bên cạnh như cũ quỷ Diệp Hồng Sương. Đi, đỡ nhạc phụ ngươi lên. Hoàng thượng, không nghĩ tới Đức Tông lại là liền một cái cơ hội đều không muốn cho chính mình. Diệp Hồng Sương trong lòng tức khắc trật lạnh, mặc dù sợ hãi với Đức Tông Long Huy, có thể tưởng tượng đến triển miên giường bệnh ngày càng gây ốm nữ nhi. Vẫn là không cam lòng liền như vậy nhận hạ việc hôn nhân. Không phải thần không thức thời vụ, thật sự là. Vi thần này một đời, dưới gối chỉ có này một trai một gái, nhi tử cũng liền thôi, này nữ nhi lại là từ nhỏ nhận hết khổ sở, ba tuổi đi lạc, bên ngoài phiêu bạc lưu ly 11 năm lâu. Thật vất vả trở về nhà, lại là mình đầy thương tích. Từ ngày ấy thế tử ra tùy tiện xâm nhập vi thần trong nhà, tiểu nữ chịu đủ kinh hách dưới, liền không buồn ăn uống, triền miên rừng bệnh, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, tiểu tụy bất Hình tiêu mảnh rẻ. Từ khi ngày ấy rời đi, vì sợ chính mình thật là tới gần Diệp Đình Phương, liền sẽ khống chế không được chính mình cảm tình, Huyền Dạ liền lại không đi qua, cũng không dám làm người tìm hiểu Diệp Đình Phương tình hình. Lúc này chợt nghe nói Diệp Hồng Sương một phen ngôn ngữ, chỉ cảm thấy thủ túc lạnh lẽo, cái loại này đau triệt nội tâm cảm giác lại lần nữa thổi quét toàn bộ thân thể. Đình Phương nàng vẫn là bị chính mình bị thương sao? Hoặc là qua đoạn thời gian, nàng là có thể đem chính mình phai nhạt đi? Vi thần tự nhiên minh bạch. Thế tử ra vì nước vì dân, nên có thiên hạ ưu tú nhất nữ tử cùng hắn làm bạn cả đời. Đến nỗi thần nữ nhi, thần cũng không hy vọng xa về nàng có được vinh hoa phú quý, chỉ có kỳ vọng bất quá là sau này quãng đời còn lại, có thể che chở nàng bình bình an an, hạnh phúc sống hết một đời. Huyền dạng như vậy sát nghiệt quá nặng người, có thể hay không thọ chung căn bản là hai nói. Liền giống như Yến Vương, mặc dù chiến công hiển hách lại như thế nào, lại là đến bây giờ người cô đơn một cái, đến bây giờ liền một đứa con đều không có. Thậm chí hắn kia vong thê, cũng là vì hắn chọc hạ địch nhân quá nhiều, thường thường muốn đối mặt nguồn hình nguồn vẻ ám sát, chịu đủ kinh hách dưới, mới có thể khó sinh mà chết. Mặc dù huyền dạ trước mắt lại thân phận hiển hách lại như thế nào. Diệp Hồng Sương cho rằng, đều cập không thượng nữ nhi một sợi tóc quan trọng. làm một cái phụ thân, chính mình chỉ nghĩ muốn nữ nhi bình an hỉ nhạc, đến nỗi huyền dạ người như vậy tuyệt cấp không được phương tỷ nhi này đó. Mặc kệ huyền dạ là anh hùng cũng hảo, sát thần cũng thế. Diệp Hồng Sương đều không muốn Diệp Đỉnh Phương cùng hắn có chút liên lụy. Đức Tông thường ngày nhìn quen Diệp Hồng Sương cử trọng được hình, thông minh cơ trí, bình tĩnh có độ một mặt, làm sao thấy hắn như vậy thất thố quá? Lại nhìn thấy Diệp Hồng Sương túi lầu khi, đỉnh đầu cùng hai bên mái đều ẩn hiện sám trắng sợi tóc. Hai người thiếu niên quen biết, trí thú hợp nhau, quân thần làm bạn một đường đi đến hiện tại, nói là cũng quân cũng thần cũng hữu cũng không quá. Lúc này xem hắn khóc như vậy chật vật, cũng bất giác tâm sinh chắc ẩn chi ý. Trâm Mặc sau một lúc lâu thở dài một hơi, ngược lại nhìn về phía Huyền Dạ. Chuyện này, ngươi như thế nào xem? Huyền Dạ một liêu láo chưởng, đi theo quỷ dạp xuống đất, chống ở trên mặt đất khớp xương rõ ràng bàn tay to lại là gân xanh nô lên, lại là giống như chống đỡ không được gầy yếu thân hình, tùy thời sẽ ngã xuống giống nhau. Hoàng Bá Phụ, chuyện này có thể hay không, giao tử đêm chính mình làm chủ. Muốn nói Huyền Dạ thân phận, đã là Hoàng Thượng thân chất, lại là Tâm Phúc cận thần, lại chưa bao giờ có ở trước mặt Hoàng Thượng tự cao thân phận. Từng có du củ cử chỉ Nhìn thấy hoàng thượng cũng đều là cùng mặt khác thần tử giống nhau Đến nỗi nói hoàng bá phụ như vậy có chứa tư nhân sắc thái sưng hô Đức Tông đã có gần 10 năm chưa nghe qua Lúc này đột nhiên nghe thấy Càng là nhớ lại Đừng nhìn đứa nhỏ này tuổi không lớn Lại là từ 6 tuổi khởi liền bắt đầu Vì liệt quốc vào sinh ra tử Vừa rồi còn thiên hướng diệp hồng xương thiên bình đột nhiên xoay trở về Ngươi nói phàm là ngươi có cái gì yêu cầu Đều có hoàng bá phụ vì ngươi làm chủ Diệp Hồng Sương sắc mặt tức khắc liền có chút tái nhợt, vốn là nho nhã khuôn mặt cũng trở nên tối tăm không rõ. Không ngờ Huyền Dạ bỗng nhiên xoay người, hướng tới Diệp Hồng Sương phương hướng khái cái đầu, luôn luôn cao cao tại thượng, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt người thiếu niên, lại là ít có hữu quả cùng hèn mọn. Còn thỉnh Diệp tướng thứ lỗi, lại cấp đêm 3 tháng thời gian, đến lúc đó lui không nổi thần, đêm sẽ cho Diệp tướng một cái khẳng định hồi đáp. 3 tháng thời gian, nghĩ đến, Diệp tướng có thể chờ đi. Huyền Dạ nếu như vậy nói, Hoàng thượng bộ dáng thế tất sẽ cho hắn chống lưng, bực này dưới tình huống, đừng nói du vương vợ chồng, chính là yến vương tự mình xuất đầu, sợ cũng không làm nên chuyện gì. Diệp Hồng Xương cưỡng chế trong lòng phẫn nộ, vừa muốn lại lần nữa nhắc lại tuyệt không sẽ thỏa hiệp lập trường, lại ở chạm đến Huyền Dạ đôi mắt khi ngẩn ra một chút. Khoảng cách như vậy gần, có thể nhìn đến thanh Huyền Dạ trong mắt sâu nhất bi thiết cùng thê lương, cái loại này bi thương cùng tuyệt vọng, mặc dù tự cho là thể hội hơn người thế gian muôn vàn bi thương, Diệp Hồng Xương đều có chút vô pháp thừa nhận thậm chí không lý do dâng lên một cái hoang đường ý niệm, chẳng lẽ Huyền Dạ kỳ thật đối chính mình nữ nhi là có chút thích, lại nhớ tới ngày ấy Diệp Đình Phương hồi phủ khi Huyền Dạ bỗng nhiên xông tới, thẳng lăng lăng nhìn Diệp Đình Phương tình hình, cảm giác cổ quái bất giác càng động, lại là ngược lại áp xuống cái này năm đầu. Mặc dù Huyền Dạ đối nữ nhi có cảm tình, nhưng người này tuyệt phi lương sướng, tưởng tượng đến Diệp Đình Phương thật là gả qua đi, liền sẽ cả ngày quá đến lo lắng đề phòng. Diệp Hồng Sương hơi chút mềm hạ tâm lại nhảy lên. Chương 44. Diệp tướng khóc giống thất thanh, không ngừng dập đầu cầu hoàng thượng giúp đỡ lui rất hôn sự. Thế tử ra thỉnh diệp tướng cho hắn 3 tháng thời gian, nói là đến lúc đó lại cấp diệp tướng hồi đáp, hoàng thượng đệ nặng, diệp tướng không có biện pháp, cũng đáp ứng xuống dưới. Huyền giác đọc nhanh như gió nhìn trong tay tờ giấy, đọc xong cuối cùng một chữ, suy cười một tiếng, tùy tay đem tờ giấy ném đến bên cạnh một cái chậu than, ánh mắt khinh miệt rất nhiều lại có chút đắc ý. Quả nhiên cùng đời trước giống nhau, mặc dù chân đều phế đi Diệp Đình Phương cái kia tiện nhân còn một lòng một dạ nghĩa gả cho chính mình. Đời trước chính là như vậy, vì có thể cùng huyền dạ từ hôn, Diệp Đình Phương náo đến long trời lở đất, ngay từ đầu phụ hoàng còn một lòng một dạ che trở huyền dạ, nhưng đến cuối cùng, súng nữ nhi thành điên cuồng Diệp Hồng Sương thế nhưng không tiếc lấy chính mình con đường làm quan vì đại giới, cũng muốn đem việc hôn nhân cấp lui. Cho nên nói mất trí nhớ gì đó, chín thành chín là trang, bất quá là lo lắng cho mình sẽ ghét bỏ nàng thôi, một khi cùng huyền dạ lui thân. Sợ là lập tức liền sẽ phản lại đây. Như vậy nghĩ, lại bắt đầu lo lắng Diệp phủ trung tâm tâm niệm nghiệm vị hôn thê, cũng không biết Diệp đỉnh phương cái kia đố phụ có hay không cố tình nhằm vào Ly Nhi. Thiên là lúc trước, Ly Nhi mẹ đẻ bị Diệp ra mê hoặc, một lòng một dạ nháo cùng Ly Nhi cha ruột Tần ra hòa ly, nàng chính mình đã chết đảo nhẹ nhàng, lại bỏ xuống Ly Nhi ở Diệp ra chịu khổ. Tâm tình tức khắc có chút bực bội. Xem ra, chính mình còn cần động chút thủ đoạn, không thể làm Diệp đỉnh phương quá thoải mái. Kiếp trước diệp đỉnh phương chân là sẽ không có việc gì, nhưng này một đời bởi vì rơi quá đột ác, chân có thể hay không hảo không biết, đầu lại là thật thật tại tại khai chứ. Thật là có thể cho nàng chế tạo một cái đầu có vấn đề, có chút điên cuồng hình tượng, tương lai gả vào phủ, liền càng không có lập trưởng cùng Ly Nhi tranh sủng. Lược 1.4, gọi tới bên ngoài hầu lập thị vệ. Người đi tìm Tần. Vừa muốn nói Tần Xuyên tên này, lại đột nhiên phát hiện, sợ là không được. Rốt cuộc, Tần Ly chính trực đầu khấu. Tần Xuyên tự nhiên càng tiểu, cũng liền 10 tuổi nhiều điểm nhi, sao có thể để bật lên. Một hồi lâu 10 nhớ tới, thần ly phụ thân tên, tần Ngọc Lâm. Cái này nhạc phụ là cái không phúc, chính mình đăng cơ không bao lâu, hắn liền nhân bệnh độc tử. Nhưng trong ấn tượng trừ bỏ thân thể nhu nhược chút, cũng là cái nghe lời, chính là đối ly nhi cũng rất là yêu thương. Nếu có thể để bật lên, cũng không cầu hắn có thể cùng Diệp Hồng Sương trở thành hoàng thượng cánh tay đắc lực, ít nhất có thể lập đến lên, có thể làm ly nhi sau lưng kiên cố chỗ dựa. Đến lúc đó, Diệp Đình Phương cùng Tần Ly cùng nhau gả tới lời nói, chính mình liền có thể dùng Tần Ngọc Lâm chế hành Diệp Hồng Sương, mặc dù Diệp Hồng Sương thân là thể tướng, nhưng một cái bình thê phụ thân thân phận, chú định hắn chỉ có thể thấp Tần Ngọc Lâm một đầu. Phần 45. Càng nghĩ càng cảm thấy này kế được không, thật mạnh điểm phía dưới. Hắn còn có đứa con trai kêu Tần Xuyên, người thực thông minh. Mấy ngày nay, ngươi đem người này cho ta đi tìm tới. Từ khi Huyền giác Trọng Sinh trở về, hoa đại lực khí rửa sạch trong phủ Cái đinh. Thậm chí vì giết một người răn trăm người, còn trước mặt mọi người sống sờ sờ đánh chết bảy tám danh gia ô. Dư lại những người này tuy rằng không thể nói đối huyền Dạ tuyệt đối trung tâm, lại là đối hắn sợ hãi như hổ. Nghe xong huyền giác phân phó, chạy nhanh liền phái người đi tìm. Cũng may tuy rằng huyền giác nói không tỉ mỉ, đánh tứ hoàng tử cờ hiệu hạ, đảo cũng ở mấy ngày nội, tìm ra tần ngọc lâm một thân. Lại ở dọ thám biết đến đây người tin tức sau, kinh rơi xuống đầy đất trong mắt, càng là kinh ngạc tần gia phía trước ra quá nhị phẩm quan viên trên đời khi cũng từng cường thịnh nhất thời lại ở thái tông khi dần dần sung dốc, nhưng thật ra sau lại đời thứ tư con cháu trung gia cái thiện lý công việc vạn gia tài rất là đấy đà đáng tiếc gia phong không tốt tới rồi đức tông khi bạc triệu gia tài tiêu tán thành đến trước mắt bất quá là thảm đạm độ nhật đến nôi nói tứ hoàng tử tâm tâm niệm niệm phân phó đại gia toàn lực tìm kiếm cái gọi là tính cách hảo có tài hoa vị kia tần ngọc lâm kinh thành đại thế gia hoặc là không quá quen thuộc với cấp thấp quan liêu dai tầng trung nhưng thật ra rất là nổi danh. Tính lên, Tần Ngọc Lâm xem như tần gia đọc sách nhiều nhất, trước mắt trên người có cái từ thất phẩm tự tế tự phụng tự chức vị, bất quá lại không phải hắn bằng bản lĩnh khảo tới, mà là người nhà bán của cải lấy tiền mặt tài sản, một đường quyền công danh lại đây. Đương nhiên, cũng có người nói bán của cải lấy tiền mặt kỳ thật là vong thê của hồi môn. Xem chủ tử phía trước làm việc sấm rền do cuốn một đôi hỏa nhãn kim tinh, trong mắt xoa không dưới một chút hạt cát. Trong phủ những cái đó hạ nhân, rõ ràng sai không lớn, lại đánh chết như vậy nhiều. Như thế nào thế nhưng đối một cái giả mà không đứng đắn ăn không ngồi rồi, lại thích miên hoa túc liêu hoa hoa công tử nhẫm coi trọng. Thật là kỳ thay quái thay. Đương nhiên, có vết xe đổ, vì phòng dẫn lửa thiêu thân, vô luận huyền giác làm cái gì, đại gia vừa không sẽ, cũng không dám nhắc nhở hắn. Huyền giác đem hết toàn lực muốn đem ở diệp ra nhận hết ủy khuất tần ly cấp cứu vớt ra tới đưa về tần ra đủ loại động tác nhỏ. Diệp ra người tự nhiên không thể nào biết được Thứ nhất tần ly 4 tuổi thượng liền tới đến Diệp ra Nhiều năm như vậy Diệp ra trên giới sớm đem nàng trở thành nhà mình hài tử Diệp hồng xương căn bản không thể tưởng được Huyền giác thế nhưng sẽ có loại suy nghĩ này Thứ hai thời gian trôi đi dưới Rốt cuộc tới rồi thái y để phán định Diệp đình phương có thể đi trừ ván kẹp thời gian Trước đó vài ngày Huyền giác bảo đảm Sẽ ở 3 tháng sau Cấp Diệp hồng xương một cái xác thực hồi đáp Diệp hồng xương mặc dù lòng nóng như lửa đốt lại cũng không thể nơi hả. Chỉ có thể tạm thời đem nữ nhi đính hôn chuyện này vứt tới rồi sau đầu, xử lý công vụ rất nhiều, đem toàn thân tâm đều phóng tới Diệp đỉnh Phương thương thế thượng. Nay đoạn thời gian, cũng tìm tới không ít thái y qua phủ khám bệnh, từ mạch tượng thượng xem, hai chân thương thế nhưng thật ra khôi phục tạm được, chỉ có đau đầu chi chứng, lại là vẫn chưa giảm bớt, trong lúc Diệp đỉnh Phương còn từng nhân đau đầu tăng lên lại xỉu quá hai lần. Nghĩ đến như cũng là cùng trong đầu hứ huyết có quan hệ, Chỉ trước mắt Thái y ghi cũng không có gì tốt biện pháp, đều nói hoặc là thời gian dài, dần dần đánh tan ứ huyết, đau đớn tự nhiên sẽ tùy theo tiêu trừ. Mà nay ngày, chính là Diệp Đình Phương có thể hủy đi đi ván kẹp nhật tử. Thân trọng khởi kiến, trừ bỏ vẫn luôn phụ trách trị liệu Diệp Đình Phương Vương Tùng Linh ngoại, Diệp Hồng Sương lại mời tới Thái y ghi lệnh lý sống yên ổn. Ván kẹp hủy đi, rõ ràng có thể nhìn ra gãy chân khép lại tốt đẹp. Vương Tùng Linh thở dài một hơi Mấy ngày nay chính mắt thấy Diệp Tướng một nhà đối Diệp tiểu thư thương thế có bao nhiêu coi trọng, vương tùng linh áp lực không phải giống nhau đại. Xem hai vị thái y y mặt lộ vẻ tươi cười, Diệp gia người dẫn theo tâm rốt cuộc thả xuống dưới. Tiếu Lao phu nhân nhìn nhà mình cháu gái nhi, dung mạo tinh xảo, dáng người thon dài, tưởng tượng đến cháu gái nhi thực mau là có thể bồi chính mình nơi nơi đi một chút, tức khắc vui vẻ cái gì dường như. Diệp đình ngạn tắc vội lấy quá bên cạnh một đôi đã sớm ngồi xong quả trượng sợ không thoải mái, đỉnh chóp nơi đó. Diệp Đình Ngạn còn làm kim chỉ thượng nhân phùng thật dày một tầng miên lót. Diệp Hồng Sương nhưng thật ra chưa nói cái gì, nhưng đuôi lông mày khỏe mắt tất cả đều là ý mừng. Xem Diệp Đình Phương tiếp nhận quả trượng, vội đi phía trước đi rồi vài bước, theo bản năng hơi hơi mở ra cánh tay. Nếu là Diệp Đình Phương chạm không xong, hắn góc độ này cũng không phải là vừa vặn có thể tiếp được. Thậm chí nhìn Diệp Đình Phương tinh tế thon dài thân hình, càng dâng lên một cổ không thể ước chế thương cảm. Nữ nhi buông xuống nhân thế khi. Diệp Hồng Sương tràn ngập nên đón tân sinh mệnh đã đến kinh hỉ. Chỉ lúc ấy tuổi trẻ, lại kiêm dưỡng ra trọng trách, e sợ cho hàng ngày sự vụ thượng xuất hiện một chút bại lộ, đối gia đình cũng tiểu nữ nhi quan ái tự nhiên liền kém chút. Thậm chí liền lôi kéo nữ nhi tay nhỏ, giáo nàng tập tiếng học bước số lần đều thiếu đáng thương. Đảo mắt nhoáng lên gian, nữ nhi thế nhưng lớn lên như vậy lớn. Cái loại này nhà ta có con gái mới lớn kinh hỉ ở ngoài, lại là chưa sót, lại may mắn sinh thời thế nhưng còn có thể cùng với nữ nhi một lần nữa trưởng thành. Cảm ơn đại ca Diệp Đình Phương tiếp nhận xong quải, tâm mắt từ người nhà trên người nhất nhất đảo qua. Như vậy có ái người một nhà a cũng không biết nguyên chủ như thế nào liền tàn nhẫn đến hạ tâm vì một cái không yêu hắn nam tử tất cả đều vứt đến sau đầu. Liên quan lớn hơn nữa nguy cơ cảm nảy lên trong lòng. Xem trước mắt tình hình, mặc dù chính mình chưa từng đối huyền giác động tâm, cốt truyện 7 vận 8 quả dưới lúc này thế nhưng như cũ trở về chính quy. Muốn thật là từ hôn thành công, có thể hay không chính mình liền thật sự sẽ cùng huyền giác. Như vậy nghĩ bất giác giật mình linh đánh cái dùng mình. Mặc kệ như thế nào làm, cái này hôn, là như thế nào cũng không thể lui. Chính mình nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp lộng minh bạch, huyền dạ phía trước như vậy làm, rốt cuộc là vì cái gì, cũng may, hôm nay chính là một cơ hội. Lại đây, đến tổ mẫu nơi này tới Tiếu lão Phu nhân cười hướng Diệp Đình Phương cổ vũ nói. Ân Diệp Đình Phương thu hồi suy nghĩ. Cười hướng lao phu nhân gật đầu, chủ quải trượng đến dưới nách. Thần ly vội tiến lên, muốn đi đỡ nàng cánh tay. muội muội, người tiểu tâm chút. Thật là không thể hành nói, cũng đừng ngạnh trống, Nàng lời kia vừa thốt ra, hai vị thái y y biểu tình liền có chút vi diệu. Lời này nói, đây là ở nghi ngờ chính mình hai người y y thuật đâu, hay là nên nói vị này biểu tiểu thư quá mức không nhà thông thái vụ. Chính là lao phu nhân, biểu tình cũng cương một chút, bất đắc dĩ nhìn thần ly liếc mắt một cái tiên lặng cầu khẩn vài thanh hư không linh tuất linh trong lòng mới yên ổn chút cảm ơn biểu tỷ diệp đình phương gật đầu nói lời cảm tạ nhưng nhìn xem tần ly phảng phất một trận gió đều có thể thổi đi tinh tế thân hình lắc lắc đầu ta tưởng chính mình đi biểu tỷ ngươi hướng bên cạnh chạm một chút đi sẽ tự tuyệt nàng nâng đảo không phải đối tần ly có ý kiến gì làm thư trung tiểu bạch hoa giống nhau tồn tại tần ly diệp đình phương không thể nói thích cũng không thể nói chán ghét biết chính mình xuyên thư sau diệp đình phương cái thứ nhất ý niệm Không phải phế bỏ Tần Ly, chính mình làm nữ chủ, mà là rời xa ở trong sách huy phong bát diện huyền giác cùng hắn sùng ái nữ nhân. Kết quả lại phát hiện, huyền giác cái này vốn là bá khí chắc lẩu nguyên nam chủ thế nhưng là khai quải, thậm chí, còn đối chính mình ông có cực đại ác ý. Trước mắt Tần Ly như thế nào còn khó mà nói, Diệp Đình Phương lại nhã không muốn cùng nàng quá mức thân cận. Nguyên thư chung huyền giác đối Tần Ly si mê cùng giữ gìn hoàn toàn là không thể nói lý, căn bản không thể tiếp thu hắn âu hiếm nữ nhân chịu xác định địa điểm nhi Bản thân Tần Ly chính là cái kiểu, kiểu tiểu thư tính tình, cũng không có việc gì nhi, liền ái bi xuân thương thu, đón gió rơi lệ. Nguyên thư chung chỉ cần nàng vừa khóc, kia cuối cùng xui xẻo khẳng định là nguyên chủ. Mặc dù không thể lập tức bù, cũng nhất định sẽ làm nam chủ ghi hận trong lòng, đến cuối cùng tính cái sổ cái. Nếu như thế, chính mình vẫn là đối huyền giác nữ nhân kính nhi viễn chi hảo. Tình cấp tương lai mai phục mầm thai họa. Như vậy a, hảo a. Tần Ly sắc mặt liền thay đổi một chút. Tôi cười càng là có chút miễn cưỡng. Đương quán bị cả nhà sùng ái đại tiểu thư, đã nhiều ngày chợt thấy từ Lao phu nhân cho tới Diệp Đình ạ, đều đem toàn bộ thể sắc và tinh thần phóng tới Diệp Đình Phương trên người, thậm chí luôn luôn sợ hãi cứu cứu, nhìn Diệp Đình Phương khi cũng đều từ ái đến không được. Tuy rằng nên có cái gì ăn ngon hảo xuyên đưa đến Diệp Đình Phương trong phòng đồng thời, cũng tuyệt không sẽ thiếu Tần Ly nơi đó một phần, Tần Ly vẫn là cảm thấy không giống nhau. Ngày thường những cái đó luôn là phụng chính mình hạ nhân hiện tại càng nguyện ý phụng Diệp Đình Phương, hơn nữa mặc dù đưa tới đồ vật giống nhau như lúc, đều là trước đưa cho Diệp Đình Phương, sau đó mới có thể cho chính mình. Thiên là cái dạng này lời nói chỉ có thể trôn ở trong lòng, rốt cuộc bên người Nha Hoàn cũng là lúc trước Lão Phu nhân giúp đỡ tuyển, thật là chính mình dám đáng giận, nói không chừng thực mau liền sẽ chuyển tới bà ngoại lô thai. Trong mối lo dưới, Tần Ly đã liên tục mấy ngày đêm không thành viên, lúc này cũng không phải là tiểu tùy khẩn, tưởng tượng đến chính mình chủ động muốn hỗ trợ. Còn bị Diệp Đình Phương tại như vậy nhiều người trước mặt cự tuyệt, càng là hủy khuất cái gì dường như, nàng vốn chính là cùng thủy làm nhân nhi giống nhau, lập tức vành mắt liền cùng thỏ con giống nhau, trở nên hồng toàn bộ. Diệp Đình Phương chỉ cảm thấy hơi răng, cũng không xem nàng, chỉ lo dùng một chút lực, liền nương song quải từ trên xe lăn đứng lên. Làm đến nơi đến trốn cảm giác thật sự thực hảo, Diệp Đình Phương khỏe miệng lộ ra một ít ý cười, tươi đẹp dưới ánh mặt trời, giống như một đóa thịnh phóng một lan hoa. điều chỉnh hạ tư thế Diệp Đình Phương thử thăm dò vươn một chân, thời gian dài không đi đường, này một bước bước ra đi, chân đột nhiên co rút một chút, Diệp Đình Phương vội dùng sức trụ hảo cả trượng. Chỉ năng như vậy lay động hoảng, bảo hộ ở sau người Diệp Hồng Xương rõ ràng hoảng sợ. Phương tỷ nhi. Diệp Đình Phương vừa muốn nói ta không có việc gì, không ngại bên cạnh một cái bóng đen hướng tới chính mình trên người đổ lại đây. Lại là tần Ly vốn là thân thể ốm yếu không cấm phòng, mấy ngày nay lại suy nghĩ quá nặng, hơn nữa hôm nay cái ngày độc chút. Lại là một cái chống đỡ không được, xịu qua đi. Diệp Đình Phương theo bản năng lấy tay đi tiếp, lại đã quên nàng lúc này còn chống quả trượng đâu, chợt mất đi dựa vào, như thế nào còn có thể chạm đến ổn. Khó khăn lắm sắp sửa ké ngã khi, phía sau lưng lại bị thứ gì đỉnh một chút, chính là kia thoát ly không chế quả trượng cũng quỷ dị thoát ly sức hút của trái đất tác dụng, lại về tới Diệp Đình Phương trong tay. Nhất định là đêm. Diệp Đình Phương hoắc quay đầu. Cùng thời gian, thân ly mềm mại nằm ngã xuống nàng dưới chân Lý tỷ nhi tần ly đột nhiên té xỉu, rõ ràng nhiễu loạn mọi người tâm mắt, Diệp Hồng Xương nhưng thật ra không chú ý tới mới vừa rồi về điểm này nhi dị thường. "Ly Nhi!" Một trận dồn dập tiếng bước chân đồng thời truyền đến, lại là phủng lễ vật mang theo thị vệ tiến vào Huyền Giác, chính vừa kinh vừa giận vội vàng chạy tới, một chút đem tần ly từ Diệp Hồng Xương trên tay đoạt lấy tới, càng đối Diệp Đình Phương trận mắt giận nhìn, lạnh giọng quát lớn nói: "Ai cho ngươi lá gan?" Sớm biết rằng Diệp Đình Phương tâm tư không phải giống nhau áp độc, còn tưởng rằng quăng ngã chặt đứt chân. Nàng sẽ thành thật chút, không nghĩ tới còn làm trầm trọng thêm. Huyền giác sẽ tới rồi, nhưng còn không phải là bởi vì nghe nói Diệp Đình Phương hôm nay muốn hủy đi văn kẹp. Đã vô cùng ảo não, lo lắng Diệp Đình Phương thật không có việc gì nói, sợ là lại muốn cùng đời trước như vậy. đối chính mình chết triền sống triền, càng lo lắng Diệp Đình Phương có thể nhảy nhót, nói không hảo lại muốn khi dễ ly nhi. Nhưng không phải vội vàng đuổi lại đây. Nào nghĩ đến vừa tiến đến liền nhìn thấy như vậy một màn. Tứ hoàng tử đây là có ý tứ gì? Diệp Hồng Sương cái thứ nhất không làm, cháu ngoại gái té xỉu, chính mình cái này đương cứu cứu cũng đau lòng, nhưng e ngại nữ nhi chuyện gì. Làm cho chính mình cái này phụ thân mặt, tứ hoàng tử liền dám quát lớn nữ nhi, thậm chí ngự khi cùng đối trong nhà hạ phó giống như lúc. Thật sự là buồn cười. chương 45 Huyền giác mới vừa rồi cũng là khó thở công tâm, trong tiềm thức, đương kim thánh thượng, duy ngã độc tôn khí phách lại thường thường sẽ toát ra tới. Bị Diệp Hồng Sương như vậy một chất vấn, mới ý thức được không ổn. Như thế nào đã quên, nay không phải chính mình hoàng cung, chính mình cũng không phải đăng cơ sau khí phách hăng hái hoàng đế, mà là ở Diệp ra làm khách một vị hoàng tử. Miễn cưỡng liếm khởi trên mặt vẻ mặt phẫn nộ. Diệp tướng thứ lỗi, cô cũng là nhất thời tình thế cấp bách. Lại nhìn liếc mắt một cái không nói một câu, vẻ mặt vô tội, biểu tình buồn bã Diệp Đình phương, nhất thời càng thêm bực bội. Nữ nhân này như thế nào nhìn so đời trước còn muốn đáng giận. Lập tức quay đầu tới, không chịu lại xem nàng, chỉ tiếp đón Thái y lại đây cấp buồn hoàng tử vị hôn thê hảo hảo kiểm tra một phen nói buồn hoàng tử vị hôn thê khi thanh âm rõ ràng để cao không ít cái gọi là nghe huyền âm mà biết nhà ý diệp hồng Sương như thế nào nghe không hiểu huyền giác trong giọng nói uy hiếp chi ý nhất thời sắc mặt càng thêm không tốt huyền giác cũng không xem diệp gia người sắc mặt chỉ lo làm người sam khởi tần ly hướng nàng trụ sân mà đi biểu tiểu thư vốn là có bất túc chi chứng huyết khí không đủ dưới hơn nữa suy nghĩ quá nặng lý sống yên ổn thực mau cấp ra kết luận phần 46 Mấy năm nay cũng không ngừng một lần qua phủ cấp tần ly chân trị, biết nàng bởi vì là sinh non nhi thân thể vẫn luôn suy yếu. Trước mắt sẽ xịu qua đi, như cũng là suy nghĩ quá nhiều, nghỉ ngơi thượng nhiều có không đủ gây ra. Hạ quan cấp biểu tiểu thư khai một trương an thần bổ huyết phương thuốc đi. Tâm tư quá nặng, huyết khí không đủ, huyền rắc mặt tâm có thể ninh ra thủy tới. Chẳng lẽ nói vẫn là muốn cho kia diệp đình phương thực hiện được. Đời trước ly nhi chính là như vậy, động bất động liền sẽ thế xỉu. Vẫn là chính mình ngẫu nhiên từ huyền huy nơi đó biết được, huyền dạ vốn chính là hắn mẫu phi luyện thành dược nhân, lấy hắn tâm đầu huyết rủng, đối ly nhi như vậy bệnh trạng, hiệu quả không phải giống nhau hảo. Chính mình ngay từ đầu không tin, không nghĩ tới thật sự thông qua này nha đầu chết tiệt kia lấy huyền dạ tâm đầu huyết sau, ly nhi quả nhiên liền rất tốt. Thậm chí nếu là huyền dạ không chết quá sớm, ly nhi cuối cùng bị bệnh khi, có hắn tâm đầu huyết làm thuốc dẫn, cũng sẽ không như vậy sớm ly thế. Hoặc là này một đời chính mình có thể sấn huyền dạ tồn tại khi làm diệp đình phương nhiều lấy chút huyền dạ tâm đầu huyết lại đây nghĩ biện pháp chứa đựng đang ở trầm tư một cái kiều kiều khiếp khiếp thanh âm ở bên tai vang lên tứ hoàng tử thật sự là ngày sao huyền giác quay đầu lại lại là tần ly chính tử từ, từ tỉnh dậy liếc mắt một cái nhìn thấy canh giữ ở giường sơn huyền giác nước mắt từng giọt liền chảy xuống dưới có phải hay không còn có chỗ đó không thoải mái huyền giác tức khắc rất là lo lắng ngươi yên tâm có ta ở đây Nhất định có thể trị hảo ngươi. Tứ hoàng tử, phiền thoái, phiền thoái ngươi, làm người, đỡ, đỡ ta lên tần ly khóc càng thêm lợi hại, ta, ta muốn đi, phương tỉ nhi nơi đó. Diệp Đình Phương, đi nàng chỗ đó làm cái gì? Ta huyền giác không hỏi con hảo, như vậy vừa hỏi, tần ly nước mắt lưu càng cấp, ta muốn đi, cấp phương tỉ nhi, bồi cái không phải. Mơ mơ hồ hồ chung, giống như chính mình là hướng tới Diệp Đình Phương vị trí đổ qua đi. Người một nhà đối Diệp Đình Phương chân xem như vậy trọng. Thật là bị chính mình tạp tới rồi, không chừng muốn như thế nào đoán trách chính mình đâu. Bồi cái gì không phải. Huyền giác vừa nghe càng thêm lửa giận công tâm, không phải nàng, ngươi sẽ té ngã. Nàng Diệp Đình Phương còn không phải là đoan chắc ngươi nhân thiện tâm mềm điểm này sao. Sớm biết rằng Ly Nhi ở Diệp ra thực chịu ủy khuất, không nghĩ tới, thế nhưng ủy khuất thành như vậy. Rõ ràng là nàng ăn mệt, trái lại còn phải cho Diệp Đình Phương bồi tội, thiên hạ nào có như vậy khi dễ người. Mệt Diệp Hồng Sương ở trong chiều còn một bộ ta nhất công chính bộ dáng, rõ ràng chính là cái trong ngoài không đồng nhất ngụy quân tử. Tân Ly ngẩn ra một chút, vừa định nói không phải Diệp Đình Phương đẩy chính mình, nhưng nhìn thấy huyền giác như vậy chỉnh trái tim đều ở trên người nàng bộ dáng, lại cảm thấy trong lòng ngọt tư tư tê tê, lại là không thế nào nguyện ý thế Diệp Đình Phương giải thích. Lập tức ru mắt nói, Phương Tỉ Nhi thân thể không tốt, luôn là ta, kinh hạnh nàng. Ta hằng ngày chính là như vậy, cũng không có gì để lo lắng, chính là Phương Tỉ Nhi nơi đó ta tổng muốn qua đi nhìn một cái mới an tâm. Hết thể giao cho ta liền hảo. Huyền giác lại là không được nàng xuống dưỡng, ngươi chỉ cần an tâm dưỡng bệnh, chờ làm ta chính phi. Chờ ta có thời gian, lại cho ngươi tuyển chút đắc dụng người. Mặc dù ta không ở bên người, thật phát sinh chuyện gì, ta cũng có thể trước tiên biết. Có Diệp Đình Phương cái kia độc phụ ở, huyền giác nhưng không yên tâm, tần ly bên người một cái chính mình người đều không có. Ngươi trước nằm, ta đi cho ngươi tìm được tới. Đến nôi nói cho Diệp Đình Phương xin lỗi nói như vậy, rốt cuộc hưu đề. Ngươi là tương lai đường đường Hoàng Tử Phi, kia Diệp Đình Phương tính cái gì? Như thế nào đáng giá ngươi hướng nàng tối đầu? Ngươi cũng không cần lo lắng nàng sẽ đối với ngươi tâm sinh oán hận, hết thể giao cho ta liền hảo. Chờ lát nữa bảo đảm làm Diệp Đình Phương lại đây cùng Ly Nhi bồi tội. Đợi đến ra tần Ly sân, huyền giác vừa định hướng Diệp Đình Phương trong viện đi, rồi lại bỗng nhiên dừng bước. Hơi kém đã quên. Diệp Đình Phương hiện tại cùng chính mình cũng không có cái gì quan hệ. Thật là tùy tiện xông vào nàng khuê phòng, không khỏi không ổn. Đang nghĩ ngợi tới, bằng không khiến người làm Diệp Đình Phương lại đây, đồng nhiên nhìn thấy cách đó không xa trong hoa viên, loang thoáng có một cái chống mẹ mỉn tinh tế thân ảnh. Thậm chí, cái kia thân ảnh bên cạnh, liền một cái hầu hạ người đều không có. Huyền giác khỏe miệng lộ ra một kia khinh thường ý cười. Quả nhiên là cái hạ tiện, lại lại như vậy chờ không kịp. Đem sở hữu người hầu đều khiến khai rõ ràng chính là chờ chính mình sao? lập tức ngừng bên người thị vệ, các ngươi ở chỗ này chờ liền hảo. ngay sau đó sải bước hướng trong hoa viên mà đi. Diệp Đình Phương lúc này tuy rằng đi như cũ có chút lảo đảo, nhưng so chi phía trước đã hảo đến nhiều. thậm chí tưởng tượng đến Huyền Dạ lúc này liền ở chỗ nào đó nhìn chăm chú vào chính mình, Diệp Đình Phương trong lòng liền ngọt tư tư. mới vừa rồi Tần Ly đột nhiên té xỉu, tổ mẫu bị kinh hách dưới liền có chút hoảng hốt. Diệp Đình Vương bồi lao phu nhân một hồi lâu. Nhìn nàng ngủ hạ mới rời đi Lại lo lắng huyền giác sẽ bởi vì chuyện này ghi hận Diệp ra người Còn lấy tổ mẫu danh nghĩa phái mụ mụ qua đi dò hỏi Tần Ly bệnh tình Không nghĩ lại bị huyền giác người trực tiếp ngăn trở Nói là Tần Ly không thoải mái, ai cũng không thấy Diệp Đình Phương cũng liền buông tay mặc kệ Lại là từ lúc lão phu nhân trong phòng ra tới Liền nghĩ biện pháp đuổi đi bên người đi theo sở hữu nha hoàn Lúc này nghe thấy tiếng bước chân Còn tưởng rằng là huyền giác lại đây đâu Vô cùng vui sướng quay đầu lại Lại là đối diện thượng huyền giác ngạo mạn mà khinh thường đôi mắt. Tứ hoàng tử. Không phải không quen biết ta sao. Huyền giác cười lạnh một tiếng. Như thế nào. Xem lúc này không ai. Liền không trang. Tứ hoàng tử Diệp Đình Phương vừa định phủ định. Đông nhiên nghĩ đến một chút. Sợ hai sau này lui một bước. Làm ra một bộ é e lệ bộ dáng Nhỏ giọng nói. Nô ra không biết tứ hoàng tử vì sao như vậy nói. Trang. Người tiếp tục trang. Như vậy e lệ ngượng ngùng Diệp Đình Phương tức thì liền cùng đời trước cái kia không có lúc nào là không nghĩ dính ở chính mình bên cạnh, ở chính mình trước mặt bồi tận cẩn thận Diệp Đình Phương trùng hợp lên, huyền giác chỉ cảm thấy trong nháy mắt, lại tìm về từ trước hết thể đều ở nắm giữ chung, bệ nghệ thiên hạ khí thế. Người đánh cái gì chủ ý, đánh giá cô không biết vẫn là như thế nào. Đối với Diệp Đình Phương khi, huyền giác căn bản một chút kiên nhẫn cũng không, đời trước bóp mùi ẩn nhận đến đăng cơ lúc sau, sau lại xem hắn chuyên sủng tần ly. Diệp Đình Phương cũng từng nháo ra quá không ít chuyện xấu, lại là tuyệt thực, lại là trộm làm người đi cổ động chu phát những cái đó đại thần tiến rán, nhưng đã vị đang cử ngũ, nam quyền huyền giác nào còn sẽ lại cho nàng một chút mặt mũi. Tuyệt thực thời điểm, cố tình làm cung nhân bưng các màu an vật ở nàng trước mặt ăn nấu nghiến, câu Diệp Đình Phương tắt tuyệt thực ý niệm sau, rồi lại làm trừng phạt, không được người tặng đồ cho nàng ăn, chờ Diệp Đình Phương ăn đủ rồi đau khổ, khóc rối tinh dối mù, bảo đảm lại sẽ không như vậy nào khi, huyền giác mới đại phát từ bi triệt đối nàng ẩm thực quản chế. Đến nỗi nói phái đi tìm chu phát hoặc là phụ huynh trung phó đều bị chính mình chém giết sạch sẽ. Đến nỗi sau lại Diệp Đình Phương đem chính mình sở hữu thứ tốt toàn lấy ra tới hối lộ cung nhân, những cái đó cung nhân sớm học tinh oan, lại sẽ vừa chuyển đầu liền đem dự tính của nàng còn nguyên nói thẳng ra. Nói là một cung hoàng hậu, Diệp Đình Phương cũng liền gánh chịu cái danh thôi. Đến bây giờ Huyền Giác còn có thể nhớ lại nữ nhân này biểu tình tiểu tụy, quỳ gối chính mình dưới chân đau khổ cầu xin bộ dáng. Nay cũng chính là trọng sinh đã trở lại, trong lòng đối diệp hồng xương còn có kiêng kỵ dưới, càng kiêm nóng lòng được đến huyền dạ tâm đầu huyết giúp đỡ người yêu điều trị thân thể, huyền giác mới có thể nhịn xuống ghê tẩm cùng diệp đỉnh phương lá mặt lá trái. Lập tức nỗ lực làm ra một bộ ôn hòa bộ dáng nói. Tâm tư của người ta biết, lúc trước cũng là người làm quá mức, vân tay áo mới có thể đuổi ngươi đi thôn trăng thượng. Thả chuyện này, ta phía trước cũng không biết, chờ ta biết sau, người đã không thấy. Bất quá cũng coi như là chó ngáp phải rồi Làm ngươi tìm được rồi chính mình người nhà Diệp tướng thân phận hiền hách Ngươi về sau tự nhiên sẽ không lại chịu khổ Chỉ giống nhau Ngươi lúc này là có hôn nước, Mặc dù lui hôn Nhưng đã là danh tiết có mệnh. Ý của ngươi là Từ hôn sau Ta cả đời này Đều đừng nghĩ ngẩn đầu lên Diệp đình phương vành mắt nhi đã đỏ Con ngươi tất cả đều là nước mắt Thế tục từ trước đến nay như thế Huyền giác không hề có bởi Vì Diệp đình phương đáng thương Mà có một chút nhi thương hại chi ý chỉ cảm thấy tương so với tần ly rơi lệ bộ dáng lúc này diệp đình phương nói là bắt trước bữa còn kém không nhiều lắm chúng ta cũng coi như chủ tớ một hồi ngươi một lòng muốn hầu hạ ta cũng không phải không thể chính phi vị trí phụ hoàng đã ban cho ly nhi đại ta đi cầu xin phụ hoàng xem có thể hay không cho ngươi cái bình thê tên tuổi đương nhiên chuyện này còn phải trưng cầu ly nhi ý tứ nói cách khác ta còn muốn còn muốn đi nịnh bợ ly biểu tỷ nói cái gì nịnh bợ Các ngươi hiện tại là tỉ muội, về sau vẫn là tỉ muội. Ly Nhi là cái tâm địa mềm, ngươi cho nàng một phân hảo, nàng là có thể cho ngươi thập phần. Trước mắt nàng thể nhược, ngươi nhiều đến bên người nàng hầu hạ chút. Còn có chính là, Ly Nhi thân thể muốn điều trị hảo, có một mặt dược là cần thiết, người khác có lẽ không thể bắt được, ngươi lại là thực dễ dàng là có thể cầu tới. Làm như không nghĩ tới huyền giác thế nhưng nói ra như vậy tàn nhẫn nói tới, đối diện Diệp Đỉnh Phương đã là lung lay sắp đổ, dơ lên tay tới cái mặt nghẹn nào nói. Liên bởi vì ta lui quá hôn, cho nên mặc dù là một cái bình thê tên tuổi, cũng đến cầu, mới có thể có sao. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? trừ bỏ đỉnh cái diệp tướng nữ nhi tên tuổi, ngươi còn có cái gì? Huyên giác vốn chính là miễn cưỡng nhẫn mại, lúc này xem nàng như vậy, nơi nào còn nhận đến đi xuống, dơ tay liền phải đi bắt diệp đỉnh phương cánh tay, một cái lui quá hôn nữ tử, ngươi sẽ không còn vọng tưởng làm cô chính phi. Ngay sau đó trên vai lại bỗng nhiên căng thẳng. Huyền giác cả người bị người bắt lấy bả vai nhấc lên, chấn động dưới, Huyền giác sợ hãi quay đầu lại, đối diện thượng Huyền Dạ âm u không có một chút cảm xúc đôi mắt. Đường đệ, ngươi, một câu còn không có xuất khẩu, Huyền Dạ đã phủi tay, đem Huyền giác ném đi ra ngoài. Đột nhiên lăng không bay lên, Huyền giác mặc dù trên người công phu cũng không yếu, vẫn là thét chói tai ra tiếng, hoảng hốt Gian chỉ nhìn thấy Diệp Đỉnh Phương một chút dư chặt muốn lại lần nữa đuổi theo chính mình lại đây Huyền Dạ, liền một đầu đánh vào trên tường, hôn mê qua đi. Chương 46. Nghe được huyền giác kia phiên lời nói trước tiền, huyền Dạ đầy ngập sát ý căn bản ức chế không được, lại ở bị Diệp Đình Phương ôm lấy cánh tay sau, nháy mắt lại biến mất vô tung, đôi mắt cũng đi theo đỏ. Một chính mình yêu hiếm nữ tử thế nhưng bị người kia chờ hẹn hạ. Lại lo lắng Diệp Đình Phương chân sẽ đau, chẳng những không đem người bùng ra, ngược lại trực tiếp một phen nâng Diệp Đình Phương eo, đem người vây ở chính mình trong lòng ngực. Một loạt động tác căn bản chính là liền mạch lưu loát. Chờ ý thức được chính mình làm cái gì tức khắc đại quẫn. Tùy theo mà đến, còn có che trời lấp đất ấy nay chi tình, nhắm mắt lại, sắp thanh nói. Thực xin lỗi. Không phải bởi vì chính mình, Diệp Đình Phương như thế nào sẽ thừa nhận như vậy nhục nhã. Diệp Đình Phương mới vừa rồi động tác, tự nhiên cùng huyền giác cho rằng muốn che chở hắn, cũng không một chút ít quan hệ, bất quá là lo lắng huyền dạ lại lần nữa đột nhiên biến mất, nàng chân càng không linh hoạt, trừ phi huyền dạ nguyện ý xuất hiện, bằng không cũng đừng muốn gặp đến người. Đang nghĩ ngợi tới lúc này như thế nào cũng muốn hỏi rõ ràng huyền dạ rốt cuộc sao lại thế này, không nghĩ tới huyền dạ thế nhưng một mở miệng vẫn là xin lỗi, trên mặt huyết sắc nháy mắt mất đi cái sạch sẽ. Thực xin lỗi, vì cái gì muốn nói, thực xin lỗi. Mặc dù người khác như vậy xem ta, người như cũ như thế nhẫn tâm, nhất định phải, ném xuống ta sao. Bạch mặt trầm rãi buông lỏng ra huyền dạ cánh tay, thậm chí còn làm bộ sau này tránh một chút. Huyền dạ e sợ cho nàng té ngã, theo bản năng đem người cô càng khẩn. Diệp Đình Phương thân hình co rún lại một chút, dùng sức bước hạ trong mắt lệ ý, buồn bã nói, ngươi này làm sao khổ. Nếu đã hạ quyết tâm, muốn cùng ta nhất đao lưỡng đoạn, vậy cầu về cầu, lộ về lộ liền hảo, lại như vậy chạy tới làm cái gì? Đúng vậy, mặc dù bị người hèn hạ lại như thế nào, cũng bất quá là ta một người sự thôi, lại cùng ngươi, có quan hệ gì đâu. Phía trước cũng nhìn thấy quá Diệp Đình Phương rơi lệ, lại đều so không được như vậy thanh nghẹn nước mắt muộn, càng làm cho người đau lòng. Rõ ràng phía trước ở sơn trang khi, mặc dù lúc nào cũng chịu người khi dễ, Diệp Đình Phương cũng trước nay đều là một bộ cười hì hì, kiên cường lạc quan bộ dáng. Lúc này xem nàng liệu mạng cắn môi, không chịu khóc không muốn khóc bộ dáng, một lòng đau cùng đau chát sắp xỉ. Ta không phải a, trôn ở đấy lòng nói, làm như có ngàn cân trọng, lại là như thế nào cũng nói không nên lời. Có phải hay không có cái gì không giống nhau sao? Xem Huyền Dại chờ mặc, Diệp Đình Phương càng thêm đau buồn, nhỏ giọng nói, đêm. Ngươi biết không, chính là bởi vì cái này, ta mới khổ sở a. Ngươi trong lòng, kỳ thật cũng là có ta, đúng hay không? Bằng không, cũng sẽ không như vậy lần lượt xuất hiện. Nhưng có ích lợi gì đâu, ngươi vẫn là không chịu lưu lại, thậm chí liền nguyên nhân cũng không chịu nói cho ta. Ta biết, ngươi xem không được người khác hèn hạ ta, nhưng ngươi chắn được một lần, còn có thể chắn được lần thứ hai, lần thứ ba sao. Phần 47 Ta, huyền dạ luôn luôn không có gì cảm xúc trong ánh mắt nhất thời ẩn chứa nhất bén nhọn thống khổ, ta không biết, ta không biết sẽ cái dạng này. Ta cho rằng chính mình rời khỏi, liền có thể nhìn ngươi hạnh phúc, lại nguyên lai, like, hết thảy bất quá là chắc hẳn phải vậy thôi. Những người đó nhìn không tới ngươi hảo, mà ta căn bản là đánh giá cao chính mình, kỳ thật căn bản chịu không nổi cái kia cùng ngươi làm bạn cả đời người không phải ta. Mới vừa rồi kia một khắc, Huyền Dạ là thật sự muốn giết Huyền Dạ. Không đơn giản là bởi vì, hắn trong giọng nói khinh mạn cùng Miệt thị, càng bởi vì Bình thê chung cái kia thế tự. Phía trước cho rằng chính mình chịu được, nhưng chính thai sau khi nghe được mới hiểu được, chính mình căn bản không thể chịu đựng. Diệp Đình Phương sẽ cùng chính mình ở ngoài, bất luận cái gì một người nam nhân tên liên hệ ở bên nhau. Cái loại này thích giết chóc chi ý, thế nhưng mãnh liệt đến biết do huyền giác là chính mình đường huynh, càng là đương kim tứ hoàng tử, đều không thể làm huyền dạ đánh tan mảy may. Nếu không phải Diệp Đình Phương trước tiên ôm lấy chính mình cánh tay, huyền dạ tin tưởng, lúc này huyền giác sớm đã trở thành người chết một cái. Nếu ta nói, mặc kệ ra chuyện gì, ta đều nguyện ý cùng ngươi cùng nhau đối mặt, ngươi có phải hay không liền chịu nói cho ta sao, ngươi nhắm làm, rốt cuộc là vì cái gì sao? Diệp Đình Phương cố nén leo đi khỏe mắt một chút nước mắt, chậm rãi lại dùng sức bắt tay rút ra, như là lầm bầm lầu bầu, lại hình như là đã nhận mệnh. Vẫn là nói, mặc dù chính mắt nhìn thấy tùy tiện một người, đều có thể lấy chuyện này hèn hạ ta, ngươi cũng không thể thay đổi chủ ý. Nếu như thế, ngươi đơn giản, đừng động ta chết sống. Làm ta tự sinh tự diệt không càng tốt sao. Ngươi nếu khăng khăng muốn cùng ta từ hôn, ta sẽ gả cho ai như vậy sự cũng không cần quảng, dù sao không có huyền giác, còn sẽ có ly giác, vương rác. Dù sao cũng là đương triều tể tướng nữ nhi đâu, cũng coi như là một khối hương bánh trái, người như vậy, lại như thế nào thiếu được đâu. Phải rời khỏi ta, liền không cần cho ta niệm tưởng, nói vậy, quá khổ. Sẽ không huyền giác một lòng run đến rơi rất tan tác, vừa muốn nói chuyện. Bên ngoài lại có ồn nào tiếng bước chân vang lên. Tứ hoàng tử như thế nào ngất xịu. Phương Tỷ Nhi, ngươi ở cùng ai nói lời nói. Lại là Diệp Hồng Sương đang cùng Diệp Đình ngạn vội vàng tới rồi. Diệp Đình Phương buồn bã cười. Với lúc cha lại đây, ta đây liền đi theo hắn nói, đơn giản liền. Không được. Huyền dạ hoàn toàn luống cuống tay chân, mắt nhìn Diệp Hồng Sương liền phải lại đây. Lại là không quan tâm bế lên Diệp Đình Phương một cái thả người liền bay đi ra ngoài. Ngại danh giám ngươi. Diệp Hồng Sương vừa lúc truy lại đây, nhìn thấy một màn này, chỉ cả kinh là gan muốn nứt ra. Vội tiếp đón Diệp ra thị vệ qua đi đem người ngăn lại. Chỉ Diệp ra này đó thị vệ lại giỏi giang, rồi lại nơi nào so được với ở giết người giữa sân vô mấy lần ra mấy lần quá vô số tao huyền dạ. Lại là bất quá mấy cái lên xuống, liền tìm không thấy hai người bóng dáng. Cũng không biết chạy bao lâu, huyền dạ bỗng nhiên cảm thấy không đúng, chờ ở một cái không người trong rừng cây dưng bước theo bản năng hướng tới trong lòng ngực bị chính mình che lại diện mạo Diệp Đình Phương nhìn lại. Như thế nào thời gian dài như vậy, trong lòng ngực nữ hài đều không có một chút động tính. Túi đầu gian, lại là đối diện thượng Diệp Đình Phương từ áo choàng dò ra tới, lẳng lặng nhìn hắn đôi mắt, nhất thời liền có chút vô thố, vội muốn đem Diệp Đình Phương buông xuống, lại lập tức nghĩ đến nàng trước mắt còn không nên lâu lở, lại luống cuống tay chân đem người cử cao một ít, làm nàng ngồi ở chính mình khúc khởi trên đùi. Xem hắn như vậy chật vật bộ dáng, Diệp Đình Phương muốn cười. Nước mắt lại rốt cuộc ngăn không được trước xuống dưới, một chữ một chữ nhẹ giọng nói. Đêm, ngươi có thể hay không nói cho ta, như vậy làm cho phụ thân mặt đem ta đoạt ra tới, còn làm ta như thế nào gà chồng. Ta, ý thức được chính mình làm như thế nào chuyện ngu xuẩn, huyền dạ tức khắc nghẹn lời. Cho nên, ngươi phía trước nói cái gì làm ta đã quên ngươi, đều là lời nói dối đi. Ngươi kỳ thật trước nay đều không bỏ xuống được ta, đúng hay không? Diệp Đình Phương néo huyền dạ vật áo, Dương dưng nhìn hắn trên đầu đầu bạc Cùng đầu bạc giàn kia cái lúc trước chính mình tùy tay chết tới, tức liếu một cây trầm, tay một chút xoa đi, một khi đã như vậy, vì cái gì, muốn nói như vậy tuyệt tình nói. Huyền dạ nhắm mắt lại, có thể cảm nhận được kia mảnh khảnh ngón tay phất quá chính mình sợi tóc khi hơi hơi run rẩy hắn muốn ngăn cản cái tay kia, thân thể lại hình như là bị đông cứng giống nhau, một ngón tay đầu đều nâng không đứng dậy. Một hồi lâu đem vùi đầu nhập diệp đỉnh phương tóc đen trùng, vốc diệp đỉnh phương tinh tế vòng eo tay cũng không ngừng dùng sức. Như là phải bị Diệp Đình Phương eo cấp bẻ gây dường như Ta, ta chính là cái thai tinh, không phải ta, ngươi như thế nào sẽ Vô số ban đêm, tưởng Diệp Đình Phương nghĩ đến đau lòng khi Huyền dạ liền lần lượt đem câu này nói cho chính mình nghe Ngươi chính là trên mặt đất nhất ô cho bùn Có thể có được như vậy ấm áp mà tươi đẹp một vòng nắng gắt mấy ngày Đã hẳn là cảm ơn cả đời Như thế nào có thể lại hy vọng xa với đem Thái Dương cũng tún đến bùn ô đâu Nhưng trước mắt, chính mình thế nhưng lại lật lọng Nhất thời thế nhưng đối chính mình vô cùng ghét bỏ. Không còn có nghĩ đến, thế nhưng là bởi vì cái này. Diệp Đình Phương rõ ràng ngơ ngẩn. Mặc dù đêm nói làm chính mình đã quên hắn, Diệp Đình Phương cũng chưa bao giờ hoài nghi qua đêm đối nàng cảm tình. Phía trước còn nghĩ, hoặc là huyền giác nơi đó xử cái gì thủ đoạn. Mới làm đêm bất đắc dĩ mà làm chi. Như thế nào cũng không nghĩ tới, lúc trước chính mình ngã xuống huyền ngai, thế nhưng sẽ cho đêm mang đến như vậy trầm trọng đả kích. Làm hắn ấy náy như vậy. Rõ ràng nguyên thư trùng bị quá nhiều người nguyên rũa vì thai tinh, sắt thân khi, đêm trước nay đều là thản nhiên đối xử, hoặc là không bỏ ở trong lòng, hoặc là liền dùng càng nhiều máu tươi, làm những cái đó hận hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi người, liền nguyên rũa cũng không dám, làm sao từng có như thế hèn mọn mà nhút nhát một mặt. Diệp Đình Phương mới vừa rồi miễn cưỡng áp xuống lệ ý lại lần nữa nảy lên trong lòng, nước mắt cùng chặt đứt tuyến hạt trâu giống nhau, từng viên nện ở huyền dạ trên vạt áo. Người như thế nào liền ngu như vậy Ta có chỗ nào hảo. Ta cái gì cũng sẽ không làm, không có điểm nào nhi giống cái tiểu thư khuê các, Ta gấp cái gì đều không thể giúp, luôn liên lụy người. Huyền dạ trước ngực và táo thực mau bị nước mắt thấm ướt, một lòng lại cùng mơ chua nước phao quá giống nhau, bụng rủn thành một mảnh, lại càng có chưa bao giờ có quá ngọt nào. Từ nhỏ đến lớn, sơn thói quen núi đao biển lửa chung chém giết, không có người quý trọng quá huyền dạ, huyền dạ cũng chưa từng quý trọng quá bất luận cái gì một người, chưa từng có nghĩ tới. Nguyên Lai like đem một người đặt ở trong lòng, lại bị đối phương đồng dạng chân quý, thế nhưng lại như thế hạnh phúc một loại cảm giác. Loại cảm giác này quá mức mãnh liệt, Huyền Dạ thậm chí cảm thấy toàn bộ linh hồn phảng phất tùy thời sẽ từ bên trong nổ tung giống nhau. Hắn muốn rơi lệ, muốn khóc thút thít, muốn la to, nhưng sở hữu mãnh liệt cảm xúc, cuối cùng lại hóa thành một mảnh lặng im. Sở hữu lời ngon tiếng ngọt lại là một chữ cũng nói không nên lời, chỉ có thể ở diệp đỉnh phương nói một cái nàng chính mình khuyết điểm khi, liền vô cùng cố chấp riêu một chút đầu. Lại riêu một chút, ta cái gì đều không biết, liền cho ngươi làm đôi dạy đều làm không được. Cũng cũng chỉ có ngươi đem ta đương bảo, vô luận ta làm cái gì, ngươi đều cảm thấy là đúng, vô luận ta muốn làm gì, ngươi đều sẽ dùng túng ta. Rõ ràng xuất thân hoàng thất, thủ đoạn chắc tuyệt, còn có như vậy hiển hách thân phận, trước nay chỉ có người khác phủng hắn ở trước mặt hắn túi đầu nghe lệnh, lại mặc cho chính mình hồ nháo, liền chính mình cho hắn sơ bím tóc, đổi nữ trang ác thú vị đều có thể không hề chướng ngại tiếp thu. càng đừng nói. Vẫn là hài đồng thân thể khi, liền mặc dù đua thượng một cái mệnh, cũng muốn hộ chính mình chu toàn. Đến bây giờ, Diệp Đình Phương còn có thể nhớ lại tới, ngày ấy buổi sáng, mờ mờ trong nắng sớm, khôi phục thiếu niên thân thể huyền dạng, đối thượng cắm đầy Tiễn Vũ đáng sợ bộ dáng. "Bị ngươi bộ dáng này sủng quá, ngươi nói, ta sao có thể còn sẽ lại tiếp thu được người khác? Trên đời này sao có thể còn sẽ có người so ngươi càng yêu ta? Chỉ có ngươi, cũng chỉ sẽ là ngươi. Ngươi mới là trên thế giới tốt nhất người." Trừ phi là nguyên chủ như vậy bởi vì bị lừa đá đầu góc có hố, mới có thể lựa chọn huyền giác cái kia đại móng heo, mà từ bỏ đêm. Có tốt nhất, ta mới không cần chú ý. Đừng nói là cái gì bình thê, chính là hắn phủng chính thê vị trí tới cầu ta, ta coi, cũng là cất cho giống nhau, ai lại hiếm lạ không thành. Hậu chi hậu giác ý thức được chính mình thế nhưng toát ra tới một cái như thế thô bị tử, diệp đình phương mặt một chút đỏ. Như vậy xấu hổ bộ dáng, thật sự là hiếm thấy Huyền dạ khỏe miệng bất giác lộ ra một tia ý cười. Lại bị Diệp Đình Phương dơ tay che miệng lại, lại thẹn lại bực dối nói. Không cho cười. Dám cười một cái thử xem. Hảo, ta không cười huyền dạ đem vùi đầu nhập Diệp Đình Phương đen nhánh tóc đẹp, chỉ cảm thấy giống như uống lên trên đời mỹ vị nhất rượu mạnh giống nhau, cả người đều có chút phiêu phiêu rục tiên. Có lẽ là không thường cười, đêm thanh âm có chút run rẩy, lại ngoài ý muốn dễ nghe. Diệp Đình Phương ngẩng đầu, chính nhìn thấy hai người đàn sen ở bên nhau sợi tóc. Chính mình đen nhánh, đêm lại là hoa dâm. Bất giác lấy tay, gắt gao ôm đêm cổ. Về sau không được lại nói không cần ta. Nói, lại có chút nghẹn nào. Ngươi cũng không có biện pháp không cần ta, quỵt nợ cũng vô dụng. Vừa rồi, cha cùng đại ca chính là đều nhìn thấy ngươi dẫn ta rời đi. Ta danh tiết đã bị ngươi hủy hoại, đời này, liền lại định ngươi. Nói nơi này, đồng nhiên ý thức được nơi đó không đối. Đều thời gian dài như vậy, cha cùng đại ca sợ là muốn vội muốn chết càng nghĩ càng cho dạ đêm chúng ta vẫn là chạy nhanh trở về đi ta sợ cha sẽ khí hư đừng nhìn diệp hồng xương đường đường quốc chi tể tướng huyền dạ lại không có xem ở trong mắt quá đương nhiên đó là từ trước trước mắt diệp tướng còn có một thân phận đó chính là diệp đỉnh phương tôn kính kính yêu cha khúc mắt tẩy bỏ huyền dạ hận không thể thời thời khắc khắc cùng diệp đỉnh phương nị ở bên nhau mới hảo lại cũng minh bạch nếu muốn lâu dài bên nhau cũng muốn nhắm ngay nhạc phụ nhiều có dung làm chuẩn bị rời đi khi rồi lại trần chờ một chút, nỗ lực làm ra một bộ không thèm để ý bộ dáng. người phía trước nói, muốn cùng Diệp tướng nói, đơn giản liền, đơn giản liền, cái gì a? thân là cẩm ý diệp vệ cùng diệm vệ tư lão đại, huyền dạ thủ đoạn tự nhiên không phải cái đến, đang tìm không đến Diệp đỉnh phương trước tiên liền điều tra ra Diệp đỉnh phương quá vãng đủ loại. phía trước Diệp đỉnh phương sinh tử chưa biết, mặc dù điều tra ra Diệp đỉnh phương khả năng đối huyền giác có tình, huyền dạ tự nhiên cũng không hạ bận tâm. trước mắt người yêu ở bên lại hậu chi hậu giác bước lên toàn thủy tới. Lại liên tưởng đến Diệp Đình Phương nói, tổng cảm thấy nàng muốn nói hẳn là đơn giản gả cho Huyền giác vì bình thê, Huyền Dạ nhưng còn không phải là bởi vì cái này, e sợ cho nàng những lời này xuất khẩu, quấn lên dưới, trực tiếp ôm người chạy. Đồng đốc. Diệp Đình Phương liếc mắt một cái xem thấu Huyền Dạ tâm tư, lại là buồn cười, lại là tức giận, nhẹ nhàng đấm hắn một chút, lấy nói dỡn miệng lười huy hiếp nói, ta nhưng bất hòa ngươi giống nhong đốc. Huyền Dạ người như vậy, như thế nào xứng đôi ta? Nếu là ngươi phi không chịu muốn ta, ta liền chuẩn bị tìm cái am ni cô, thanh đăng cổ Phật quá cả đời. Đến lúc đó đau lòng vẫn là ngươi. Lời còn chưa dứt, lại bị huyền dạ dùng sức đem đầu hấn ở trong ngực, đáy lòng phiên nổi lửa cay đau. Liền chưa thấy qua như vậy đơn thuần chỉ vụng nha đồng đốc thứ gì toàn viết ở trên mặt. Này nơi nào là nói dân A, rõ ràng là nàng trong lòng, vốn là nghĩ như vậy mới đúng. Chương 47 Cha, kia huyền dạ, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Đình Ngạn vốn là một giới văn nhân, lúc này cực độ phẫn nộ dưới, lại là râu tóc đều dựng. Cũng chính là Huyền Dạ lúc này không ở nơi này, bằng không Diệp Đình Ngạn nhất định sẽ cầm đao đi cùng hắn liều mạng. Tuy là luôn luôn trầm ổn có độ Diệp Hồng Sương, cũng mất ngày xưa trấn tĩnh, ở trong thư phòng không ngừng giả bước. Nguyên Lai like phía trước về điểm này nghi ngờ vực, thế nhưng là thật sự. Huyền Dạ hắn thế nhưng thật sự đối nữ nhi có tình, bằng không cũng sẽ không như vậy công nhiên đem người cấp đi. Cũng mặc kệ vì cái gì, đều. Ý đồ đang chết, lại nhìn về phía bên cạnh một bộ hưng sư vấn tội bộ dáng Huyền Giác càng cảm thấy đến đầu đều nhất chịu nhất chịu đau. Cháu gái Tần Ly vị hôn phu ở ngoài, Huyền Giác vẫn là Đường Đường tứ hoàng tử, lại ở chính mình trong phủ bị Huyền Dạ tập kích, nếu là có nguyên do cũng liền thôi, bằng không, chẳng những Huyền Dạ, chính là chính mình sợ cũng muốn gánh vác căn hệ. Cuối cùng là dừng bước, nhìn về phía Huyền Giác. Lúc ấy ở trong hoa viên, tứ hoàng tử rốt cuộc nói gì đó, lệnh đến Du Vương thế tử cuồng tính quá độ. Huyền giác hơi hơi trệ một chút, đường đường ngôi cửu ngũ, thế nhưng liền như vậy ở trước công chúng bị người quăng ra ngoài, cùng với nói là quăng ngã vượng, chi bằng nói là khí. Bị mạo phạm chí cao vô thượng tôn nghiêm, huyền giác quả thực muốn chọc giận điên lên lên rồi, cái loại này phẫn nộ, thậm chí còn vượt qua làm huyền dạ tồn tại, hảo cấp vô yếm nữ nhân lưu một cái di động kho máu ý niệm. Cũng là vì cái này mới có thể ở tỉnh lại trước tiên, liền đối diệp hồng xương một nhà hương sư vấn tội. Phần 48 Nhưng Diệp Hồng Sương như vậy vừa hỏi, lại làm huyền giác có chút hôn mê đầu góc nháy mắt tỉnh táo lại. Đời trước chính là chính mắt nhìn thấy Diệp Hồng Sương yêu thương Diệp Đình Phương tới rồi như thế nào điên cuồng nông nỗi, bình thê nói như vậy, Diệp Đình Phương nói ra, Diệp Hồng Sương như vậy ngụy quân tử, tự nhiên sẽ rất khổ sở, nhưng khổ sở rất nhiều, như cũ sẽ bởi vì yêu thương nữ nhi, giúp nàng đạt thành tâm nguyện, nếu là nói ra chính là chính mình, huyền giác cảm thấy, này lao đông tây nói không chừng sẽ cùng chính mình liều mạng. Cũng may. Trong tay có Diệp Đình Phương, cái này vương bài, Huyền Dạ nhưng không tin Diệp Đình Phương sẽ nghịch hắn ý tứ. Thậm chí mới vừa rồi chính mắt nhìn thấy Huyền Dạ đối chính mình hạ độc thủ khi, Diệp Đình Phương chính là trước tiên liền lựa chọn che chở chính mình. Nhưng lúc sau lại bị Huyền Dạ mạnh mẽ ôm rời đi, lúc này tất nhiên hận độc Huyền Dạ cái kia hôn trường mới là. Chính mình trước mắt cái gì cũng không cần giảng, chỉ đợi Diệp Đình Phương trở về, tự nhiên sẽ thay chính mình che giấu, cũng giúp đỡ hướng Huyền Dạ đòi lại hắn thiếu nợ không nói, còn sẽ hơn nữa lợi tức. Lập tức sắc mặt âm trầm hừ một tiếng. "Diệp tướng đây là trách tội ta. Vậy chờ lệnh ái trở về, hết thể tự nhiên liền sẽ chân tướng đại bạch." Xem hắn một bộ bị thiên đại ủy khuất bộ dáng, Diệp Hồng Xương càng thêm lo lắng. "Chẳng lẽ thật là nữ nhi hoặc là huyền dạ vô lễ trước đây? Huyền dạ còn chưa tính, Diệp Hồng Xương lại nhã không muốn nữ nhi sẽ bị nhầm vào, lập tức chỉ phải áp xuống trong lòng táo giận. "Tứ hoàng tử tạm thời đừng nóng nảy, nếu nhiên là ta trong phủ người mạo phạm tứ hoàng tử, ta tự sẽ cho tứ hoàng tử một công đạo." Trong giọng nói ẩn ẩn ám chỉ, nếu là không phải huyền giác ám chỉ như vậy, hắn cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Huyền giác lại cấp khí quá sức. Nghĩ lại tưởng tượng, chờ đợi một lát Diệp Đình Phương quay lại, khóc la phải gả cho chính mình khi, nhìn đến thời điểm, Diệp Hồng Sương mặt ra hướng chỗ nào gác. Lập tức hử lạnh một tiếng, cũng không nói chuyện nữa. Một mảnh nặng nề không khí chung, Diệp Thành chạy chậm tới đến trước cửa. Tướng ra, bên ngoài tới một chiếc xe ngựa, đánh xe người, là, Du Vương Thế Tử Huyền Giác Là hắn. Diệp hồng sương một chút đứng lên. Diệp đình nạn xông về phía trước trước một bước, rút thị vệ bên hôm đao, cắn răng liền phải ra bên ngoài hướng. Trở về. Lại bị Diệp hồng sương gọi lại, trầm giọng nói, thanh đao tử bông. Huyền dạ công phu, đừng nói nhi tử, chính là cả nhà thị vệ thêm lên, cũng không thấy đến có thể lưu lại hắn tới. Trước mắt hắn nếu đã trở lại, tự nhiên là muốn đối mặt vấn đề. Đến nỗi kia trong xe ngựa người, mười có tám, chín, chính là nữ nhi phương Tỷ nhi. Lộng không rõ hắn muốn làm cái gì phía trước, tự nhiên không thể xúc động. Ta và ngươi cùng đi. Cách màn tre, Diệp Đình Vương đem đầu để ở đêm bối thượng. Mới vừa rồi huyền dạ không quan tâm mang chính mình rời đi, phụ thân sợ là tức điên. Một phương diện lo lắng Diệp Hồng Sương thương tâm mất mát, về phương diện khác cũng e sợ cho hắn giận tím mặt dưới, bị thương đêm. Chính mình đi theo quá khứ lời nói, tốt xấu có thể giúp đỡ giảm bớt một chút. Cha ta nhưng đau ta, muốn nói ta nói với hắn trừ bỏ người, ta ai cũng không cả. Cha ta xem ở ta mặt mũi thượng, liền sẽ không lại làm khó ngươi. Mặc kệ là nguyên thư trùng, vẫn là hiện tại nhìn đến, Diệp Đình Phương không thể nghi ngờ đều có thể lý giải, Huyền giác cũng thế, Huyền Dạ cũng hảo, đều không phải Diệp Hồng Sương nguyện ý tiếp thu con rể người được chọn. Trước mắt Huyền Dạ lại công nhiên mạo phụ thân to lớn sơ suất, muốn được đến phụ thân thông cảm, không phải giống nhau khó khăn. Cảm thụ được cùng ở bối thượng lông xù xù đầu nhỏ, lại nghe Diệp Đình Phương nói trừ bỏ chính mình, ai cũng không gả. Huyền Dạ lần đầu tiên cảm thấy Nguyên lai tồn tại, lại là như vậy tốt đẹp. Một hồi lâu mới tìm về chính mình thanh âm. Ngươi đừng đi, hồi chính mình phòng chờ. Thanh âm mất tiếng, lại là không hề thương lượng đường sống. Lúc trước khăng khăng từ hôn, là bởi vì tự giác không thể cấp Diệp Đình Phương cũng đủ hạnh phúc. Nếu trước sau vô pháp buông tay, kia tự nhiên muốn thay người yêu đem sở hữu mưa rền gió dữ che ở phía sau. Trước mắt Diệp Đình Phương nói nàng muốn cùng nhau qua đi, huyền dạng như thế nào không rõ những lời này là có ý tứ gì. Rõ ràng là muốn cùng chính mình cùng nhau kháng hạ khả năng gặp phải sở hữu chắc trở. Nhưng vương Tỷ Nhi không biết chính là, nàng nguyện ý từ trên 9 tầng trời rất xuống, bồi ở chính mình cái này ở nước bùn chung quay cuồng thai tinh bên người, đã là trời cao lớn nhất ban ân, chính mình đau ở trên đầu quả tim còn cảm thấy không đủ người, lại như thế nào bỏ được nàng chịu chút hủy khuất. Chính mình sẽ đem nàng muốn hết thể cấp dâng lên, đau sơn cũng hảo, biển lửa cũng thế, chính mình một người đi nhảy đi tranh đó là... Đến nỗi nói Diệp Đình Phương muốn cùng chính mình cùng nhau qua đi, huyền dạ cũng rõ ràng nàng ý tứ, thật là lấy Diệp Đình Phương làm lợi thế nói, làm Diệp Tướng đáp ứng, sẽ càng dễ dàng một ít. Nhưng hắn sẽ không làm như vậy. Chính như Diệp Tướng rõ ràng đối Diệp Đình Phương cực kỳ sủng ái giống nhau, huyền dạ có thể nhìn ra được tới, Diệp Đình Phương cũng đánh tâm nhãn nhu mộ nàng chính mình phụ thân. Thật là cùng chính mình đứng chung một chỗ, đối kháng Diệp Tướng, Diệp Đình Phương trong lòng sẽ không không khổ sở. Thậm chí... Phàm là có một chút nhi Diệp Đình Phương vì gả chồng không tiếp cùng Diệp tướng ẩm ý tiếng gió truyền ra đi, đều sẽ trở thành Diệp Đình Phương trên người rửa sạch không đi vết nhơ, thế nhân hèn hạ ngốc cô nương rất nhiều, còn sẽ hèn hạ Diệp ra. Mặc kệ là điểm nào, đều là huyền dạ quyết không thể tiếp thu. Chính mình muốn ngốc cô nương bồi tại bên người, là muốn cho nàng hạnh phúc, mà không phải làm nàng cùng chính mình một đạo vượt mọi trong gai. Đến nỗi nói Diệp ra thanh danh mông cấu, cũng sẽ trở thành Diệp Đình Phương sinh mệnh mạt không đi đau. Chính mình như thế nào nhẫn tâm Phương Thỉ Nhi chỉ cần ngồi ở chỗ kia Chờ chính mình đem nàng muốn hết thể dâng lên liền hảo Nếu là cầu thân người yêu Còn phải giữa ngốc cô nương chính mình Cái xuất lực Chính mình còn tính cái gì nam nhân Chính mình sẽ làm Diệp Tướng cũng thế nhân minh bạch Diệp Đình Phương là chính mình nguyện ý lấy hết thể bao gồm sinh mệnh Cầu lấy chân bảo Biết không phải Diệp Đình Phương không rời đi chính mình Mà là chính mình rời đi nàng liền sống không nổi Nghĩ đến ai nữ quá sâu Diệp Tướng trong lòng cũng có thể thoải mái chút Ta còn là bồi ngươi đi thôi. Diệp Đình Phương lập tức liền minh bạch Huyền Dạ ý tứ, lại như cũ muốn dễ dỗi một chút, trong miệng còn nhỏ thanh lầu bầu. Ta sợ cha ta sẽ vì khó ngươi, khó xử ta cũng là hẳn là Huyền Dạ ôn nhu nói, chính mình người như vậy, cái kia thiệt tình ái chính mình nữ nhi nhân ra đều sẽ không coi như lương sướng, hoặc là sẽ có chút khó khăn. Huyền Dạ lại thay đổi Diệp Đình Phương vui vẻ, có thể có cái như vậy ái nàng phụ thân, cũng nguyên nhân chính là vì cái này, càng không muốn Diệp Đình Phương kẹp ở bên trong, hai đầu khó xử. Hơn nữa đối thiệt tình yêu thương Diệp Đình Phương Diệp Tướng Phụ Tử, huyền dạ không tiếp với cho lớn nhất tôn trọng. Rốt cuộc, bọn họ đều là Diệp Đình Phương thân nhân, cùng nàng huyết mạch tương liên. Người tin tưởng ta, ta nhất định có thể làm Diệp Tướng đáp ứng. Người liền ngoan ngoãn trở, làm ta thê, được không? Thê cái kia tự nói quá mức trên miên, mặc dù ngồi ở trong xe ngựa, Diệp Đình Phương mặt cũng một chút đỏ, nhẹ nhàng ân một tiếng, dừng một chút lại nói. Ta đây trở. Một câu nói xong, xe ngựa chậm lại Diệp Đình Phương ngẩn ra một chút, theo bản năng ra bên ngoài xem, cách xe dèm, có thể nhìn thấy đứng ở phía trước phụ huynh, cùng bọn họ bên người tay cầm lưỡi dao sắc bén một bọn thị vệ, bộ dáng này, nơi nào như là kết thân, rõ ràng là báo thù còn kém không nhiều lắm a. Diệp Đình Phương một lòng đống chốc người lên, theo bản năng liền tưởng bám vào càng xe, xuống dưới cấp phụ thân tỉnh tội. Không nghĩ Diệp Hồng Sương cùng Huyền Dạ Thanh Âm cùng nhau vang lên, đem xe ngựa đưa về nội viện. Nam nhân sự, tự nhiên không cần làm nữ nhân chỗ lẫn. Rõ ràng không nghĩ tới huyền dạ sẽ tốt như vậy thương lượng, Diệp Hồng Sương còn nghĩ, như thế nào cũng muốn đánh thượng một hồi đâu. Nhưng dù vậy, lại cũng không có làm Diệp Hồng Sương trong lòng lửa giận dáng xuống đi mảy may. Mặc dù có hôn ước trong người, nhưng công nhiên mang theo nữ nhi rời đi, như cũng là đối nữ nhi lớn nhất không tôn trọng, cùng đối Diệp gia đại bất kính. Lập tức miễn cưỡng duy trì chấn định, bước nhanh tới rồi xe ngựa trước, cách màn tre thấp giọng dò hỏi. Phương tỉ nhi nhưng có ngại. Chớ sợ, chuyện như vậy. Cha tuyệt không sẽ làm lần thứ hai phát sinh. Quá mức lo lắng, thở dốc đều có chút thô nặng. Xem phụ thân lo lắng thành như vậy, Diệp Đình Phương trong lòng cũng là chua xót một mảnh, vội thấp thấp ứng tiếng nói. Cha yên tâm, nữ nhi không có việc gì. Xác định Diệp Đình Phương xác thật không ngại, Diệp Hồng Sương nhắc tới cổ họng tâm rốt cuộc thả xuống dưới, dặn dò Vũ giả chạy nhanh đem tiểu thư đưa đến Lao Phu nhân nơi đó, lại tìm Thái Y Yến đi xem. Lúc này mới xoay người dùng muốn giết người giống nhau ánh mắt nhìn Huyền Dạ liếc mắt một cái nơi này không phải nói chuyện chỗ, thế tử ra cùng bổn tướng đến đây đi. Diệp Hồng Sương luôn luôn nho nhã có độ, tiến thối thỏa đáng, tiến vào con đường làm quan tới nay, trưởng quan trước mặt không mị, hạ thần trước mặt không tiêu, như vậy ở tư nhân trường hợp bày ra thừa tướng uy nghiêm thời điểm, vẫn là đầu một chuyến. Huyền Dạ luôn luôn mắt cao hơn đỉnh, lúc này lại là không nghe thấy giống nhau, lại là túi đầu đi theo Diệp Hồng Sương liền phải hướng trong đi. Nhưng thật ra vô cùng phẫn nộ nhìn Huyền Dạ Huyền Giác có chút trợn tròn mắt. Diệp Đình Vương sao lại thế này? Thế nhưng không nao. Tuy rằng nhìn thấy Diệp Hồng Sương đi xe ngựa biên, làm như nói gì đó, nhưng bởi vì thanh âm quá tiểu, Huyền giác căn bản nghe được không lắm rõ ràng. Lại một lòng một dạ nhận định, mặc kệ Diệp Hồng Sương nói cái gì, lấy Diệp Đình Phương đối chính mình si tâm, đều tất nhiên sẽ không màng tất cả lại đây. Cũng chỉ có Diệp Đình Phương ở đây, chính mình các loại kế hoạch mới có thể thuận lợi thực hiện. Phải biết rằng, cũng liền Diệp Đình Phương có thể đem Diệp gia phụ tử an gắt gao Nếu là nàng bất quá tới, Chính mình muốn thu thập Diệp Hồng Sương bao gồm huyền dạ tuồng, còn như thế nào sướng đi xuống. Chương 48 Như vậy nghĩ, không tự dắt tiến lên một bước, liền muốn ngăn xuống xe ngựa. Diệp cô nương lúc này. Lời còn chưa dứt, Diệp Hồng Sương con mắt hình viên đạn liền bay qua tới, lành lạnh nói. Tứ Hoàng tử nói cái gì đâu, lão Phu lại là nghẹt không hiểu. Nếu Tứ Hoàng tử cũng là khổ chủ, này liền nhưng tùy lão Phu đi vào, hoặc là Tứ Hoàng tử lại thay đổi chủ ý, kia lão Phu cũng không miễn cưỡng phía trước phủ tiến diệp gia huyền giác liền bởi vì tần ly đối diệp đỉnh phương vô lễ quá lớn đã làm diệp hồng xương rất là quan hỏa còn có phía trước ở trong hoa viên cùng huyền dạ chi gian xung đột nghiêm khắc nói đến mặc dù là vị hôn phu thê huyền giác tùy tiện như vậy vào tần ly khuê phòng cũng là với lễ không hợp diệp gia thư hương dòng dõi, diệp hồng xương lại là đương triều tướng gia diệp gia gia giáo tự nhiên không phải giống nhau nghiêm người khác gia hải tử hoặc là có thể trọi gà lưu cầu ăn không ngồi rồi Thân là Diệp ra con vợ cả cũng là con trai độc nhất Diệp Đình ngạn lại từ nhỏ quản thúc cực nghiêm, không được có nửa điểm du cự cử, cử chỉ. Nếu nói Duy Nhị có ngoại lệ, chính là Tần Ly cùng Diệp Đình Phương. Cũng là nhìn ra đến từ đánh nữ nhi trở về, Tần Ly mấy ngày nay liền có chút không được tự nhiên, liên quan người cũng hao gầy không ít. Nhưng lão phu nhân hỏi thời điểm, nàng lại tổng đẩy nói không có gì, vẫn luôn nói chính là mùa hè giảm cân thôi. Diệp Hồng Sương đã biết sau, cũng rất là lo lắng, không làm sao được dưới mới có thể đối huyền giác như vậy hành vi mở một con mắt nhắm một con mắt. Ly Nhi tâm sự không muốn cùng người trong nhà nói cũng liền thôi, hoặc là sẽ cùng tứ hoàng tử nói. Nếu nhiên tứ hoàng tử có thể khuyên nàng một phen, nói không hảo liền sẽ không có việc gì. Nhưng hắn đế hạn cũng liền giới hạn trong này. Đến nỗi diệp đình phương luyện tập đi đường hoa viên, rõ ràng là ở nữ nhi chính mình sân trong hoa viên. Mặc dù nàng sân cùng tần ly cách xa nhau không xa, nhưng huyền giác cứ như vậy xông vào, không thể nghi ngờ như cũ quá mức vô lễ. Nếu không phải bởi vì phía trước Huyền Giắc cũng bị thương, hơn nữa vô luận Diệp Hồng Sương như thế nào dò hỏi nguyên nhân, hắn đều ấp đúng không chịu nói, Diệp Hồng Sương đã sớm đem người lễ đưa đi ra ngoài. Huyền Giắc cũng là người thông minh, vừa rồi cũng là quá phẫn nộ rồi, lại thấy Diệp Đỉnh Phương rời đi, rất là hảo não, mới có thể bất quá đầu vóc dường như, đuổi theo Diệp Đỉnh Phương xe ngựa, lúc này xem Diệp Hồng Sương biểu tình không đúng, ngựa khí cũng là không khách khí đến cực điểm, tức khác minh bạch, chính mình biểu hiện có điểm qua. tuy rằng có chút Khá vậy khó mà nói cái gì, chỉ phải đoán hận đi theo hướng trong đi, trong đầu lại ngăn không được miên man suy nghĩ. Diệp định phương thế nhưng không lại đây. Chẳng lẽ là thương tới rồi. Thật là đồ vô dụng, dùng đến nàng thời điểm, thế nhưng liền nhân ảnh đều thấy không được. Phía trước còn cùng huyền dạ một chỗ lâu ngày. Thật là không biết liêm sỉ hạ tiện nữ nhân. Lại nghĩ đến chính mình quãng đời còn lại còn có rất nhiều năm muốn cùng như vậy một cái không biết xấu hổ nữ tử dây dưa ở bên nhau, càng thêm bực mình không thôi. Vài người các hoài tâm tư ở trên chỗ ngồi ngồi định rồi. Diệp Hồng Sương lại là đầu tiên làm khó dễ. Sớm nghe nói Thế Tử gia huy phong lấm lấm, hôm nay nhìn, quả nhiên danh bất hư truyền. Đạo không biết ta Diệp gia phạm vào cái kia quốc pháp, Thế Tử gia muốn chạy đến nơi đây tùy ý làm vậy. Hôm nay việc ta tất sẽ bẩm báo phụ hoàng. Huyền Giác cũng lạnh lùng nói. Phía trước hắn ở trong hoa viên lời nói mặc dù vô lý, nhưng vô dụng nàng cầu, chính mình liền chủ động mở miệng, có thể tiếp nhận nàng. Diệp Đình Phương nghe chỉ có vui mừng. Phần 49. Mặc dù Huyền Dạ không có mắt, thật đem ngay lúc đó tình cảnh thuật lại cấp phụ Hoàng nghe, hắn cũng tuyệt đối không có chứng nhân. Diệp Đình Phương thiên nhiên sẽ đứng ở chính mình này mặt. Huyền Dạ nhưng thật ra hy vọng chuyện này náo đại. Rốt cuộc, chính mình cũng sẽ không có một chút tổn thất. Diệp Đình Phương cái kia không đầu góc liệu mạng bảo hộ chính mình dưới, Huyền Dạ tất nhiên sẽ đã chịu trừng phạt, chính là chính mình xem bất quá mắt Diệp Hồng Sương cũng sẽ là cái ra giáo không nghiêm, giáo nữ vô phương lời bình. Chỉ Huyền Dạ cũng minh bạch Sự tình quan diệp đỉnh phương danh tiết dưới lấy huyền dạ đối diệp đỉnh phương si tâm, nhất định sẽ nghĩ cách thế nàng che giấu. Đời trước còn không phải là như vậy sao, mặc dù còn không có cùng huyền dạ từ hôn, nữ nhân kia liền dám không kiêng nghể gì làm cho huyền dạ mặt cùng chính mình khanh khanh ta ta. Đến nỗi huyền dạ, mặc dù nhìn thấy, trừ bỏ chạy ra đi giết người cho hả giận, lại là không thể nơi hả. Không thể không nói huyền dạ không phải giống nhau âm hiểm, hắn lúc này suy nghĩ, thật đúng là đoán chúng huyền dạ tâm tư. Mặc dù tần ly là biểu tiểu thư, nhưng thế nhân cái nào không biết, vẫn luôn là diệp tướng tự mình giáo dưỡng, với diệp ra mà nói, cũng chính là xương hô bất đồng, căn bản chính là nhà bọn họ tiểu thư. Lại có kinh thành trên giới có chút diện mạo nhân ra cũng đều biết, tứ hoàng tử đối diệp tướng phủ tần tiểu thư nhất vãng tình thâm. Không màng tần ly có một đôi nhi hòa ly cha mẹ, như cũ cầu được hoàng thượng ban hạ ý chỉ, thế hắn chỉ việc hôn nhân này. Thật là trong hoa viên chính thê, bình thê nói vậy chuyển ra đi. Diệp Đình Phương về sau cũng đừng nghĩ ra môn gặp người. Nhất vô dụng, cũng sẽ bị người ta nói một câu tỉ muội tranh phu, nói như vậy đối tần ly thương tổn hữu hạn, bởi vì nàng đã là qua minh lộ tứ hoàng tử phi. Lại cùng tứ hoàng tử chi gian sớm có giai thoại. Đến lúc đó sở hữu nước bẩn nhất định sẽ đều bị ngã vào Diệp Đình Phương trên người. Vốn đang nghĩ, làm chuyện trái với lương tâm, huyền giác hẳn là sẽ sám xịt đi rồi đâu, không nghĩ tới như cũ lưu lại nơi này không nói, còn dám bày ra một bộ hương sư vấn tội sát mặt Trực tiếp nhìn qua đi, âm ú nói. Không sợ chết nói, ngươi liền tiếp tục lưu lại. Ngươi uy hiếp ta. Không nghĩ tới huyền dạ như vậy cuồng vọng, huyền giác biểu tình tất cả đều là không thể tưởng tượng. Ta chính là ngươi huynh trưởng, ngươi trong mắt nhưng cũng có một chút trưởng ấu tôn thi. Không ngừng là huynh trưởng, chính mình vẫn là liệt quốc đế vương nhi tử. Đừng nhìn phụ hoàng ngày thường đã huyền dạ còn tính thân hậu, nhưng kêu muốn xem là cùng ai so. trừ bỏ lão lục ngoại, huyền giác tự tin, đức tông thích nhất hải tử chính là hắn. Cái gọi là thân sơ có khác, đoạn sẽ không vì huyền dạ cái này cháu trai, liền bạc đãi nhi tử. Lại bị huyền dạ trực tiếp đánh gãy, lệnh như băng nói. Ngươi như vậy đồ vô sỉ, không xứng. Ta xứng không xứng, không phải ngươi định đoạn. Phía trước sự, cũng không phải ngươi tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào. Băng không, chúng ta thỉnh ra Diệp cô nương, vừa hỏi cũng biết. Huyền dạc thật là muốn chọc giận ông, quả thực so với kia một khắc đều vô cùng hy vọng Diệp Đình Phương xuất hiện. Thật là Diệp Đình Phương lại đây. Huyền giác bảo đảm, muốn vũ nhục Diệp đỉnh phương người kia, nhất định sẽ biến thành huyền dạng. Diệp Hồng Sương lúc này nếu là nhìn không ra tình hình không đúng, cũng liền uổng vì một quốc gia trí tướng, càng trực giác, tuy rằng hai người nói không tỉ mỉ, chính là tất nhiên cùng nữ nhi có quan hệ. Sắc mặt âm trầm nói, mặc dù hai vị đều là vương tôn hậu duệ quý tộc, nhưng nơi này là Diệp gia. lão phu trước có một câu đặt ở nơi này, mặc kệ người nào, muốn nhằm vào Diệp gia người chơi cái gì âm mưu quỷ kế vậy đừng trách lao phu không khách khí. Không tồi. Diệp Đình Ngạn cũng nghiêm nghị nói, Đình Ngạn hoặc là tay trói gà không chặt, nhưng Thất Phu giận dữ, còn có thể huyết bắn hai người, Đình Ngạn tự hỏi cùng Thất Phu thượng có một so. Phía trước cảm thấy huyền dạ đoạt đi rồi muội muội, quá mức hỗn đảng, quả thực đáng chết chi đến. Lúc này lại cảm thấy, huyền dạ cũng không phải cái gì thứ tốt, rốt cuộc các ngươi huynh đệ chi gian như thế nào là các ngươi sự, làm gì muốn đem phương tỉ nhi một nữ hải tử liên lụy trong đó căn bản không phải đại trưởng phu việc làm. Diệp Hồng Sương phụ tử nói, Huyền Giác lại nghe đến chói tai đến cực điểm. Đời trước bởi vì Diệp Đình Phương muốn chết muốn sống thế nào cũng phải gả cho Huyền Giác, Diệp Hồng Sương đối Huyền Giác nhiều có hổ thẹn chi ý ở ngoài, càng cảm thấy đến không dám ngẩng đầu. Mặc dù sau lại giúp Huyền Giác nhiều có mưu Hoa, cũng không dám kể công. Huyền Giác trước mặt Tư Thái cũng trước này phong rất thấp, Diệp Đình Ngạn càng là như thế, tuy là chính quy quốc cứu, cũng đừng nói Huyền Giác cái này Hoàng thượng nội phu trước mặt. Chính là đối với Tần Xuyên, cũng muốn thấp thượng một đầu, tầm thường nghe nói Tần Xuyên muốn đi đâu, Diệp đình ngạn chỉ có thể trốn tránh đi. Lúc này khẽ ngược, lại là một đám liền dám ở chính mình trước mặt tự cao tự đại. Lửa dận công tâm giới, nào còn cố kỵ nhiều như vậy. Liên thanh thúc giục Diệp hồng xương. Hôm nay việc, giác tất sẽ không thiện bãi cam hưu. Diệp tướng không phải muốn biết rốt cuộc là cái gì làm tan này hảo đường đệ hung tính quá độ sao, chỉ lo thỉnh Diệp cô nương lại đây đối chất đó là. Tiếng nói vừa dứt bên ngoài lại vang lên tiếng đập cửa, lại là lục lạc thanh âm ở bên ngoài vang lên. tướng ra, tiểu thư làm nô tỳ lại đây, có câu nói bẩm báo. diệp đình nạn đứng dậy, kéo ra môn, liếc mắt một cái nhìn thấy bên trong cao ngồi huyền dạ cũng huyền giác, cảm nhận được trong phòng áp lực không khí, lục lạc rõ ràng có rúm lại một chút. tiểu thư nhà ngươi làm ngươi nói cái gì, ngươi chỉ lo giảng. nữ nhìn nếu phái người lúc này lại đây, lại cố ý nói là mang câu nói, rõ ràng cũng không có lảng tránh huyền giác huyền dạ ý tứ, thậm chí. Sợ vẫn là cố ý vì này, mười có tám, chín, là cùng hoa viên phân tranh, có quan hệ, đảo muốn nhìn rốt cuộc là cái nào hôn chướng vương bắt đảng, muốn nhằm vào nữ nhi. Huyền giác lại là vui mừng quá đối, liền nói sao, có thể có như vậy cái cùng chính mình xun xoe cơ hội, Diệp Đình Phương như thế nào sẽ bỏ qua. Dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết, Diệp Đình Phương phái người tới, tất nhiên là vì chính mình, lấy Diệp Hồng Sương ái nữ như mạng tính tình, có Diệp Đình Phương nói. Chính mình cái này đường đệ chú định chỉ có thể ăn không hết gói đem đi. Nếu Diệp Đình Phương như vậy hiểu chuyện, bằng không nàng lại quấn lên tới khi, cho nàng điểm nhi sắc mặt tốt thôi. Lạnh lùng liếc coi huyền dạ liếc mắt một cái, một bộ đắc ý rào rạt thỏa thuê đắc ý bộ dáng. Chính mình chỉ cần chờ xem kịch vui liền thành, chờ lát nữa khiến cho hắn đẹp. Là, tiểu thư nói, mới vừa rồi, đa tạ thế tử ra thi lấy viện thủ, bằng không, sợ là không mặt mũi nào thấy tướng ra chỉ có vừa chết lấy tạ thiên hạ lục lạc nói trong lòng run sợ. Kim thả rất là hồ đồ. Tiểu thư thân là tướng phủ thiên kim, thân phận tôn quý, người nào ăn gan hùn mật gấu à, muốn buộc tiểu thư đi tìm chết. Nói hiệu nói vượng. Diệp hồng xương chưa mở miệng, huyền giác đã cái thứ nhất đứng lên, biểu tình tất cả đều là không thể tin tưởng, thật là nhất phải nói bậy. Cô không tin, nàng thế nhưng sẽ nói như vậy. Đi, ngươi đi đem nàng kêu lên tới. Kia thỉnh tứ hoàng tử nói cho lão thần Tiểu nữ sẽ không nói như vậy, muốn nói như thế nào thích hợp. Diệp Hồng Sương thanh âm bỗng nhiên vang lên, thanh âm không lớn, lại làm huyền giác một trận hái hùng khiết vía. Đời trước ở chung thời gian không ngắn, huyền giác tự nhiên minh bạch, Diệp Hồng Sương giận cực hoặc là muốn hố người khi, chính là như vậy. Thiên là hắn mưu kế chất chồng, thật là tưởng hố ai, còn không có hố không đến. Diệp Tướng, Diệp Tướng đây là ý gì? Rõ ràng đã là có chút thẹn quá thành giận. Lao Phu có thể có ý tứ gì? Không phải tứ hoàng tử bị thương sao? Tự nhiên muốn thỉnh giáo tứ hoàng tử. Trong hoa viên rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Còn có chính là tứ hoàng tử vốn là phải cho ly nhi thăm bệnh, như thế nào sẽ chạy đến tiểu nữ trong hoa viên? Cuối cùng một câu, cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ tới. Mặc dù lục lạc nói nhẹ nhàng bâng quơ, Diệp Hồng Sương lại là nghe được hãi hùng kết vía. Hơi kém lấy chết Tạ Thiên Hạ. Rốt cuộc bị như thế nào đại ủy khuất, mới làm nữ nhi có lớn như vậy phản ứng. Nữ nhi ý tứ rõ ràng là. Nếu không phải huyền dạ kịp thời ra tay, nói không chừng chính mình liền nhìn không tới nàng. Đây là chính mình khó khăn mới tìm về tới nữ nhi à, thế nhưng ở chính mình dưới mi mì mắt, bị người khi dễ thành như vậy. Này! Huyền giác mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Bình thê chính thê nói như vậy, hắn đương nhiên không dám nói. Cần phải vu hám huyền dạ nói, cũng muốn Diệp Đình Phương chịu xuất đầu hỗ trợ mới được a. Mà mới vừa rồi Diệp Đình Phương ý tứ, rõ ràng bởi vì chính mình đưa ra làm nàng làm bình thê, đã là tức muốn hụt máu. Đúng rồi, như thế nào đã quên, đời trước Diệp Đỉnh Phương luôn mồm đều là muốn cùng hắn làm kết tóc phu thê. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, nhất thời cũng ngáo không rõ Diệp Đỉnh Phương như vậy khác thường, rốt cuộc là thật quăng ngã hư đầu góc, vẫn là thâm hận chính mình không chịu xính nàng vì chính thê, cố ý trả thù đâu. Cũng mặc kệ loại nào nguyên nhân, huyên giác cũng minh bạch, chính mình sợ là phiền phải lớn. Rốt cuộc, nơi này trừ chính mình ngoại, còn lại ba nam nhân đều là đem Diệp Đỉnh Phương đương trong mắt giống nhau đối đại a nhất thời chật vật không thôi. chương 49 thằng đến diệp tướng phủ đại môn, ầm ầm đóng cửa. huyền giác còn không dám tin tưởng đã xảy ra cái gì. mặc kệ là đời trước, vẫn là này một đời trọng sinh sau khi trở về, hắn vẫn luôn là diệp phủ tòa thượng tân. mặc kệ khi nào lại đây, đều là bị thụ lễ ngộ. lúc này chợt bị lễ nhượng ra tới, huyền giác thật cảm thấy là nằm mơ giống nhau. nói là huyền giác trọng sinh sau nhất mất mặt cũng nhất vô pháp tiếp thu một sự kiện cũng không quá. huyền giác cảm giác. Rõ ràng so với phía trước ở Chu Gia khi bị đuổi ra đi thất bại cảm còn mạnh hơn nhiều. Chu phác cái kia lão thất phu, là vẫn thường cùng chính mình đối nghịch. Nhưng luôn luôn đối chính mình túi đầu nghe theo Diệp Hồng Sương phụ tử, bọn họ làm sao dám. Còn có Diệp Đình Phương cái kia tiện nhân. Tưởng quá mức đầu nhập, hồn nhiên không biết, đi theo phía sau thị vệ, lại là bị trên đường đám đông cấp tách ra, chờ ngựa bỗng nhiên ở một đạo hưu ám trong hẻm nhỏ dừng lại, túi đầu cách khép miệng liều mạng muốn ăn bên ngoài tiêu hương cây đầu khi. Huyền giác mới kinh ngạc phát hiện không đúng, quay đầu lại muốn kêu người khi, một chương bao tải bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Huyền dạ vừa định giấy ruột, lại bị người cách bao tải điểm huyệt đạo, sau đó trực tiếp bị xả xuống dưới. Ngay sau đó có hai người tiếng bước chân vang lên, sau đó là hạt mưa nắm tay rơi xuống. Trước hết ra quyền người kia, huyền giác có thể cảm giác ra tới, đối phương hẳn là cái người thường. Nếu là ba năm quyền nói, đối huyền giác như vậy luyện qua võ người mà nói, lực độ hoặc là không tính đại nhưng không chịu nổi đối phương vẫn luôn đánh A. Cứ như vậy dùng lực lượng lớn nhất hướng trên người lại đá lại tạm, thời gian dài huyền giác vẫn là ăn không tiêu, ghê tẩm hơn chính là cái kia phía trước điểm huyền giác cá huyền người. Mỗi khi cái kia người thường hướng huyền giác trên người đánh một quyền, hắn liền sẽ lại tương đồng vị trí chồng lên một chút, chỉ cần người nọ nắm tay một hai thân thể, huyền giác liền cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều phải bị chú ý ra tới dường như. Hơn nữa bịt kín hoàn cảnh chung, cái loại này bất lực cảm, huyền giác lại lần nữa cảm nhận được đời trước lúc sắp chết tuyệt vọng cảm giác. Đến cuối cùng, cả người đều cung cùng con tôm giống nhau, cuộn tròn trên mặt đất, chỉ đau chết đi xuống lại. Hốt hoàng trung, một cái xa lạ thanh âm hử lạnh một tiếng. Tiểu tử, phóng thông minh chút, về sau còn dám không có mắt. Hử, hết thể rốt của gan tính lại, sau đó lại là từng đợt kêu gọi điện hạ thanh âm, lại là phía trước bị tách ra thị vệ rốt cuộc tìm lại đây. Đại gia ba chân bốn cẳng túm khai bao tải liếc mắt một cái nhìn thấy hận đến trong mắt đều sắp trừng ra tới huyền giác thậm chí loáng thoáng còn nghe thấy một cổ tử nước tiểu tao mùi vị sợ tới mức thỉnh thịch thông quỷ đầy đất đều là điện hạ huyền giác chỉ cảm thấy cả người xương cốt đều phải nát nội bộ càng là sông quận biển gầm giống nhau là ai rốt cuộc là cái nào an gan hùn mật gấu cũng dám ở rõ như ban ngày dưới công nhiên đầu đã đường triều thiên tử không đúng là đường triều hoàng tử cái thứ nhất liền nghĩ đến huyền dạ cũng diệp ra nhân thân thượng Khá vậy không đúng à, chính mình mới từ Diệp ra rời đi, hơn nữa mặc dù chính mình đi rồi, trong thư phòng lưu lại Diệp Hồng Sương cũng huyền dạ ba người chi gian, như cũ là dương cung bản kiếm bộ dáng Xem Diệp Hồng Sương bộ dáng rõ ràng đối huyền dạ đoán khí lớn hơn nữa. Chính mình mới vừa rồi rơi vào đường cùng, chỉ phải thừa nhận lầm sông Hoa Viên, quấy nhiễu Diệp Đình Phương, cũng xin lỗi, huyền dạ lại là công nhân mang đi Diệp Đình Phương, như vậy sự ở sủng nữ như mạng Diệp Hồng Sương xem ra, không thể nghi ngờ là căn bản vô pháp chịu đựng Huyên giáp phòng trừng, mặc dù huyền dạ giải thích rõ ràng, hôm nay cũng không dễ dàng như vậy thoát thân. Càng đừng nói, người làm hắn mang đi lâu như vậy là sự thật, lại có cái gì nhưng giải thích. Nếu như thế, tự nhiên không có khả năng có thời gian an bài cái này. Hơn nữa cái kia đường để làm người hắn rõ ràng, luận giết người, nhất đẳng nhất, chính là nói lên như vậy âm mưu tiểu đạo tới, lại là căn bản không hiểu. Cũng không phải là bọn họ, lại là ai. Lại nghĩ tới kia hai người phía trước lời nói. Chẳng lẽ là chính mình mặt khác kẻ thù. Từ trọng sinh trở về, huyền giác trên tay lây dính mạng người khá vậy có trăm tám mươi điều. Ở trong đầu tìm tòi vài vòng, đông nhiên ý thức được, giống như rất nhiều người đều có nhầm vào hắn trả thù lý do. Xem huyền giác trên mặt một chút thương cũng không có, nhưng trợn lên một đôi mắt, thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm không chung, càng kiêm không nói lời nào, hắn những cái đó thị vệ quả thực muốn dọa nằm liệt. Phần 50 Điện hạ không phải là, đã chết đi. run rẩy lấy tay Muốn đi thăm huyền giác hơi thở. Huyền giác rốt cuộc hoàn hồn, xem thủ hạ như vậy, nguy hiểm thật lại cấp khí xịu qua đi. Hôn trướng. Sợ tới mức thị vệ vội nằm sắp xuống dập đầu. Điện hạ bất giận, thuộc hạ đã làm người báo quan. Báo cái gì quan, làm người lăn trở về tới. Nghe thị vệ như vậy giảng, huyền giác không ngừng là trên người đau run run, chính là đầu cũng bắt đầu đau đi lên. Thật là chính mình bị người mông bao tải tẩn cho một trận sự chuyển ra đi, tất nhiên sẽ trở thành kinh thành một cười to liêu. Chính mình nhưng ném không dậy nổi người này. Đi cha, tìm được người, cô nhất định phải đem hắn băm huy, ai ra, cậu. Lại là thị vệ dịu hắn lên khi, không cẩn thận đụng phải cánh tay thượng thường, lấy kim đâm giống nhau cảm giác, huyền giác đau nước mắt hơi kém xuống dưới, xem hắn khập khiêng bóng dáng thật không phải giống nhau thế thảm. Cẩn thận, huyền dạ duỗi tay muốn đỡ Diệp đình ngạn một phen, lại bị hung hăng mở ra. Hắn nhưng thật ra không có việc gì, nhưng thật ra huy quyền lại đây Diệp đình ngạn đau thẳng miệng nhìn kia nói có thể nhìn ra Diệp Đình Ngạn hai tay đều là lại hồng lại sưng muốn ngươi hảo tâm Diệp Đình Ngạn đoán luận nói một hồi lâu lại cắn răng bỏ thêm câu các ngươi hai người toàn không phải thứ tốt đừng tưởng rằng chính mình cùng hắn một khối cấp huyền giác ngông bao tải tẩn cho một trận là có thể tha thứ hắn cùng nhau từng đánh nhau làm sao vậy cùng nhau từng đánh nhau cũng không thể là huynh đệ nay hai cái hôn chướng một đám hại phương tỷ nhi khổ sở cái này kết cả đời đều không giải được liên ở vừa rồi Huyền giác chân trước rời đi, Diệp ra phụ tử sau lưng liền ép hỏi huyền dạng, rốt cuộc huyền giác ở trong hoa viên nói gì đó, thế nhưng bức cho Phương tỉ nhi bắt đầu sinh ra tử trí tới. Đợi đến nghe nói, huyền giác thế nhưng khẩu suất cũng luôn, làm Diệp đỉnh phương cùng Tần Ly cùng nhau gã qua đi, đến lúc đó Tần Ly làm chính thê, mà Diệp đỉnh phương làm hắn bình thê sau. Diệp hồng xương trực tiếp liền khí mông. Trách không được Phương tỉ nhi nói muốn lấy chết tạ thiên Hạ. Nàng cùng Ly Nhi căn bản chính là tỷ muội A Huyền Giác thế, nhưng khẩu xuất quần luôn muốn đem Diệp gia hai cái nữ nhi đều cưới đi. Có thể nói ra như vậy ác độc nói, Huyền Giác rốt cuộc có bao nhiêu phát dồ a? Rõ ràng phía trước cũng chính là cảm thấy Huyền Giác làm người ngạo điểm, lại như thế nào cũng không nghĩ tới lại là như thế mặt dày vô sỉ đồ đệ. Đến nỗi nói Huyền Dạ lời nói có thể hay không có giả, Diệp Hồng Sương nhưng thật ra một chút không có hoài nghi, nói như thế nào Huyền Dạ trước mắt còn đỉnh Diệp gia tương lai cô ra tên tuổi đâu? như thế nào cũng sẽ không luẩn quẩn trong lòng, hướng chính hắn cái trên đầu, bắt như vậy nước bẩn mới là. Hương chi nữ nhi lúc này liền ở trong phủ, hơi một đôi chất là có thể chân tướng đại bạch, lại có nữ nhi phía trước làm lục lạc lại đây nói lấy chết tạ thiên hạ như vậy phân khách nói. Bất luận cái gì một nữ tử, bị vị hôn phu nghe được cùng ngoại nam nói như vậy, sợ là đều sẽ nhảy đến hoàng hà cũng tẩy không rõ. Càng đừng nói, nói ra như vậy đáng chết hôn chướng lời nói người còn xem như chính mình ngoại phu chắc không được nữ nhi sẽ nghĩ vừa chết tới trứng trong sạch tưởng tượng đến nữ nhi thế nhưng ở chính mình dưới mí mắt bị người như thế vũ nhục diệp hồng sương quả thực cảm thấy tâm như lao cắt tim về diệp đình phương nhiều như vậy thiên diệp hồng sương đối nữ nhi càng ngày càng yêu thích trách tâm nhân hậu hiếu kính trường bối sậu đến phú quý không tiêu đối đãi hạ phó khoan nhân chính là chính mình tự mình giáo dưỡng cũng nhiều lắm có thể dưỡng ra tới như vậy khả nhân đau nữ nhi đi đứa bé kia ngày thường biểu hiện càng là luôn luôn đối thân tình xem rất nặng chợt nghe nói huyền giác cái kia vương bắt đảng nói như vậy, như thế nào sẽ không chịu đả kích. Thế nhân đối đại nữ tử từ trước đến nay khắc nghiệt, thật là chuyển ra đi, sợ là không ai sẽ tin tưởng nữ nhi lý do thoái thác, chỉ biết nói nàng không tự trọng. Bị người hiểu là muốn đoạt biểu tỷ nhân duyên ở ngoài, còn bị có hôn ước vị hôn phu chính thai nghe được. Đều nói ngôn ngữ như đau, Diệp Hồng Sương như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình rốt cuộc là nơi nào đắc tội huyền giác, làm hắn như vậy hận độc Diệp ra, như thế bẩn thỉu hèn hạ Diệp ra nữ nhi. Nghĩ đến lúc ấy sẽ mặc cho huyền dạ mang nàng rời đi, cũng có không mặt mũi nào thấy người nhà ý tứ. Chính là hắn lúc này nghĩ, đều đối nữ nhi đau lòng không được. Nhưng cố tình ra ngữ điệu diễn như vậy sự, đỉnh thiên cũng liền tính là đạo đức cá nhân có mệnh. Chính là bẩm báo đương kim thánh thượng nơi đó, cũng nhiều lắm làm thánh thượng mắng huyền rắc một đốn thôi, đến nơi nói trừng phạt gì đó, lại là căn bản không cần suy nghĩ. Càng đừng nói như vậy sự căn bản là đến cất giấu, và không thật là chuyển ra đi một chút tiếng gió. Nữ nhi đời này đều tính xong rồi. Nay cũng chính là huyền giác rời đi, bằng không, Diệp Hồng xương thật là cùng hắn liều mạng tâm tư đều có. Diệp Hồng xương đều khí thành như vậy, càng đừng nói huyết khí phương cương Diệp Đình ngạ. Muốn nói tàn nhẫn nhất vẫn là huyền Dạ trực tiếp hỏi Diệp Đình ngạ có nghị xả giận, tưởng nói này liền qua đi, cùng hắn đi đem cái kia đầy miệng phun phân hôn đảng trước tấu một đốn thảo điểm nhi lợi tức lại nói. Phía trước bởi vì nhận định huyền giả khi dễ nhà mình bảo bối muội muội. Diệp Đình Ngạn hận không thể ngày ngày cấp Huyền Dạ chát Tiểu Nhân Nhi. Cũng may Giang Sơn Đại có tài người ra, Huyền dạ thực mau trổ hết tài năng, thay thế được Đường đệ, vinh thăng Diệp Đình Ngạn nhất căm hận người đứng đầu bảng. Tưởng tượng đến Huyền dạ hiểm ác dắp tâm, Diệp Đình Ngạn cảm thấy hôm nay nếu là không thể ra khẩu khí này, đời này trong lòng đều đừng nghĩ thoải mái. Lại là đầu gốc nóng lên, hưởng ứng Huyền Dạ kêu gọi, lại e sợ cho luôn luôn lão cũ kỹ phụ thân ngăn đón, một trận gió dường như đi theo Huyền Dạ liền chạy. Chờ tới rồi bên ngoài. Bị gió lạnh một tuổi, lại cảm thấy có chút không hiện thực. Nói như thế nào huyền rắc bên người đều là tiền hô hậu ủng, hai người như thế nào làm, mới có thể khẽ không thanh quá khứ, đem người hướng chết tấu hết giận đâu Như thế nào cũng không nghĩ tới, huyền dạ thế nhưng khủng bố như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn chế định hảo thi thố sau, liền vô cùng thông thuận đem bao tải bộ tới rồi huyền dạ trên đầu. Diệp Đình ngạn lúc ấy thật là liều mạng đi đánh người, đến nỗi dùng sức quá lớn dưới, một đôi tay tất cả đều xương đỏ lên không nói chỉ khắp xương nơi đó, đều chảy ra. Đương nhiên, Diệp Đình Ngạn cũng biết, chính mình còn không phải tàn nhẫn nhất, tàn nhẫn nhất chính là chính mình bên người vị này diêm vương sống. Rõ ràng nhìn hắn cũng vô dụng lực, chính là ở chính mình đánh quá địa phương không chút để ý bổ thượng một quyền, nhưng thường thường hắn giơ tay, Diệp Đình Ngạn là có thể nghe thấy huyền rắc run run súc thành một đoàn, hàm răng khanh khách phát run thanh âm. Lệnh Diệp Đình Ngạn đã cảm thấy sảng, lại vì chính mình nhược kê vô ngữ rơi lệ, Nhưng mặc dù từng có cùng nhau cho người ta trùm bao tải tình nghĩa, lúc này trở lại Diệp ra, lại gợi lên Diệp đình nạn thù mới hơn cũ, âm u hoành huyền dạ liếc mắt một cái. Đừng tưởng rằng cùng nhau đánh giá, thiếu ra là có thể buông tha người. Diệp hồng xương như cũ ngồi ở hai người rời đi khi, hắn ngồi cái kia vị trí, lúc này xem hai người tiến bảo, nâng nâng mí mắt. Diệp đình nạn trong lòng căng thẳng, chính là huyền dạ cũng có chút không được tự nhiên. Cái gọi là quân tử đoan chính, Diệp tướng người này ngày thường nhất đứng đắn. Mỗi lần Huyền Dạ thượng triều khi, nhìn thấy Diệp Hồng Sương quần áo luôn là không chút cầu thả, một chút nếp nhăn cũng không, chính là nói lời nói thanh nhã cao thấp, tươi cười lộ ra mấy cái răng, mỗi ngày đều là nhất thành bất biến. Như vậy một cái theo khuôn phép của người, đời này sợ là đều không có đã làm cái gì chuyện khác người. Cũng chính là mới vừa rồi, bởi vì Diệp Đình phương sự, Huyền Dạ mới tại đây vị tứ bình bát ổn cơ trí nhiều nưu Diệp tướng trên người, thấy được bởi vì phẫn nộ mà ít có tươi sống hơi thở. Nhưng nhiều lắm cũng cứ như vậy, Huyền dạ cho rằng, hoặc là này đã là Diệp Hồng Sương cực hạ. Đến nỗi nói quân tử động thủ bất động khẩu như vậy sự, nếu không phải chính mình cùng Diệp Đình Nạn chạy trốn mau, Diệp Tướng xác định vững chắc sẽ không cho phép. Hai người lúc này vào thư phòng, nhìn đến ngồi ngay ngắn ở bên trong Diệp Hồng Sương, Diệp Đình Nạn tức khắc liền cùng chim cút giống nhau, chỉ nghĩ sau này suốt, huyền dạ nhưng thật ra không mặt mũi sau này trốn, lại cũng có như vậy một chút khẩn trương. Hắn cuộc đời chưa sợ qua người nào, nhưng đối phương cũng không phải người bình thường. Trước mắt càng là chính mình muốn cầu thú ô yếm nữ tử phụ thân. Nếu yêu cầu người, tự nhiên muốn xuất ra cầu người tư thái. Huyền dạ trực tiếp một liêu đáo chẳng, liền phải quy xuống. Cùng thời gian, Diệp Hồng Sương rốt cuộc liêu liêu mí mắt. Các người hai cái lại đây. Đúng vậy đại lão bản lên tiếng, Diệp Đình ngạn nào dám không nghe. cọ tới cọ lui thò lại gần, Huyền dạ trần chờ một chút, cũng học theo túi đầu đi theo tiến lên. Vươn tay tới. Diệp Hồng Sương sụ mặt nói. Diệp Đình Ngạn đảo chịu khẩu khí lạnh. Vừa rồi đánh người khi, thật là ăn mãi kính đều dùng ra tới. Đến bây giờ, một đôi tay còn đau soàn soạt thằng nhẻ. Nếu là lại bị cha tấu một đốn, này đôi tay sẽ không phế đi đi. Nhưng lão phụ thân tự nhiên lên tiếng, Diệp Đình Ngạn cũng không dám phản kháng, quy quy củ củ vương tay. Ngay sau đó, trên tay đột nhiên chợt lạnh, lại là Diệp Hồng Sương, chính cầm tốt nhất thuốc mỡ, giúp hắn tô lên. Diệp Đình Ngạn đột nhiên run run một chút, cả người nổi ra gà đều phải đi lên. Cha không phải khí ngu đi, mới có thể làm ra như thế quỷ dị việc. Thế nhưng chưa cho chính mình thượng gia pháp không nói, còn cho chính mình thượng dược. Đây mới là ta Diệp Hồng Sương Nhi Tử. Diệp Hồng Sương lại làm như không phát hiện Nhi Tử dị thường, đầu cũng chưa nâng biên chuyên chú lau thuốc mỡ biên nói, ngươi là huynh trưởng, cái gọi là trưởng huynh như cha, nếu là liền như vậy làm người khi dễ muội tử, lại là một chút phản ứng đều không có, kia mới là hưởng là người. Mặc kệ cái nào hỗn trứng vương bất đảng, chỉ cần hắn làm ngươi muội muội đau vậy ngươi liền phải làm hắn càng đau, bằng không ngươi liền uổng làm người huynh, không xứng làm ta Diệp Hồng Sương Nhi Tử. Trong miệng nói, thu hồi thuốc mỡ, kia dâu tóc xôi sụp bộ dáng, làm Diệp Đình Ngạn dùng mình, vội túi đầu nhận lời. Nhi Tử nhớ kỹ, nhưng như thế nào liền cảm thấy, lời này là cố ý nói cho người khác nghe đâu, đặc biệt là bên cạnh cái kia rõ ràng cũng có chút bị dọa sợ hơn cầu. Không nghĩ tới Huyền Dạ lúc này cũng bị Diệp Hồng Sương tao thao tác cấp kinh sợ, nói tốt quân tử đoàn chính đâu. Diệp tướng trong lén lút, thế nhưng là như vậy một cái trong ngoài không đồng nhất người. Nhất thời lại có chút trăm mối cảm xúc nổ ngang, cho nên nói thật là thần cha con đi, nói chùm bao tải đánh một đốn cái này biện pháp, vẫn là phương tỷ nhi giáo đâu. Người tay cũng vươn tới. Diệp hồng xương lạnh lạnh liếc huyền dạ liếc mắt một cái. Đây là, cũng muốn cho chính mình mặt dược. Quá mức huyền huyễn, huyền dạ cảm thấy hai cái đuổi đều không phải chính mình. Chương 50. Ta, tay của ta không có việc gì thụ sủng nhược kinh dưới. Huyền giác khó được có chút khẩn trương, lòng bàn tay đều bắt đầu đổ mồ hôi. Xem Diệp Hồng Sương tầm mắt hướng trên người hắn lưu, chạy nhanh lại lắc lắc đầu, trên người, trên người cũng không có việc gì. Diệp tướng nên không phải là cho rằng chính mình liền như vậy thẳng ngơ ngác lao ra đi, cùng huyền giác thị vệ lớn một hồi sau, lại nhéo huyền giác tấu đi. Nếu đều bắt đầu lo lắng cho mình, đó có phải hay không nói, chính mình liền tính quá quan. Đúng vậy Diệp Hồng Sương lại có chút không tỏ ý kiến, một lát cười lạnh một tiếng. Thế tử ra to như vậy bản lĩnh, như vậy việc nhỏ, như thế nào sẽ bị thương. Bồn tướng muốn thỉnh giáo thế tử ra, hôm nay việc, thế tử ra nhưng có cái gì chỉ giáo. Nói trực tiếp cầm lấy bên cạnh trên bàn thật giải thước. Đồ dược gì đó, đó là không có khả năng, nhưng thật ra thước, sáng sớm liền chuẩn bị tốt. Hắn như vậy ngữ khí nhạt nhẽo, huyền dạ chỉ cảm thấy da đầu đều có chút tê dại, tổng cảm thấy diệp tướng hẳn là ở nghẹn cái gì đại chiêu đâu. Thậm chí có chút hối hận, chính mình công phu như vậy hảo làm gì à. Có phải hay không cùng Diệp đình ngạn giống nhau quả điểm nhi màu trở về, càng tốt chút ta Cái gọi là kẻ thức thời trang tuấn kiệt, cũng không cho rằng chính mình còn có yêu cầu người một ngày huyền dạ cũng không làm ra vẻ. Một liêu áo choảng, rất là sảng khoái liền quý xuống, lại ngắm liếc mắt một cái Diệp hồng xương bên cạnh bàn thượng thước, rất là quang cô nói. Diệp tướng muốn đánh liền đánh đi. Chỉ đánh phía trước, đêm còn có một câu muốn nói. Đêm biết chính mình tính tình lỗ mãng, trên người nhiều có không đủ chỗ, nhưng dù vậy, vẫn là muốn cả gan nói một câu. Đêm tâm duyệt quý phủ tiểu thư, còn thỉnh Diệp tướng thanh toàn. Thanh toàn. Diệp Hồng Sương hoàn toàn không nghĩ tới, huyền dạ thế nhưng liền vu hồi một chút đều không có, liền thẳng đảo Hoàng Long, trên đầu gân xanh đều bính đi lên, cắn răng, một chữ một chữ nói, ngươi có cái gì tư cách, yêu cầu bổn tướng thanh toàn. Là ngươi thanh danh, vẫn là ngươi tài học, hay là là kinh thành nghe đồn có thể làm tiểu nhi ngăn để thích giết chóc chi tính. Mặt trên nói này mấy cái, đúng là Diệp Hồng Sương phía trước kiên quyết muốn cùng huyền dạ từ hôn nguyên nhân. Mặc dù xuất thân cũng coi như hiền hách, nhưng cả chiều trên dưới cái nào không biết, huyền dạ tính tình tối tăm, trên tay mạng người vô số, chính là cùng du vương, du vương phi trì gian, cũng là thế như nước với lửa. Chính mình thời khắc ở vào trong lúc nguy hiểm, thô lỗ không thông nhân tình, cha mẹ không tử. Diệp Hồng Sương tự nhận, đem nữ nhi xem như châu như bảo giống nhau, tưởng tượng đến nữ nhi sẽ quán thượng một cái trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, tùy thời đều sẽ lâm vào sinh mệnh nguy hiểm phu quân, thậm chí... Về sau lâu dài năm tháng chung còn muốn chịu cha mẹ chồng đắn đo. Như vậy cô ra, thật là có bao xa liền phải đuổi đi rất xa. Phần 51 Thà rằng nữ nhi gả cái người bình thường ra, không có gì đặc biệt quá cả đời, cũng hơn hẳn mặt ngoài phồn hoa, ám mà rơi lệ, buồn bực bất bình cả đời. Đến nỗi nói đem nữ nhi dỏa ngất qua đi nói như vậy, bất quá là lấy cơ thôi. Nói ngắn lại một câu, Diệp Hồng Sương sẽ hối hôn, căn bản chính là nhận định, huyền dạ người như vậy, tuyệt phi lương xứng. Căn bản không có khả năng cấp nữ nhi hạnh phúc. Nếu như thế, mặc dù chính mình bồi cái thất tín bội nghĩa thanh danh, khá vậy đành phải vậy. Ta biết, ta có thể cho Diệp cô nương đồ vật không nhiều lắm huyền dạng ngược chỗ cũng một trận phát khẩn. Những lời này, cũng không phải là hắn phía trước đồng dạng vô số lần hỏi qua chính mình. Chứ bỏ danh phận, chính mình còn có thể cấp Diệp đình phương cái gì. Chính mình phải làm sự, chú định đời này chỉ có thể cùng giết chóc tương quan. Làm chính mình thê tử, phương tỷ nhi rất lớn khả năng sẽ cùng chính mình giống nhau. Bị mặt khác đại gia phu nhân bài xích, thậm chí còn sẽ như lúc này đây, có bị người ám sát nguy hiểm. Chính mình mang cho nàng càng nhiều, sợ chỉ có thể là liên lụy, làm nàng lo lắng đề phòng, đi theo chịu khổ thôi. Trái lại diệp ra, vinh hoa phú quý danh vọng, căn bản là ở chính mình cái này thanh danh hốn độn du vương thế tử phía trên, chỉ cần diệp ra nguyện ý, tất nhiên có thể tìm được nguyện ý phụng diệp đình phương, làm nàng hạnh phúc vô ưu quá cả đời đại gia công tử. Nhưng huyền dạng nguyện ý lấy chính mình tánh mạng thề Trừ bỏ diệp cô nương huyền Dạ sẽ không lại cưới bất luận cái gì một cái nếu đến diệp tướng thành toàn này một đời tuyệt không sẽ làm diệp cô Nương chịu một chút ít ủy khuất nếu vi này thể thiên lôi đánh xuống huyền dạ mặc cho tướng ra xử trí Diệp Hồng Xương rõ ràng sửng sốt một chút đừng nhìn huyền Dạ tuổi không lớn lại phi quan trường tân quý cổ có cam la 12 bái tướng huyền Dạ chính là không đến 10 tuổi liền đi theo hiến Vương xuất nhập trong triều đình còn thâm chịu hoàng thượng coi trọng hơn nữa thường xuyên ở sinh tử chàng lă lộn. Huyền Dạ làm người không phải giống nhau cao ngạo lạnh nhạt, hàng ngày cũng chính là đối với Hoàng Thượng khi còn tính hòa thuận, mặt khác trong chiều lao thần, Đỉnh Thiên cũng là có thể sinh chịu Huyền Dạ một cái gật đầu vì lễ, đến nôi nói như hôm nay quỳ xuống khẩn cầu, cũng nguyện ý giao phó tánh mạng người bảo đảm, căn bản là vô pháp tưởng tượng sự. Xem ra chính mình phía trước cảm giác quả nhiên là đúng, Huyền Dạ thật sự hiếm lạ thảm nhà mình nữ nhi, Diệp Hồng Sương tự nhiên sẽ không thụ sủng nhược kinh. Hắn trong lòng, Diệp Đình Vương muôn vạn hảo tất cả hảo. Xứng huyền dạ tự nhiên dư giả, Lao phu như thế nào tin tưởng ngươi nói? Nói cái gì thiên lôi đánh xuống, bất quá là vô chi người ngông cuồng khinh thiên cuống thế cử chỉ, rất nhiều thời điểm, làm không được thật. Hơn nữa, ngươi như vậy tùy thời đều sẽ ở vào nguy hiểm bên trong, làm Lao phu như thế nào dám đem nữ nhi giao cho ngươi trên tay. Khó khăn mới tìm về tới nữ nhi à, chính mình chỉ hy vọng nàng cả đời này phu thế ân ái, cử án tề mi, bạch đầu giai lão, mặc giống chính mình, lưu lại nhiều như vậy tiếc đ Huyền Dạ trực tiếp từ trong lòng ngực lấy ra một chồng giấy phụng cấp Diệp Hồng Sương. Nay đó chính là Huyền Dạ bảo đảm. Nếu Huyền Dạ ngày nào đó phụ Diệp cô nương, mặc dù thiên địa vô tin, lưu lại đêm một cái tiền mệnh, tướng gia cũng có thể tự mình ra tay chu sắt Diệp mũ. Diệp Hồng Sương giơ tay nhận lấy, chỉ nhìn trang thứ nhất, rõ ràng chính là ngẩn ngơ. Càng đi hạ phiên, trên đầu mồ hôi lạnh càng nhiều. Phía trước mấy chương nội dung viết đều là Huyền Dạ tự mình hoàng thượng làm việc tới nay, được đến phong phú ban thưởng, ruộng tốt. Cửa hàng không phải trường hợp cá biệt, thậm chí còn có bao gồm ủ rượu phường ở bên trong thủ công xưởng. Tuy không thể nói là phú khả địch quốc, nhưng rõ ràng hoa cái mấy đời vẫn là dùng không xong. Nếu nói này đó còn đều bình thường, mặt sau tắc có chút nhìn thấy ghê người, lại là dầm dạp ghi lại hắn mấy năm nay giết những người đó cùng với tương quan chứng cứ, thậm chí cuối cùng còn phụ có chính hắn uy hiếp, cùng với như thế nào giết hắn mới có thể nhanh nhất chờ một loạt pháp môn. Tuy là diệp hồng xương, như vậy đọc nhanh như gió xem xuống dưới. Đều có chút đầu váng mắt hoa, tức muốn hộp máu dưới, cơ chí bình tĩnh Diệp tướng lại lần nữa phá công, chửi ầm lên nói. Hôn chướng vương bắt đản, ngươi đây là có ý tứ gì? Mới vừa rồi tướng ra không phải nói, nếu là ta thực xin lỗi phương tỉ nhi, thiên nếu nhiên không thu ta sao? Vậy Diệp tướng tới, tự mình lấy đi đêm này mệnh. Huyền dạ nói chém đinh chặt sắt, Nay được giấy, trừ bỏ huyền dạ sở hữu thân ra ngoại, còn có hắn mấy năm nay làm những cái đó không đủ vì người ngoài nói việc xấu xa. Nói là việc xấu xa, đảo không phải nói đều là đê tiện việc, mà là giống như lần này chu sát tề vương giống nhau, cũng không thể thấy quan sự. Nếu nói phía trước chu sát tề vương khi, liệt quốc trên giới liền có đồn đãi, hoài nghi là huyền dạ cùng hắn cẩm y hề vệ, diễm vệ tư ra tay. Lúc này huyền dạ còn lại là trực tiếp đem chứng cứ hiến đi lên, thậm chí còn tự mình ký tên. Nói cách khác, chỉ cần huyền dạ vi phạm lời thề, Diệp Hồng Sương có thể lập tức làm người đem này đó chứng cứ truyền bá đi ra ngoài. Đến lúc đó mặc dù là Đức Tông cũng bảo không được hán. Ta muốn ngươi mệnh làm cái gì? A, ngươi nhưng thật ra nói nói xem, ta muốn ngươi mệnh làm cái gì? Còn có này đó khế nhà khế đất cũng không biết là khí vẫn là kinh hách quá mức, Diệp Hồng Sương nói chuyện đều có chút không nhanh nhẹn. Cho nên, Diệp Tướng có thể hay không tin tưởng huyền dạ một lần. Huyền dạ trước đây lời nói, những câu là thật. Đến nỗi những cái đó khế nhà khế đất, cùng với sở hữu tài vật, đêm đều sẽ về đến Diệp cô nương danh nghĩa, như vậy. Mặc dù tương lai đêm có cái gì bất chắc, cũng đủ để bảo đảm Diệp cô nương quãng đời còn lại vô ưu. Tồn tại, chính mình sẽ làm Phương tỷ nhi mỗi ngày vui sướng, đến nỗi nói Diệp Hồng Xương lo lắng cho mình tùy thời sẽ chết, có này đó tiền tài cửa hàng, cũng đủ để bảo Phương tỷ nhi quãng đời còn lại vô ưu. Lời còn chưa dứt, Diệp Hồng Xương trực tiếp từ ghế trên đứng lên, nhấc chân chiếu Huyền Dạ ngực liền đạp qua đi, trừng mắt Huyền Dạ đôi mắt đều có thể phun ra hỏa tới. Cho nên thế tử giao ý tứ là, ngươi tưởng thực chu đáo chu đáo đến mặc dù ngươi đã chết bổ tướng nữ nhi cũng có thể đường cái có tiền quả phụ đây là ngươi cho ta bảo đảm sao ta nhưng đi mẹ ngươi đi vươn tay tới diệp hồng xương khí không được tại chỗ xoay quanh, run run dơ lên kia đem đã sớm chuẩn bị tốt tước xoay người hướng về phía huyền dạ rít gào nói đều nói người thành thật không thường phát hỏa nhưng một khi nổi giận lên lại sẽ sấm sét âm ầm diệp hồng xương tức muốn hộp máu bộ dáng chính là huyền dạ cũng cảm thấy có chút há hùng khiếp vỉa một chút không dám phản kháng, dựa vào Diệp Hồng Sương nói lại bắt tay rồi ra tới. Diệp Hồng Sương rơi lên thước, run run hướng tới hắn lòng bàn tay đánh xuống dưới. có đau hay không? Không Huyền Dạ theo bản năng lắc đầu. Hảo, không đau đúng không? Diệp Hồng Sương tún lên thước, hướng tới Huyền Dạ lòng bàn tay liên tiếp tấu đi xuống. Huyền Dạ lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được, chính mình mới vừa rồi giống như lại nói sai lời nói, mắt nhìn Diệp tướng đã mệt thở hồng hộp, trên người mũ đều phải hoai. Huyền Dạ rốt cuộc phản ứng lại đây. Lại đánh tiếp, chính mình nhưng thật ra không có việc gì, Diệp tướng sợ là sẽ chịu không nổi, vội gian nan mở miệng. Cái kia, Diệp tướng, đau. Nhưng hắn như vậy cố mà làm bộ dáng nơi nào có một chút nhi giống đau bộ dáng Diệp hồng xương khí đôi mắt đều đỏ, dùng hết toàn lực cắn răng hướng tới huyền dạ lòng bàn tay lại hung hăng mà chịu đi xuống. Đau. Ngươi cũng biết kêu đau. Đúng vậy, ngươi nhiều thông minh a ngươi tưởng thật chú đáo. Ngươi nếu là đã chết. Nữ nhi của ta có phải hay không liền Có thể đối với hoàng kim bạc trắng kêu đau Đối với cửa hàng quán ăn kêu đau Quả nhiên không hổ là huyền đại thế tử Năng lực lớn đâu Này còn chưa thế nào đâu Ngay cả ngươi sau khi chết nên làm cái gì bây giờ Đều thế phương tỉ nhi tưởng chú đáo Nhưng ngươi đương lão phu là ngốc sao Ngươi như vậy ăn bữa hôm lo bữa mai Sống quá hôm nay liền không nghĩ tới ngày mai người Ta làm gì muốn đem nữ nhi cho ngươi Còn tưởng cưới nữ nhi của ta Ngươi nằm mơ đi ngươi Bên cạnh chính ngồi sổm trên mặt đất, không được hướng chậu than ném Diệp Hồng Sương run tay ném cho hắn kia điệp giấy Diệp Đình Nạn, thẳng xem đến hải hùng khiếp vĩa, một cái sơ sẩy đại ý, hơi kém đem huyền dạ một trường khế nhà cũng cấp tiêu, vội vàng lấy tay lại cấp méo ra tới, ngón tay liệu sinh đau, lại là đại khí cũng không dám ra. Không có biện pháp, cha lúc này quá dòa người, Diệp Đình Nạn cảm thấy chính mình thật dám ra tiếng, vô cùng có khả năng sẽ bởi vì cửa thành cháy, mà vạ lây chính mình này cá trong chậu. Nói không hảo sẽ cùng huyền dạ cái kia suối quẩy một khối bị đánh. Vì tự thân kế, vẫn là mặt sát tồn tại cảm tốt nhất. xử sự, sự không chu toàn, lự sự không mật. Trong hoa viên như vậy nhiều người đâu, ngươi liền như vậy trắng trận đoạt phương tỷ nhi chạy. Ngươi đem dịp ra đương địa phương nào, a, Ngươi lại đem chính mình đương người nào? Như vậy nhiều người nhìn đâu, tên hốn đả này liền công nhiên ôm phương tỷ nhi chạy. Lại là vị hôn phu thê, nhưng lời này chuyển ra đi cũng hảo thuyết không dễ nghe a nếu là thằng ngãi này cùng nhà mình không một chút quan hệ còn chưa tính, thiên là Diệp Đình Nạn cùng Huyền Dạ lao ra đi sau, Diệp Hồng Sương liền tự mình đi tìm Diệp Đình Phương nói chuyện, muốn hỏi hỏi nàng đối việc hôn nhân này ý tứ. Kết quả Nữ Nhi nói thẳng, từ xưa lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, nếu đã định ra hôn nước, nàng tự nhiên một dạ đến đến giả. Diệp Hồng Sương khổ sở rất nhiều, đối Nữ Nhi càng thêm đau lòng. Nếu nói phía trước lui cùng Huyền Dạ việc hôn nhân này còn có khả năng, trong hoa viên Huyền Giác nháo đến kia xảy ra chuyện sau. Làm Diệp Hồng Sương minh bạch, việc hôn nhân này, sợ là không thể lui. Bằng không, phàm là có cực nhỏ lời đồn đại truyền ra đi, thế nhân đều tuyệt đối sẽ đoán, có phải hay không Diệp ra ở vì leo lên huyền giác làm chuẩn bị đâu. Rốt cuộc huyền giác gần đoạn thời gian tới nay bày ra sự sự thủ đoạn, cùng trên tay hắn ngày càng tiên minh ngọn lửa điểm lành, chú định huyền giác không phải là cái bình phàng người. Tương so với huyền Dạ cái này sát tinh, danh vọng không thể nghi ngờ hảo quá nhiều. Trừ cái này ra, Diệp Hồng Sương tưởng còn càng sâu Huyền giác này cử sợ là còn có mặt khác thâm ý. Lúc trước huyền giác thỉnh cầu hoàng thượng giúp hắn cùng tần ly tứ hôn khi, liền ngã xuống đầy đất trong mắt, lúc ấy Diệp Hồng Sương cũng cùng những người khác giống nhau, nghĩ huyền giác hoặc là khi nào gặp qua ly tỉ nhi, dễ tình đâm sâu dưới, mới có như vậy hành động. Mặc dù có chính mình cái này cứu cứu, nhưng ly Tỷ nhi phụ tộc nơi đó thật là quá mức bất ham, huyền giác còn có thể ý chí như vậy kiên định, đủ thấy là thật sự hiếm lạ ly tỉ nhi. Sẽ đối huyền giác thân thiện có thêm. Cũng là vì cái này. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới, huyền giác hôm nay thế nhưng sẽ nháo ra như vậy sự tới. Phía trước chỉ là khí mông, cũng thật bình tĩnh lại, Diệp Hồng Sương lập tức phát hiện, việc này sợ là không đơn giản. Rõ ràng xem huyền giác người trước đối phương tỉ nhi thái độ, rất là ác liệt, sau lưng lại nói ra như vậy khiêu khích chi ngữ. Diệp Hồng Sương bừng tỉnh nghĩ đến một sự kiện, hoặc là huyền giác hiếm lạ đều không phải là ly tỉ nhi, cũng không phải phương tỉ nhi, mà là chính mình cái này liệt quốc quốc tướng. Nói cách khác, huyền giác sợ là, ý chí không ở tiểu. Đã có như thế lòng tham, mặc dù một kế không thành, kia huyền giác sợ là còn sẽ tái sinh nhị kế. Tình huống như vậy hạ, trừ phi tìm một cái có thể cùng huyền giác cùng ngồi cùng ăn, không sợ với người của hắn, bằng không, phương tỉ nhi cả đời này sợ là đều đừng nghĩ quá hảo. Mà mới vừa rồi, huyền giác sẽ chủ động đề nghị đi tấu huyền giác một đốn, cùng tồn tại mã làm được chính mình nói sự, khi bất qua ở ngoài, không thể nghi ngờ cũng là muốn hướng chính mình chứng minh hắn có bảo hộ phương tỷ nhi thực lực. Nhưng mặc dù xem xét thời thế giới, đến ra trước mắt thừa nhận hai nhà hôn ước mới là nhất thích hợp kết luận, Diệp Hồng Sương lại như cũ ngăn không được thế nữ nhi bị khuất. Vốn là đối huyền dạ cái này muốn cướp đi chính mình nữ nhi người thấy thế nào đều không vừa mắt, kết quả ra hỏa này nhưng kết ngược, còn chưa thế nào đâu, cũng đã tưởng làm cho nữ nhi làm quả phụ, Diệp Hồng Sương cảm thấy chính mình không có bị đương trường tức chết, hoặc là lấy thanh đao đem ra hỏa này cấp chém, đã là đủ hàm dưỡng h Xin bất giận xem Diệp Hồng Sương khí chạm đều đứng công yên, vẫn luôn buồn đầu không ra tiếng Huyền Dạ Trần chờ hạ, rốt cuộc vươn tay đỡ Diệp Hồng Sương, nhỏ giọng khuyên đủ, bằng không, chờ ngài nghỉ tạm một lát, có sức lực, lại đánh tiếp. Diệp Hồng Sương hoắc ngẩng đầu, nhìn nhất phái Vân Đạm Phong khinh bộ dáng Huyền Dạ, biểu tình càng thêm dữ tợn. Ngài đừng tức giận Huyền Dạ càng thêm hoàng hốt, nếu không nữa thì ngài xem liền hảo, ta, ta chính mình đánh. Nói, liền phải đi đoạt lấy Diệp Hồng xương trong tay thước, không nghĩ quá mức loạn. Sức lực nhất thời không nắm chắc hảo, cũng bất quá liền ngâng ngâng tay, kia thước liền theo tiếng mà đoạn. Cho nên, thế tử ra, đây là phải hướng ta, thị uy, đúng không? Diệp hồng xương môi đều bắt đầu run run. Bên cạnh Diệp đình ngạn xem trận mắt há hốc mồm rất nhiều, lại là chỉ nghị che mặt. Đây là cái gì thần tiên cô ra a thật là không mắt thấy. chương năm 11. có đau hay không? Nhìn huyền dạ xương lên lòng bàn tay, Diệp đình phương đau lòng cái gì dường như, muốn dùng tay giúp đỡ xoa một chút. Rồi lại sợ chạm vào sẽ tăng đau, cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ phải phủng, cố lấy miệng, thổi thật lớn trong chốc lát. Không vừa muốn nói không đau, có thể tưởng tượng đến phía trước chính mình nói như vậy, sinh sôi đem nhạc phụ muốn chọc giận xỉu quá khứ bộ dáng, lại sửa lại khẩu, có chút, đau đi. Muốn nói một chút không đau, tự nhiên là không có khả năng. Nhưng từ ký sự khởi, đã bị du vương phi ném đến nóng bỏng nước thuốc, tuổi hơi trường, liền muốn ở biển máu trung xung phong liều chết. Diệp Hồng xương mệt bảy vượng tám tố mới chế tạo ra tới, loại này nóng rất cảm giác, với Huyền Dạ mà nói, đã có thể căn bản cùng bị con kiến chập một chút, cũng không nhiều lắm khác nhau. Phần 52. Cha xuống tay nhưng như thế nào như vậy trọng Diệp Đình Phương nhẹ nhàng lầu bầu, đột nhiên nâng lên Huyền Dạ tay, ở lòng bàn tay chỗ xương đỏ địa phương, nhiệt nhiệt hôn một cái, sau đó ngẩng đầu, đỏ mặt nhỏ giọng nói, "Như vậy, đau đớn có phải hay không liền sẽ thiếu một ít?" Kia ấm áp môi một xúc tức ly, Huyền Dạ lại như cũng là ngây dại nhìn chầm chầm chính mình bàn tay, căn bản liền đầu cũng không dám ngừng lên. Nếu là lúc này, quải qua đi làm nhạc phụ lại nhiều đánh vài cái, kia phương tỉ nhi có phải hay không, có phải hay không là có thể nhiều thân vài cái. Như vậy tưởng tượng không quan trọng, xoang ngôi chỗ đó bỗng nhiên liền có chút nhiệt, sau đó có đỏ thắng máu, tích tắc liền chảy ra. Diệp Đình Phương rõ ràng không nghĩ tới, bất quá hôn xuống tay, huyền dạ phản ứng liền lớn như vậy, cả người đều trận tròn mắt. Huyền dạ hậu chi hậu giác ý thức được cái gì? Theo bản năng dùng tay ở cái mũi thượng lau một phen, ngây ngốc hướng về phía Diệp Đình Phương nói. Không, không có việc gì, tiếp theo khẳng định sẽ không như vậy. Chờ ý thức được chính mình nói gì đó, vội lại ngầm miệng, xoay đầu, lại không dám nhìn Diệp Đình Phương mặt. Diệp Đình Phương hậu chi hậu giác ý thức được hắn có ý tứ gì, không tự giác hướng huyền dạ trên mặt ngó một chút. Phi dương mặt mày, thẳng thắn mũi hạ, hơi hơi gợi lên môi mỏng. Cũng không biết nghĩ đến cái gì, mặt đi theo trong nháy mắt bạo hồng. đáng thương Huyền dạ. Không sợ trời không sợ đất, bị Diệp Đình Phương nhìn chằm chằm môi nhìn mắt, máu mũi tức khắc lưu càng vui vẻ. Ngồi xuống xuống, ngẩng đầu. Diệp Đình Phương đã chạm không nổi nữa, vội xoay người ninh điểu đứt dầm dễ khăn, tiếp đón huyền dạ nói. Dựa theo hiện đại người thân cao xem, huyền dạ lúc này ít nhất đến có 185cm, Diệp Đình Phương tự xưng là tại đây một vòng cổ nhân, thân hình cũng không tính thấp, như thế nào cũng đến có cái 165cm đi. Cần phải tưởng với tới huyền dạ mặt, lại vẫn là có chút cố hết sức. Áo. Huyền Dạ lại cùng đại hình khiển khoa động vật giống nhau, Diệp Đình Phương một cái hiệu lệnh, hắn liền một động tác, có thể đem người chết đuối ôn nhu đôi mắt, không chớp mắt theo Diệp Đình Phương chuyển động. Nhắm mắt. Bị này xong lửa nóng đôi mắt nhìn, Diệp Đình Phương có thể ổn dừng tay mới là lạ. Chờ cặp mắt kia rốt cuộc khép lại, Diệp Đình Phương phốc thỉnh thịch thông kịch liệt nhảy lên tâm mới tính ổn định xuống dưới, trước cẩn thận giúp Huyền Dạ sát tỉnh trên mặt bị hắn lung tung bôi lên vết máu, lại dính nước lạnh. Giúp hắn nhẹ nhàng chụp đánh cái chán Toàn bộ quá trình Huyền dạ đều vô cùng ngoan ngoãn Vừa động đều bất động Như vậy đẹp lại chuyên tình nam nhân Là chính mình vị hôn phu đâu Tưởng tượng đến cái này Diệp Đình Phương liền ngọt ngào muốn mạo phao Hảo, có thể đứng lên Chờ Diệp Đình Phương phóng hào khăn Vừa quay đầu lại mới phát hiện Mặc dù đứng lên Bởi vì chính mình không lên tiếng Huyền dạ lại như cũ cùng phía trước giống nhau Đôi mắt còn ngoan ngoan nhắm đầu Ra hòa này Như thế nào liền như vậy nhận người hiếm lạ đâu. Túi đầu. Tuấn Tú Mi, bởi vì nhắm mắt lại mà có vẻ càng thêm ôn nhu mặt. Diệp Đình Phương nhấc chân, môi mịch ngậm ở Huyền Dạ mỹ mắt thượng nhẹ nhàng chạm vào một chút. Ngay sau đó Huyền Dạ liền đã chịu kinh hách dường như, đông nhiên mở to mắt, vừa lúc nhìn thấy Diệp Đình Phương một đoạn tế bạch cổ, phảng phất trong suốt, tiểu xảo đáng yêu vành hai. Khó khăn ngừng máu mũi lại bắt đầu ra bên ngoài bạo. Hai người luống cuống tay chân một hồi lâu, mới tính hoàn toàn ngừng. Như vậy ngay thơ đêm Sợ tới mức diệp đỉnh phương như thế nào cũng không dám lại hướng trước mặt ấu. Một hồi lâu vẫn là đêm trước mở miệng. Ta, cần phải đi. Lại cũng có chút lo sợ bất an. Khó khăn mới thảo tới như vậy cái tới cấp diệp đỉnh phương tham bệnh cơ hội. Nếu là dừng lại thời gian dài, huyền dại trực giác, nhạc phụ sợ là lại muốn trở mặt. Còn có, hôm nay cái, không trách nhạc phụ, là ta, quá buồn. Phía trước chỉ nghĩ, hướng nhạc phụ thổ lộ chính mình cầu thú phương tỉ nhi thành tâm. Lại xem nhẹ diệp tướng vẫn là cái yêu thương nữ nhi phụ thân, đứng ở phụ thân góc độ, cùng chính mình suy xét vấn đề phương thức tự nhiên có điều bất đồng, cho nên nói chính mình bị đánh, thật là một chút cũng không hoan uổng. Suy nghĩ một chút mặc dù phía trước chính mình quyết định rời khỏi khi, thật muốn là có người cùng chính mình nói, hắn muốn đem phương tỉ nhi mang đi, tương lai sẽ để lại cho phương tỷ nhi rất nhiều tiền, làm nàng đương cái nhất có tiền quả phụ, chính mình sợ là căn bản làm không được nhạc phụ bình tĩnh, trực tiếp liền sẽ đem người cấp dết đi. Không đúng. Chính mình thật là hôn đầu, như thế nào sẽ nghĩ ra như vậy cách khác? Nhạc phụ là người tốt, thật sự. Có thể cảm thụ ra tới, nhạc phụ đánh cùng lúc trước du vương phủ chính mình chịu đòn hiểm, căn bản không giống nhau. Không phải bị ghét bỏ, bị căm ghét, mà là, hận sắc không thành thép coi trọ. Tuy rằng nói là lo lắng vương tỷ nhi dưới, mới e sợ cho chính mình sẽ ra cái gì ngoài y muốn, lại như cũ làm người từ trong lòng cảm thấy ấm. huyền dạ thậm chí ẩn ẩn cảm thấy, chân chính yêu thương hài tử phụ thân, hẳn là, Chính là như vậy đi. Có chút gặp ghềnh nói, ta đã cùng nhạc phụ bảo đảm quá, nhất định sẽ cùng ngươi cùng nhau, sống lâu lâu dài dài. Ân. Diệp Đình Phương trong lòng cũng một trận ấm, tức thì minh bạch huyền dạ ý tứ. Diệp Hồng Xương tính tình chính là như vậy. Chính như Nguyên Thư Trung, mặc dù phía trước như thế nào cản trở nguyên chủ cùng huyền giác ở bên nhau, mà khi nữ nhi thật sự gả qua đi sau, liền bắt đầu không oán không hối hận thế huyền giác Như Hoa, cho đến cuối cùng, bị huyền giác lợi dụng sau vô tình đá ra triều đình đều chưa từng oán giận quá một câu. Trước mắt đã là đáp ứng rồi việc hôn nhân, tự nhiên liền bắt đầu mọi chuyện thế huyền dạ cùng chính mình như hoa. Dừng một chút nói, cha, có hay không nhắc tới, mặt khác, cũng không biết cha có hay không ý thức được huyền giác lòng muông giả thú. Mặt khác, huyền dạ ngẩn ra một chút, sắc mặt ngay sau đó trở nên đông trầm. Ngươi chớ có lo lắng, cái kia hôn trưởng đổ vật, về sau mơ tưởng tới gần ngươi. Huyền giác không phải muốn mở rộng chính mình thế lực sao? Vậy hiện tại liền đem hắn hàm răng từng viên rút hai người lại nói một chút lời nói, tuy rằng cực kỳ không tha, nhưng lo lắng Diệp Hồng Sương phát hỏa, Huyền Dạ vẫn là lưu luyến mỗi bước đi rời đi Diệp Đình Phương Sơn. Cùng hắn cơ hồ đồng thời tới, còn có Diệp Đình Ngạn cũng Tiếu lao phu nhân. Huyền Dạ vội đứng lại, cung cung kính kính thỉnh Tiếu lao phu nhân đi vào trước. Tiếu lao phu nhân nhìn hắn một cái, biểu tình rõ ràng còn tính vừa lòng. Lão phu nhân cả đời nhiều khúc chết, muôn hình muôn vẻ người chờ tự nhiên cũng gặp qua không ít, trước mắt vị này hung danh bên ngoài thế tử gia tuy rằng nhìn có chút lánh. Lại là nhìn so với kêu huyền giác thuận mắt nhiều. Như thế nào? Diệp hồng xương không rảnh lo cùng huyền Dạ nói chuyện, trước nhìn về phía mẫu thân. Sợ là không thành. Tiếu lao phu nhân thở dài. Nghe nói huyền giác thế nhưng nói ra như vậy vô sỉ nói, tiếu lao phu nhân đồng dạng ý thức được, lại là hoàng tử, huyền giác cũng tuyệt phi lương xứng. Lập tức liền dựa vào diệp hồng xương ý tứ, đi tần ly nơi đó. Tuy rằng không có nói rõ, lại cũng mịt mở truyền đạt diệp hồng xương ý tứ. Huyền giác người này nhân phẩm thấp kém, cũng không đáng giá phó thác trung thân. Không nghĩ tới lão phu nhân chân trước nói xong, sau lưng Tần Ly liền trực tiếp từ trên giường lăn xuống xuống dưới, Hoa Dung thất sắc quỳ gối lão phu nhân chân trước, quỳ dạp trên mặt đất biên rơi lệ biên giọt đầu. Nôn nói nếu nhiên Huyền giác thật là nơi đó đắc tội Diệp gia, nàng nguyện ý thay bồi tội, lão phu nhân tự nhưng đem sở hữu tội lỗi tính ở nàng trên đầu, chỉ ngàn vạn đừng làm khó Huyền giác mới hảo. Trong giọng nói rõ ràng đối Diệp gia trên dưới nhiều có hoài nghi. Càng làm cho lão phu nhân nản lòng chính là, Tần Ly ngụ ý, lại vẫn đối Diệp gia có rất nhiều oán hận, ngụ ý Diệp gia muốn cho nàng cùng Huyền giác từ hôn, rõ ràng là muốn chèn ép nàng, hảo cấp Diệp đỉnh phương lót đường ý tứ. Lão phu nhân khí mặt mũi trắng bệnh. Người trẻ tuổi bị tình yêu sở hoặc, nhất thời hồ đồ cũng là có, nếu vì nhất thời tình tình ái ái, liền công nhiên đứng ở trưởng đối mặt đối lập, không thể nghi ngờ quá mức làm nhân tâm hẳn Thậm chí Tần ly thế nhưng hoài nghi dưỡng dục nàng nhiều năm như vậy bà ngoại cùng cứu cứu bụng dạ khó lường, liền thật sự là ý đồ đáng chết. Đều nói con lớn không nghe lời mẹ, mặc dù ngươi là vì nàng hảo, khá vậy đến, nàng biết hảo mới bại A. Lúc trước tần ly mẫu thân Diệp lan tâm nhưng không phải cũng là như vậy. Mặc cho tiếu Lão phu nhân tận tình khuyên bảo, Diệp lan tâm chính là nhận định mẹ kế sẽ hại nàng, vì gả cho tần ngọc Lâm cái kia ăn chơi chắc táng, ở trong nhà lại khóc lại náo loạn tạp đồ vật không tính. Thậm chí cuối cùng không tiếp chạy đến Diệp gia lão phu nhân nơi đó, ngạnh sinh sinh cấp Tiểu lão phu nhân ấn thượng một cái khắt khe kế nữ tội danh. Vì cái này, Diệp gia lão phu nhân trực tiếp đối Tiểu lão phu nhân động ra pháp, càng trực tiếp lên tiếng. Nếu là Tiểu lão phu nhân còn dám như vậy diễn xuất, đơn giản trực tiếp đem nàng cùng Diệp Hồng Sương đưa về nhà mẹ để thôi. Tiểu lão phu nhân phía trước bị Diệp Lan đau lòng xuyên thấu qua tâm, biết cái loại cảm giác này thế nào, lúc này tự nhiên không đành lòng nhi tử lại dẫm lên vết xe đổ. Ngươi. Đều có chính mình mệnh, ngươi lại nói như thế nào, cũng chính là nàng cứu cứu thôi. Diệp Hồng Sương sắc mặt cũng có chút âm trầm. Thần ly đến Diệp Gia Khi, tuổi thượng tiểu. Diệp Hồng Sương thứ nhất thương tiếc nàng còn tuổi nhỏ mất đi mâu thần, phụ tộc lại đều là quỷ hút máu giống nhau nhân vật, thứ hai nghĩ đến chính mình mất đi nữ nhi, mặc dù không ở chính mình cái này làm phụ thân người trước mặt, hy vọng nàng cũng có thể đến ngộ người lương thiện. Này đây, gấp bội yêu thương thần ly. Như thế nào có thể nghĩ đến, nhiều năm như vậy. Tần Ly thế nhưng vẫn là đem nàng cùng Diệp ra phân giành mạch. Còn nói ra như vậy chu tâm chi ngữ. Phải biết Tần Ly cùng huyền giác hôn sự, chính là Hoàng thượng tự mình hạ ý chỉ. Diệp hồng xương thật là cả gan đưa ra từ hôn nói, không thể nghi ngờ muốn gánh vác cực đại nguy hiểm, quan tước bị tức đều có khả năng. Mà mạo lớn như vậy nguy hiểm, thế nhưng đổi lấy như vậy cách nói, thật sự làm người khắp cả người phát lệnh. Bên cạnh Diệp đình nạn biểu tình cũng có chút không tốt. Hắn cùng Tần Ly cùng nhau lớn lên, như thế nào cũng không nghĩ ra. Tấn lý như thế nào liền biến thành như bây giờ làm người xa lạ bộ dáng? Nhi tử đã biết. Làm phiền mẫu thân nhọc lòng, là nhi tử bất hiếu. Diệp Hồng Sương miễn cưỡng cười một chút, đỡ thiếu Lao Phu nhân tay, tự mình đem nàng tặng đi ra ngoài, về sau việc này, mẫu thân liền không cần phải xem vào. Người cũng tưởng khai chút đi. Lao Phu nhân thở dài một tiếng. Cái gọi là hiểu con không ai bằng mẹ, Lão Phu nhân biết rõ, nhi tử mấy năm nay bị nhiều ít khổ sở. Sinh mà làm phụ không mừng. Hơi trưởng càng là liền phụ thân cũng đã không có, ở Diệp ra cái kia đại gia tộc trung, bồi chính mình nhận hết cười nhạo cùng khinh nhục, khó khăn dựa vào chính mình năng lực ở con đường làm quan thượng đứng vững góp chân, lại trước sau trải qua thất nữ chi bi, tàng thê chi đau. Nhiều năm như vậy, lão phu nhân thậm chí đều không nhớ rõ nhi tử khi nào vui sướng cười quá. Rõ ràng bất quá ba bốn mươi tuổi tuổi tác, trên đầu đầu bạc, đều mau đuổi kịp chính mình cái này đương đương. Còn nghĩ tốt xấu nhi nữ tranh đua, trước đó vài ngày lại tìm về cháu gái nhi Nhi tử cũng nên nghỉ khẩu khí, nơi nào nghĩ đến, lại ra cái tần ly. Nuôi nấng tần ly lâu như vậy, lão Phu Nhân tự nhiên cũng đối nàng rất là yêu thương, nhưng rốt cuộc bị Diệp Lan đau lòng quá, thật là nói không hề khúc mắt trở thành chính mình thân cháu gái, vẫn là có chút làm không được. Trước mắt nhìn Diệp Hồng Sương bởi vì tần ly khổ sở bộ dáng, lão Phu Nhân lập tức liền có quyết đoán. Đều nói nhi nữ đều là nợ, ly tỷ nhi này bút nợ, lão Phu Nhân tự nhận cũng còn đủ rồi, không thể làm chính mình nhi tử, lại cong đi xuống đi Kiêm Huyền giác hảo cũng thế, hư cũng thế, nếu Ly tỷ nhi nhận định, liền từ nàng đi thôi. Sinh thời, lão phu nhân chỉ nghĩ nhìn nhi tử có thể vui sống sống, không nghĩ xem hắn lại lưng đeo như vậy nhiều đồ vật. Tặng lão phu nhân rời đi, Diệp Hồng Xương tiếp nhận Diệp Đình Ngạn dâng lên trà, lại là bất chấp uống, liền nhìn về phía Huyền Dạ. Phương tỷ nhi lúc này, sẽ đồng ý Huyền Dạ đi thăm hỏi Diệp Đình Phương, cũng là vạn bất đắc dĩ. Diệp Hồng Xương e sợ cho Diệp Đình Phương sẽ bởi vì Huyền Dạ nói Như cũ luẩn quẩn trong lòng, nghĩ tới nghĩ lui, sợ là lúc này, cái gì khuyên giải an ủi nói đều không có huyền dạ cái này vị hôn phu bảo đảm càng có thể chấn an nàng. Lúc này mới không tình nguyện thả huyền dạ qua đi. ân Huyền dạ gật gật đầu, một hồi lâu lại nhảy ra tới một câu, ta sẽ không làm nàng có việc. Biết huyền dạ không phải cái nói nhiều người, sẽ nói như vậy định là nữ nhi không ngại, một viên dẫn theo tâm mới buông xuống chút, lời nói thấm tiếng nói. Ngươi về sau cũng không phải một người. Làm chuyện gì đều cần nhớ rõ, suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Còn có chính là, người trong tay nếu có đáng tin cậy người, tận khả năng nhiều chú ý che chở chút lục hoàng tử. Hoàng thượng con nối roi đông đảo, cung phi sinh hạ 8 vị hoàng tử chung, trước mắt cùng sở hữu 5 vị tồn tại. Huyền giác thế nhưng đem chủ ý đánh tới trên đầu mình, rõ ràng đối chữ quân chi vị, nhất định phải được. Nhưng hắn nếu muốn thành công, cần thiết muốn dọn khai một khối lớn nhất cục đá chính là hoàng hậu nương nương sở ra lục hoàng tử. Chứ phi lục hoàng tử chết non. Bằng không, huyền giác căn bản là cùng ngôi vị hoàng đế vô duyên. Huyền giác lập tức minh bạch Diệp Hồng Sương ý tứ, trịnh trọng đáp ứng rồi xuống dưới. Phần 53. Nghĩ nghĩ lại nói. Huyền giác dây dưa Diệp cô nương, sợ là còn có một nguyên nhân. Diệp Hồng Sương nhướng mày, ý bảo hắn nói. Diệp cô nương hồi tướng phủ phía trước, hẳn là ở tứ hoàng tử phủ đã làm tỷ nữ, danh gọi đầu khấu. Mấy ngày nay, nếu nhiên có tứ hoàng tử phủ phái tới thăm tần cô nương, nhạc phụ còn cần nhiều hơn chú ý. Diệp Hồng Sương sắc mặt càng thêm âm trầm. Đêm cách nói, không thể nghi ngờ làm Diệp Hồng Sương càng tin tưởng chính mình phía trước phòng đoán. Mặc dù là Phương Tỷ Nhi cũ chủ, nhưng phía trước không biết cũng liền thôi, trước mắt hai nhà đã là thân thích. Huyền giác lại nhận ra Phương Tỷ Nhi, đại nhưng mở ra tới nói rõ, không nói được Diệp Hồng Sương còn sẽ cảm kích hắn nhiều năm như vậy dung nạp tri ân. Cần gì làm ra bực này mưu ma trước quỷ. Trách không được xe đối nữ nhi nhiều có quát lớn, hoặc là huyền giác trong lòng. Như cũ đem Phương Tỷ Nhi trở thành nhà hắn thô sử nha đầu. Nay cũng mất công Phương Tỷ Nhi mất đi từ trước ký ức, bằng không sợ là sẽ càng thêm xấu hổ. Đến nỗi nói huyền giác còn muốn đến Diệp ra tới, càng là tưởng cũng không cần tưởng. Chưa đi đến được Diệp ra môn. Huyền giác khí mánh một phách cái bàn, mặt trên bát trà nhảy lên láo cao. Từ khi lần đó bị Diệp Hồng Sương đuổi ra tới sau, huyền giác nhận việc sự không hài lòng. Đầu tiên là đường về chung, bị người ngoan tấu một đốn đến bây giờ xương cốt phùng còn thường thường ẩn ẩn làm đau. Thiên là này đều qua đi mười hai mươi thiên cũng không tra ra một chút dấu vết để lại. Tưởng tượng đến chính mình tương lai chính là liệt quốc chi chủ, thế nhưng sẽ gặp bực này vũ nụ, nửa đêm ngủ huyền giác đều có thể khí tỉnh lại. Mà nay bất quá là vận rủi bắt đầu. Liên ở hắn thỉnh nghỉ bệnh, ở nhà tính dưỡng trong khoảng thời gian này, trọng sinh tới nay thật vất vả để bạt đi lên kiêm mười mấy cái đặt ở mấu chốt địa phương cái đinh, tất cả đều bị nhổ cái sạch sẽ. Kế lần trước Thái Dương thành nơi đó tính kế huyền dạ cũng diệp đỉnh phương sau, huyền giác thế lực lại một lần gặp trầm trọng đả kích. Rốt cuộc nhiều năm như vậy, đời trước huyền giác đăng cơ chuẩn bị ở sau chung những cái đó đắc dụng người, hoặc là trước mắt cũng không có thuộc sở hữu chính mình ý tứ, hoặc là còn ở khoa khảo trên đường giấy ruộng, này khó khăn tìm ra mấy cái đi, như vậy một lát, khiến cho người cấp tận diệt. Huyền giác, diệp hồng xương, huyền giác khí gan đều là run. Rõ ràng đời trước. Này hai người đều là căn bản không cần chính mình chút nào để bụng, đều sẽ cam nguyện mặc cho chính mình sử dụng. Đừng nói điểm này như việc nhỏ, chính là làm cho bọn họ dâng lên đầu người, cũng đều là sẽ không thích mệnh. Trước mắt lại là cùng chính mình đối nghịch đi lên. Chẳng lẽ, còn phải nghĩ biện pháp lung lạc diệp đình phương cái kia tiện nhân? Còn có ly tỉ nhi, cũng là không thể làm nàng lại ở diệp ra ngốc đi xuống. Bằng không, lấy diệp hồng xương cáo giả xảo quyệt, không chừng muốn như thế nào khuyến khích nàng đâu. chương Thời tiết như vậy nhiệt, tiểu thư ngài đừng mệt. Lục lạc biên đem trong tay thả đá bảo trẻ đậu xanh buông xuống. Biên khuyên Diệp đỉnh vương nói. Làm lục lạc nói, nhà mình tiểu thư khôi phục hảo đâu. Lúc này mới rỡ xuống ván kẹp gần tháng, cũng đã có thể ném quả trượng, chính mình đi rồi. Tuy rằng nhìn bước đi thượng còn có chút gian nan, nhưng vương thái y hề cũng nói, chiếu tiểu thư trước mắt phục kiện tiến độ, nhiều lắm lại có một tháng, là có thể cùng thường nhân giống nhau như lúc. Nghe vương thái y hề ý tứ, như vậy nghị lực. Tiểu thư thật là so rất nhiều nam tử làm đều phải hảo đâu. Rốt cuộc lúc trước tiểu thư chính là hai cái đuổi đều bẻ gãy vài tiết. Hảo. Diệp Đình Phương tiếp nhận lệnh thấm thấm chè đậu xanh, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống xong. Thời tiết thật là quá nhiệt, lại rèn luyện đi xuống, thật là có chút ăn không tiêu. Vừa lúc cha ở nhà, ta đi làm mấy cái đá bảo cho hắn cùng ca ca đưa đi. Nghe Diệp Đình Phương nói phải làm đá bảo, lục lạc nước miếng đều phải chảy ra. Nay đại nhật thiên, trong phủ chuẩn bị tự nhiên có băng. Diệp phủ chủ tử thiếu, chính là lục lạc các nàng này đó tỷ nữ, cũng có thể đi theo dính không ít quang. Đặt ở trong phòng giải nhiệt không nói, tiểu thư làm đá bảo còn đặt ăn ngon. Cùng người khác ra tạc chút băng cùng trái cây quấy ở bên nhau bất đồng, tiểu thư còn sẽ dùng sữa bò làm ra chút màu trắng cùng tuyết giống nhau đồ vật. Nghe tiểu thư nói, gọi là gì sữa chua? Muốn nói bao gồm lục lạc ở bên trong những người khác, ngày thường nhất không yêu chạm vào chính là sữa bò, tổng cảm thấy mùi vị nói rất ganh cũng chính là những cái đó sinh với hoang dã nơi man nhân mới có thể thích uống cái kia. Nhưng tiểu thư cũng không biết như thế nào một mân mê, là có thể đem tanh nồng sữa bò biến thành đám mây giống nhau, xứng với tinh ánh dịch tấu băng, đủ mọi màu sắc trái cây, nhiệt nhiệt thời tiết dùng tới một ngụm, thật là có thể đẹp hơn thiên. Cái này cũng chưa tính, tiểu thư còn dùng sữa bò làm ngãi đậu hủ, mặt khác như là lạnh da linh tinh, càng là không phải trường hợp cá biệt. Bởi vì này đó mỹ vị món ngon. Chính là vừa đến mùa hè liền bắt đầu mùa hè giảm cân lão phu nhân mỗi ngày đều có thể đa dụng một chén cơm đâu. Nói là sống cả đời, ra rồi ra rồi, lại có thể ăn đến nhiều như vậy hiếm lạ vật, cả đời này cũng đáng. Bên kia nhi Diệp Đình Phương đã bảo xuống dưới chút vụ băng, nhặt mới mẻ trái cây đi hoạch cắt thành hình thoi, đảo thượng sữa chua, trên cùng còn dùng màu vàng quả hạnh mức trái cây phát họa ra hoa mai hình dạng, cái gọi là hàn mai ngạo tuyết, bất quá như vậy, đừng nói ăn, chính là như vậy xem một cái, liền cảm thấy thử ý biến mất Hoa, đẹp như vậy, lão ra sợ là đều không bỏ được ăn. Diệp hồng xương ngày thường yêu nhất mai lan trúc tam quân tử, Diệp đình phương cấp phụ thân làm đá bào khi, liền tổng hội cho hắn điểm suyết thượng một đóa hoa mai. Giống như lúc, giống nhau đến cực điểm. Chờ làm tốt sau, lại cấp lao phu nhân cùng Diệp đình Ngạn cũng tần ly mỗi người làm một cái, lại đặc đặc chuẩn bị một cái lớn hơn một chút mang tiểu trư tạo hình. Lục lạc nhấp miệng một nhạc, phía trước phía trước nhi nô truyền lời nói, cô ra tới. Lúc này đang cùng lao ra ở trong thư phòng nghị sự. Hình như là thương lượng cấp hoàng thượng sắp sửa đã đến 42 tuổi ngày sinh đưa cái gì lễ vật đâu. Phía trước nghe bên ngoài đồn đãi, đều nói là cô ra chính là bầu trời sắt tinh dáng thế, nhất cái vô tình ngon độc, lục lạc lại cảm thấy, nghe đồn giống như có chút không đối đâu. Làm lục lạc nhìn, cô ra cũng chính là không thích nói chuyện chút, nhưng mỗi lần nhìn thấy tiểu thư, đều ôn nhu đến không được. Không cần phải nói, cái này lớn hơn một chút mang tiểu trư tạo hình khẳng định chính là tiểu thư cấp cô ra chuẩn bị. Diệp Đình Phương tìm cái tinh ánh dịch thấu thủy tinh hay, đem mấy cái đá bảo phóng đi lên. Người trước đưa đi thư phòng, ta làm các nàng mấy cái cho người lưu chứa chút.